Mời các bạn cùng nghe phần 6 của truyện trọng sinh chi mà thế nữ vương. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 128 Biến dị thần lần lục ngôn phát ra thổ thứ, một cái tăng thi muốn phát ra rất nhiều lần thổ thứ mới có thể bị tiêu diệt. Bất quá này cũng không tồi, thổ hệ vốn dĩ cũng chính là phòng ngự hệ dị năng. Hiện tại hắn dị năng còn thực nhược có thể có cái thành tích cũng coi như là không tồi. Mà này phía trước lại không có phát hiện Lý U Mỹ thân ảnh. Lý U Mỹ An hiểu thanh âm lạnh lùng từ trong miệng phát ra, đóng băng liên can người tâm. Làm gì, Lý U Mỹ đúng lý hợp tình trả lời, hiện tại nàng còn ở cuối cùng biên trốn đến rất xa. Nếu ngươi không ra chiến đấu, ngươi về sau liền không cần đi theo chúng ta chi đội ngũ này. An hiểu lạnh lùng nói ra, chính ngươi đều không động thủ ta dựa vào cái gì muốn động thủ A. Là ngươi nói làm ta đi ta liền đi sao, chỉ bằng ngươi là đội trưởng. Người này cũng quá ích kỳ đi, muốn đổi ta đi ra ngoài cứ việc nói thẳng A, làm gì như vậy quanh co lòng vòng. Lý U Mỹ cũng như là bị chọc giận giống nhau, hung hăng mà đáp lễ nói. Muốn hay không ta hiện tại thu hồi ngươi dị năng. An Hiểu một cái xoay người, đã dùng lạnh băng đôi tay bóp lấy Lý U Mỹ cổ, hai mắt tàn nhẫn nhìn nàng, mọi người cũng còn ở vừa mới Lý U Mỹ nói chung không có phục hồi tinh thần lại, lại chấp mắt đội trưởng đã tới rồi bọn họ trước người, nhìn An Hiểu kia trên người phát ra tức giận ngay cả phía trước những cái đó tang thi cũng sợ hãi tạm dừng vài giây. Người muốn làm gì? Lý U Mỹ bị An Hiểu cường đại khí tràng cấp kinh sợ ở, hồ hấp có chút hư nhược rồi, An Hiểu này sức lực cũng quá lớn. Cho người ba cái lựa chọn, một sát tang thi, nhị chính mình rời đi tam ta thu hồi dị năng. An hiểu ngữ khí vẫn là lạnh nhạt hết sức rất nhiều người đều không có gặp qua nàng như vậy dáng vẻ phẫn nộ. Ta trong đội ngũ không cần tham sống sợ chết bọn chuột nhắt. Phải đi ngươi còn kịp lần sau ta sẽ trực tiếp thu hồi ngươi dị năng, đến lúc đó ngươi còn không bằng người thường. An hiểu nói, ta ta thuyền cái thứ nhất. Lý U Mỹ nhược nhược nói, cảm thụ chung quanh ánh mắt hốc mắt có chút ướt át dựa vào cái gì đều tới khi dễ nàng. Nàng bất quá là quý trọng sinh mệnh mà thôi, đến nỗi như vậy nghiêm túc sao? Lý U Mỹ ở An Hiểu Uy hiếp hạ, rốt cuộc không tình nguyện về phía trước đi đến, lúc này đứng tang thi chỉ có 5 con. Phùng Quốc Thắng, Lục Ngôn, các ngươi lại đây, này đó giao cho nàng. An hiểu đạm mặc nói, hai người vừa vặn cũng phí quá nhiều thể lực rốt cuộc đều là người mới học, sau này lui lui, Lý U Mỹ lúc này cùng tang thi khoảng cách chỉ có hơn 10 mét. Thấy không đường thối lui, chỉ có căng ra đầu, đối mặt này đó xấu xí bất kham ra hỏa. Phía sau liên can người chờ đều gắt gao nhìn chằm chằm Lý U Mỹ, này tang thi ly nàng khoảng cách là càng ngày càng gần, nàng như thế nào còn làm chờ bất động đâu. Lý U Mỹ thật sâu thở ra một hơi, nhìn này đó tang thi trong lòng có chút e ngại, tay phải dơ lên, chỉ thấy nàng tập trung tinh thần, trên tay bỗng nhiên xuất hiện rậm rạp trong suốt ngón tay thô thủy châm, xem sóng nước lóng lánh. Hô hô hô, mọi người ở đây trong ánh mắt số căn thủy châm toàn bộ bắn về phía ly Lý U Mỹ gần nhất tang thi. rầm rầm. Hai chỉ Tăng Thi theo tiếng ngã xuống đất kia hai chỉ Tăng Thi trong đầu huyết thanh còn ở không ngừng ra bên ngoài chảy ra thấy một màn này, Lý U Mỹ sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt. Mà những cái đó phía sau tang Thi nghe thấy đồng bạn óc hỏi, có một con thế nhưng bắt lấy đồng bạn đầu bắt đầu ăn lên, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp còn không có thấy như vậy giết hại lẫn nhau cảnh tưởng. Chẳng lẽ ngươi muốn chờ tang Thi bắt ngươi thời điểm lại động thủ sao? Nhanh lên, an hiểu thấy Lý U Mỹ do dự thúc sục nói. Người sau do dự luôn mãi sau thấy tang thi cùng nàng khoảng cách chỉ có như vậy mấy mét chạy nhanh lại lần nữa phát ra vô số thủy châm tưởng tang thi đánh tới. Giống giống giống lại có tang thi ngã xuống cuối cùng dư lại hai chỉ tang thi điên cuồng thịt người hương vị là nhất hương hướng lý u mỹ tập tĩnh công lại đây người sau đôi tay có chút run rẩy tiếp theo lại phát ra hai lần thủy châm thế nhưng không có bắn chúng trong lòng tức khắc có chút khẩn trương cảm lại lần nữa không ngừng phát ra thủy châm bước chân còn liên tục lui về phía sau rốt cuộc ngay cả cuối cùng tang thi cũng bị lý u mỹ tiêu diệt sạch sẽ vừa mới thật là quá hiểm Lúc này Mã Văn Chiêu cũng từ trên cây xuống dưới, lộng lộng đã có chút sơ loạn ăn mặc xấu hổ nói. Không có việc gì mới là quan trọng nhất, tào lỗi qua đi chợ giúp hắn rửa sạch, tiếp tục lên đường lạc, Trần Kinh nói, đại bộ đội lại bắt đầu tân lữ trình. Từ từ ta, phía sau Lý U Mỹ, hai chân có chút nhũn ra, đi không nổi, nhìn phía trước đã dần dần đi xa các đồng đội có chút sốt ruột trả lời nàng lại là không quá trình tề tiếng bước chân. Tại hành tàu vài ngày sau, một hàng 11 người rốt cuộc đi tới thành phố xe mảnh đất sáp xanh, nơi này là một cái mở rộng chi nhánh lộ, mọi người ở đây xác định đi bên phải lộ tuyến thời điểm, ở phía trước biên điều tra mã văn chiêu cùng tàu lỗi đã trở lại, hai người thần sắc đều có chút ngưng trọng Đội trưởng, chúng ta vừa mới ở phía trước biên phát hiện đà điểu lông chim, còn có một ít vũng nước biên đều có đà điểu dấu chân, nhìn dáng vẻ đà điểu đã tới này phía trước. Mã văn chiêu nói. Lại là đà điểu, này đà điểu như thế nào như vậy âm hồn không tan a không cần nói cho ta nó còn ở truy kích chúng ta, chúng ta này rốt cuộc là chọc phải cái gì quái vật a Đường đường nghe thấy lời này, tức khắc kêu rên đến. Kia còn nói cái gì ta vẫn là đi con đường này tính. Hồng thất nhìn bên trái lộ nói, kỳ thật này hai con đường khác biệt đều không lớn, chân chính tách ra điểm còn không ở nơi này. Đoàn người lại mênh mông cuồn cuộn lên đường, ở phía trước biên sung phong như cũ là mã văn chiêu cùng tàu lỗi. Đoàn người chậm gì gì đi rồi một buổi sáng lúc sau ở ven đường chỗ thấy nằm liệt ngồi ở phía trước mã văn chiêu cùng Tào lỗi, đều thờ hồn hển mồ hôi đầy đầu. Hiện tại đã tiến vào mùa thu, thời tiết tuy rằng có hại nhiệt độ cảm giác lại không quá rõ ràng, nhìn dáng vẻ hiện tại toàn cầu độ ấm là quấy giày căn bản không thể dùng lẽ thường tới phỏng đoán. Không cần ở phía trước biên đi rồi, vẫn là đại bộ đội cùng nhau đi. Lục ngôn nhìn bọn họ mệt thành như vậy, nghĩ thật sự là không đành lòng, hai người bọn họ cũng không có chối từ, nghỉ ngơi một trận lúc sau mọi người lại bắt đầu mã bất đình đề lên đường. Mỗi ngày bộ dáng này lên đường làm gì, phía trước thành phố A đãi không phải khá tốt sao thế nào cũng phải tìm tội chịu. Lý U Mỹ thể lực có chút chống đỡ hết nổi, mở miệng oán giận nói, gương mặt kia đều nhăn ở trước kia thoạt nhìn có một loại bác gái cảm giác. Đừng vô nghĩa, người có này nói chuyện kính còn không bằng nhiều đi điểm lộ đâu. Hồng Thất nói, Lý U Mỹ cũng cũng chỉ có đầy mặt không tình nguyện đi theo đi, còn lại người đều như là không có nghe thấy nàng lời này giống nhau, ở chung thời gian dài, bọn họ cũng đều thói quen nàng kia trương phá miệng. "Đội trưởng, ngươi có hay không nghe thấy một cổ đặc thù xú vị?" Đi rồi thật lâu lúc sau, Thôi Tuấn đột nhiên hỏi nói. "Ha ha, Thôi Tuấn ngươi lời này không phải vô nghĩa sao, hiện tại nơi đó không sú a." Lục Ngôn nghe xong cười nói, Nhưng là An Hiểu nghe vậy sau, biểu tình lại bỗng nhiên nghiêm trọng lên, nhắm mắt cảm thụ một chút theo sau đột nhiên mở mắt ra chuyển hướng phía sau. Nàng vừa mới thật là có cảm nhận được một cổ rất cường đại lực lượng, hẳn là không phải tăng thi mới đúng, chính là nhìn nhìn nơi này khu toàn bộ đều là hoang phế nhà dân, có cái gì không thích hợp đâu. Có phải hay không có cái gì không thích hợp? Thôi Tuấn nhìn An Hiểu biểu tình, hỏi, là có chút không thích hợp? An Hiểu nói, lại là không cảm giác được đến tột cùng là thứ gì ở quê phá. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đúng lúc này, phát ra một loại trầm thấp nghẹn ngào tiếng kêu an hiểu hướng thanh âm nơi khởi nguyên nhìn lại, chỉ thấy ở lý đa mỹ phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một con thật lớn đã biến dị động vật ước chừng có 7-8 mét cao. Thân mình rất dài, thể trường cũng có 89 9 mễ tả hữu, thân thể toàn bộ đều là sắc màu lạnh thổ màu xám, nhìn dáng vẻ là cái che dấu cao thủ, chỉ thấy nó trường bẹp bẹp miệng, đôi mắt phình phình, mà nó phía sau cái đôi còn lại là cao cao nhách lên, nhìn bọn họ này một đội nhân mã, còn lại là thèm nhỏ dãi ánh mắt, mà lúc này khoảng cách nó gần nhất Lý U Mỹ lại là còn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhìn sở hữu đều hoàng sợ nhìn nàng, thực sự cảm thấy có chút quái gì. Mau tới đây! An hiểu nhẹ giọng nói thần làn hẳn là nghe không thấy thanh âm. Làm gì, Lý U Mỹ có chút ngần người, đội trưởng lúc này tìm nàng có chuyện gì, không phải là làm nàng sung phong đi. Ngốc từ. An Hiểu tức giận mắng một tiếng, này Lý U Mỹ phản ứng như thế nào như vậy chậm a? tình huống hiện tại thật phần nguy hiểm, nàng còn có tâm tình vô nghĩa trong nháy mắt. An Hiểu liền chạy như bay qua đi đem Lý U Mỹ cấp mang theo lại đây, lui về phía sau mấy bước lúc sau, vốn dĩ muốn phát biểu Lý U Mỹ ở nhìn thấy kia thật lớn quái vật lúc sau, dọa hai chân mềm nhũn. Nhẹ nhẹ, quái vật phát ra kỳ quái tiếng kêu, về phía trước đi rồi một bước, mọi người đều cảm giác được trên mặt đất ở chấn động, này quái vật cũng quá nặng đi mọi người đều lui ra phía sau, an hiểu hồ, mọi người đều có chút cuốn quýt lui về phía sau mấy bước, chỉ thấy này quái vật thấy bọn họ đi thế nhưng cũng theo đi lên. đội trưởng, đây là cái gì quái vật a? đường đường có chút khẩn trương hỏi, hẳn là thần lần. An Hiểu hiện tại thần kinh như cũ là căng chặt ấn nàng quan sát, này thần lần hẳn là lục giai sơ cấp, muốn nói ấn cấp bậc tới đánh bại nó vẫn là có khả năng, chẳng qua này thần lần thân thể quá mức khổng lồ, lực lượng cũng không thể khinh thường, này đó đồng bạn năng lực hữu hạn, không thể trông cậy vào bọn họ, bất quá này Nghiêm Phổ năng lực vẫn là không tồi, nếu có hắn giúp mãn cái nói, thắng lợi vẫn là có hy vọng. Các ngươi còn lại người lui về phía sau, Nghiêm Phổ, ngươi giúp ta một chút. An Hiểu nghiêm túc nói, lúc này Yến Âu cũng ở sớm đã ở An Hiểu trước mặt. Đội trưởng, nó đôi mắt phần đầu, hoặc là cái bụng đều là yếu ớt nhất địa phương, cũng là bọn họ yếu ớt nhất địa phương. Phía sau thôi Tuấn nhắc nhở đến, nghe được sao, An Hiểu hỏi, nghiêm phổ thật mạnh gật gật đầu. An Hiểu lấy ra chính mình kia đem theo chính mình đã lâu đại đao, nhanh chóng hướng thần lằn công kích mà đi, còn hảo nàng thân mình xem như tương đối tiểu xảo thực mau liền xuyên qua tới rồi thần lằn cái bụng phía dưới, lúc này thần lằn hiển nhiên cũng minh bạch An Hiểu ý đồ, bốn trào hướng An Hiểu dẫm đi, nghiêm phổ lúc này cũng hung hăng dùng lưỡi dao gió hướng tập kích đôi mắt chém tới, thần lằn cái đuôi đảo qua toàn bộ lưỡi dao gió đều bị chắn xuống dưới. Mà bên này An Hiểu đang ở ra sức tránh né thần lằn bàn chân Không nghĩ tới gia hòa này cái này biên số vì quả thực là không thể hình dung, cũng không biết sao lại thế này liền thành như vậy, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có tiến hóa tới rồi lớn như vậy biến dị động vật an hiểu trốn tránh trốn tránh trốn tránh liền cảm giác có chút cố hết sức này thân lằn phía dưới không gian rất nhỏ, bàn chân lại có bốn con, nàng muốn chém phá nó cái bụng trước mắt còn không có cái này khả năng. An hiểu thực mau lé ra tới, nàng liền sắp bị huân đã chết nàng vừa ra tới liền thấy thần lằn đánh cái đuôi quét về phía nghiêm phổ thấy vậy thời cơ An hiểu chạy nhanh nhảy dựng lên đại đao bổ về phía nó cái đuôi lại phát hiện căn bản liền thần lằn làn ra đều không có như thế nào xúc phạm tới. Bất quá này lại thành công ngăn trở thần lằn quét về phía nghiêm phổ cái đuôi. Lúc này những cái đó người quan sát tâm tình giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau kích thích chợt cao chợt thấp xem tâm tình phật phồng dao động quá lớn. An hiểu ngươi cẩn thận. Mắt thấy An Hiểu hấp dẫn thần lằn ánh mắt kia thô to cái đuôi hướng An Hiểu công kích mà đi khi nghiêm phổ nhịn không được kêu lên tiếng An Hiểu nhẹ nhàng chợt lóe vọt đến thần lằn bên kia, bên này thần lằn còn ở nghi hoặc người đi nơi nào mà An Hiểu đã đem đao hung hăng bổ về phía nó cổ. Nhẹ nhẹ, thần lằn phát ra một trận gào giống, chỉ thấy nó chỗ cổ đang ở ra bên ngoài phun ra vết máu, thần lằn phát cuồng, phía trước chỉ là chơi chơi mà thôi, không nghĩ tới này con kiến nhân loại cũng dám chân chính thương tổn nó. An hiểu thấy thần lằn tức giận, chạy nhanh vọt đến rất xa chỗ kia thanh đao còn dừng lại ở thần lằn cổ chỗ, nghiêm phổ lúc này thấy an hiểu không có việc gì, cũng càng thêm ra sức hướng thần lằn phát ra công kích trải qua này đó thời gian rèn luyện, hắn phong hệ thực mau liền vinh lên tới lục dai, mắt thấy li an hiểu khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng vui sướng toàn bộ bị này đáng chết thần lằn cấp quấy giày xem ra này lục dai cũng không phải cái gì ghê gớm cấp bậc a đắm chìm ở suy nghĩ trong nghiêm phổ không hề có chú ý tới lúc này thần lằn đã đem ánh mắt đặt ở hắn trên người thần lằn đánh cái đuôi giống như là một cây thật lớn cây cột nganh diện tạp tới giống nhau an hiểu nhìn nghiêm phổ như là không có cảm giác được không chỉ có có chút lo lắng nhưng là ngay sau đó nhìn đến thần lằn kia cổ chỗ đau trong lòng có chú ý thừa dịp thần lằn ánh mắt toàn bộ đều ở nghiêm phổ trên người khi an hiểu thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy nhanh chóng nhổ xuống thần lằn cổ chỗ đại đao. Nhổ xuống đau trong nháy mắt kia thần lằn rốt cuộc lại lần nữa cảm giác được đau đớn, máu tươi như nước trụ giống nhau ra bên ngoài phun trào, thần lằn không màng chính mình đau đớn, dùng chân trước trường dẫm hướng an hiểu. Thùng thùng, thần lằn tiếng bước chân làm người cảm giác như là tới rồi động đất thời điểm toàn bộ thế giới đều đất rung núi chuyển. An hiểu bình tĩnh khắp nơi né tránh, mà nghiêm phổ cũng tại đây không ngừng chấn cảm trung thanh tỉnh lại đây. Thấy rõ ràng An Hiểu tình cảnh hiện tại, không chỉ có vì nàng nhỏ một phen, theo sau nhanh chóng chạy đến Ly An Hiểu cách đó không xa, Nghĩ Thần Lằn đôi mắt chỗ bắt đầu phát ra lưỡi dao gió, lúc này Thần Lằn đã bị bọn họ hai người phụ họ cấp nhiễu phiền, một bên dùng cái đuôi tới ngăn cản những cái đó lực đạo 10 phần lưỡi dao gió, một bên còn muốn đi theo An Hiểu nện bước muốn trước diệt một cái. An Hiểu thấy Thần Lằn tinh thần lực đang ở dần dần tán loạn, hiện tại nó đã không có phía trước như vậy sức sống 10 phần, này còn may mà kia gây đại đau thả nó không ít huyết. Nhìn chuẩn thời cỡ An Hiểu một cái lắc mình, chiều thần lần phần đầu phía dưới hiện lên, cái này nguy hiểm động tác làm tất cả mọi người không dám tin tưởng, liền ở thần lần còn có có chút đầu mông thời điểm An Hiểu trong tay bỗng nhiên xuất hiện một loạt kim quang lấp lánh châm, nhanh chóng bắn vào thần lần hai mắt. Đội trưởng, không tốt, bên kia có vô số chỉ tang thi cùng một con đà điểu lại đây. Liền ở An Hiểu chuẩn bị tung một hơi, làm nghiêm phổ dừng tay thời điểm tào lỗi bỗng nhiên ở một bên hô. Vừa mới mã văn chiêu cùng tàu lỗi lo lắng lớn như vậy động tác sẽ đưa tới những thứ khác, vì an toàn khởi kiến, bọn họ hai cái chuẩn bị đi quan sát quan sát tình huống, lại thấy những cái đó đen nghìn nhịt một tảng lớn đồ vật hướng bọn họ cái này địa phương tới rồi, nháy mắt tâm đều lạnh một nửa. nghiêm phổ, mau bỏ đi. Hiển nhiên nghiêm phổ cũng nghe thấy thế này thần lằn thời gian không dài, cũng liền buông tha nàng, chạy về đội ngũ, lúc này mọi người cũng đều chuẩn bị tốt đồ vật một đám người bắt đầu trốn chạy. Đà điều sớm nghe thấy bọn họ khí vị, một đường đi theo mà đến, đến nỗi đà điều phía sau những cái đó vô số tăng thi, còn lại là đà điều tự thân nhiệt họa hiện tại lại muốn cho những người này tới thế nó lo lắng hãi hùng, đem phiền toái cho bọn hắn chọc phải liền không hào. Hiện tại, hiện tại nên làm cái gì bây giờ a Phía sau như vậy ăn nhiều người ra hỏa, chúng ta cho dù có mười chỉ tay cũng đánh không lại a Lý U Mỹ lần này nhưng thật ra chạy rất nhanh, một bên chạy, một bên thở hồn hền nói. Lần này ai có hay không cái kia là thời gian rỗi đi phản ứng nàng, đều đang chạy trốn, hôm nay thật là ra cửa không có xem hoàng lịch đà điều tốc độ vốn dĩ thực mau, nhưng là ở những cái đó vô số tang thi cuốn quanh hạ chỉ có thể chơ mắt nhìn này đó ngon miệng Mỹ vị nhân nhi nhóm lại lần nữa ở nó trước mặt trốn đi. Lần này lại nói tiếp vẫn là những cái đó tang thi giúp ta vội a bằng không chúng ta hôm nay thật sự đều đi không được. Rốt cuộc mọi người ở quài thất thất bát bát cái đường vòng, ở biến ảo thật nhiều thứ lộ tuyến sau, kiệt sức là lúc mọi người đều ngừng lại, Phùng Quốc Thắng mở miệng nói. Ai ra, mệt chết ta. Lý U Mỹ một hơi uống xong rồi một lọ thủy, đổ mồ hôi đầm đìa nói. Người như thế nào có thể như vậy lãng phí thủy, cũng không biết tiết kiệm điểm. Nhìn một màn này hồng thất không vui, bọn họ ai cũng không dám uống nhiều, này Lý U Mỹ quá không gọi lời nói. Giờ cái gì còn không phải là một lọ thủy sao, vừa mới chạy như vậy nhiều lộ, liền bình thủy cũng không cho người uống lên. Lý U Mỹ nhìn hồng thất có chút không vui nói. Được rồi, đại gia nghỉ ngơi một chút tiếp tục lên đường đi, không biết kia đà điều khi nào sẽ đổi theo chúng ta. Nhiêm phổ bị bọn họ xào phiền lòng, chạy nhanh ra tiếng ngăn lại đến. Đội trưởng uống nước. Lúc này, vẫn luôn xem An Hiểu nhắm mắt nghỉ ngơi thôi Tuấn cầm một lọ thủy tới rồi An Hiểu trước mặt, nhưng là người sau lại cái gì cũng không có nghe thấy, giống như là ngủ rồi giống nhau thôi Tuấn có chút ngượng ngùng lấy về thủy tưởng An Hiểu hiện tại không nghĩ uống nước. Đội trưởng đội trưởng hồ phi như là phát hiện cái gì không thích hợp giống nhau, hợp với hô hai tiếng, lại đều không có nghe thấy tiếng vang. Có phải hay không ngủ rồi? Lục ngôn nhìn vẫn không nhúc nhích An Hiểu, có chút nghi hoặc hỏi. Có lẽ đi, chúng ta trước tiên ở nơi này từ từ xem, chờ đội trường tỉnh ở làm quyết định. Thôi Tuấn nói, theo sau mọi người đều đắm chìm ở chính mình suy nghĩ bên trong. Ai ta phát hiện ta giống như thăng cấp ai. trầm mặc đã lâu lúc sau, lục ngôn bỗng nhiên kêu sợ hãi ra tiếng, vừa mới hắn nghỉ ngơi thời điểm cảm giác chính mình trong cơ thể thức hải đang không ngừng phóng đại, cảm giác thân thể dung lượng lại lần nữa phóng đại, tức khắc lần càng ngạc nhiên. Thật vậy chăng, người phát hai cái thổ câu nhìn xem. Phùng Quốc Thắng có chút kinh hỷ nói, hắn còn không có thăng cấp nhìn dáng vẻ là tác chiến trải qua không nhiều lắm còn phải tiếp tục cố lên nỗ lực a. Lục ngôn đứng lên, đối với Lý U Mỹ liền đã phát một cái thổ cầu, cái này thổ cầu thật là so trước khi lục ngôn phát ra thổ cầu lớn rất nhiều, hơn nữa lực độ cũng gia tăng không ít. A, người làm gì a? không có trường đôi mắt sao. Thổ cầu chuẩn xác không có lầm dừng ở còn ở nghỉ ngơi Lý U Mỹ trên đầu, người sau cảm giác được thống khổ lúc sau tức khắc thét trói tay suy nghĩ người đàn bà đanh đá liếc mắt một cái trừng mắt lục ngôn, người sau lại vẫn là vui tươi hớn hở, hoàn toàn không đem Lý U Mỹ nói để ở trong lòng, nàng cũng không hề hảo phát tác chỉ phải một mình thấp giọng nguyền rùa. chương 129 Nhìn dáng vẻ ngươi thật là thăng cấp Không tồi, nhìn dáng vẻ ngươi thật là thăng cấp, không ngừng cố gắng a Lưu dương cổ vũ đến, lục ngôn càng là cười đến không khép miệng được. Thời gian ở bay nhanh trốn đi, mà an hiểu lại là như cũ không có muốn tỉnh dấu hiệu. Đội trưởng còn không tỉnh, vậy phải làm sao bây giờ a? Đường đường có chút nôn nóng nói, mắt thấy thời gian này trốn đi, bọn họ cũng đã là ở chỗ này nghỉ ngơi đã nửa ngày. Đội trưởng không phải là thành ngủ mỹ nhân đi, có phải hay không yêu cầu vương tử đi thân nàng nàng mới có thể tỉnh lại? Tào lỗi có chút y nói. Một bên đi, Hồ Phi chừng hắn một cái, đuổi đi. Nếu không ai đem đội trưởng cõng đi, chúng ta tiếp tục háo cũng không phải cái biện pháp a. Phùng Quốc thắng đề nghị đến, nhìn dáng vẻ cũng chỉ có như vậy, thực mau liền đến trung ương căn cứ, nói không chừng vừa đến trung ương căn cứ đội trưởng liền tỉnh lại. Lưu Dương nói, nơi này thể lực tốt nhất cũng chính là Hồ Phi, Nghiêm Phổ hai người, các ngươi thương lượng ai mang lên đội trưởng đi. Lưu Dương nói. Liền nghiêm phổ đi, rốt cuộc chúng ta nơi này trừ bỏ đội trưởng chính là nghiêm phổ lợi hại nhất. Trần Kinh nói, bọn họ này đó đại nam nhân tuy rằng cũng có lực nhưng là dị năng cấp bậc bất đồng, có một cái đại người sống đi đường vẫn là yêu cầu nhất định bản lĩnh. Người có ý kiến sao? Liêu Dương nhìn nghiêm phổ, chỉ thấy người sau lắc lắc đầu sau, đem chính mình bối thượng đồ vật toàn bộ đều cầm xuống dưới, sau đó tới rồi An Hiểu trước mặt kéo tay nàng, trong lòng có một cổ dị dạng cảm giác theo sau ở người dưới sự trợ giúp thành công bối thượng An Hiểu. Đoàn người lại lần nữa lên đường, nghiêm phổ cảm thụ được bối thượng trọng lượng, An Hiểu không mập ngược lại thực gầy, ở nghiêm phổ bối thượng là có chút cộm đến hoảng, chủ yếu là An Hiểu những cái đó xương cốt bất quá cho dù như vậy, nghiêm phổ trong lòng cũng là ngọt ngào. Nói an hiểu từ chạy ra lúc sau, liền lâm vào hôn mê thần thức cũng là tự động tiến vào không gian con sông, nàng rất rõ ràng chính mình là làm sao vậy, ở đại chiến thần lần lúc sau, nàng rõ ràng cảm giác được chính mình sở hữu thức hải đều mở rộng rất nhiều lần, nàng là thăng cấp nhưng là còn không có tới kịp cao hứng thời điểm, phải biết đà điều lại đây, lúc sau ngay cả nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này liền hôn mê. Nàng thần thức bị ngâm ở nước sông Trung, nàng đối với ngoại giới đã phát sinh hết thầy sự tình đều không thể nào biết. Nhưng là bên ngoài những người này trong lòng đều rất rõ ràng, nếu là tại đây điều đi thông Trung ương căn cứ trên đường lại đã xảy ra sự cố gì, như vậy bọn họ liền không có nắm chắc có thể tồn tại đến Trung ương căn cứ cho dù nơi này ly Trung ương căn cứ lộ trình chỉ có như vậy 2 ngày tả hữu Thời gian ở mọi người thật cẩn thận chung trôi đi, bọn họ gần đây vận khí có thể nói là nghịch thiên, không chỉ có đội ngũ chung không có phát sinh không hài hòa sự tình, ngay cả này lộ trình chung cũng không có gặp được cái gì đặc biệt đại nguy hiểm, những cái đó tụt lại phía sau mấy cái tang thi toàn bộ đều bị bọn họ vài người trở thành luyện tập còn ở tranh nhau muốn săn giết. Hai ngày này Lý U Mỹ cũng là thập phần trầm mặc, mọi người lần cảm nghi hoặc ngày thường này trên đường Lý U Mỹ nói là nhiều nhất hơn nữa oán giận thanh cũng là nhiều nhất chính là ở an hiểu hôn mê sau, nàng lại không xảo không nháo, an tĩnh không lời gì để nói, mọi người cũng mừng được thanh nhàn. Mọi người đứng xa xa nhìn kia tòa to lớn kiến trúc tâm tình mênh mông, sóng gió mãnh liệt rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Đứng lại, đang làm gì? Nhìn này một chi có chút chật vật đội ngũ cửa người trực tiếp liền ngăn cản bọn họ, hiện tại vẫn là một ngày chạng vảng, lúc này là không cho phép có người vào thành môn, gần nhất tân quy định căn cứ nội bị cảm nhiễm tang thi hiện tại càng thêm nhiều lên, căn cứ đầu lão nhóm đều là cảm giác sớt đầu mẻ chán. Chúng ta là người sống sót, yêu cầu tiến vào căn cứ. Trần kình nhìn những người đó khinh bỉ ánh mắt vững vàng nói. Căn cứ có quy định vượt qua 6 giờ, không cho phép bất luận cái gì người sống sót tiến vào căn cứ. Trong đó một cái thủ môn nói, mà lúc này, một chỉ có một nữ tam nam đội ngũ cũng tới rồi nơi này, bọn họ mấy cái thủ môn hai lời chưa nói liền thả bọn họ đi vào, chỉ thấy những người đó còn quay đầu lại đắc ý nhìn bọn họ liếc mắt một cái kia mấy nam nhân ở nhìn thấy nghiêm phổ bối thượng an hiểu, cùng với đứng ở một bên Lý U Mỹ thời điểm, ánh mắt kia tạc lượng tạc lượng, bất quá nhìn nhìn bọn họ trước mắt thân phận, cũng chỉ đến đi rồi. kia bọn họ dựa vào cái gì có thể đi vào. Trần Kinh nhìn mấy người kia bóng dáng, có chút tức giận, cái gì trung ương căn cứ thế nhưng tới này một bộ. Bọn họ là căn cứ hộ gia đình, đương nhiên có thể đi vào. Một cái thủ môn trả lời, ngựa ngùng, chúng ta muốn quan cửa thành. Mà lúc này căn cứ cổng lớn chỗ còn có một ít người ở cười nhạo bọn họ. An hiểu không có tỉnh lại, vậy phải làm sao bây giờ a? Hồ Phi trò chơi nôn nóng nói, nhìn này trung ương căn cứ tứ phía núi vây quanh, nói không chừng biến dị động vật rất nhiều kia bọn họ buổi tối nếu là ở bên ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm. Lúc này, chỉ thấy từ đại môn nội bỗng nhiên lè ra một đạo màu đen thân ảnh thẳng bức nghiêm phổ bối thượng an hiểu mà đến. Nghiêm phổ tự nhiên cảm giác được có người hướng hắn chạy tới, liên tục lui về phía sau mấy bước. Nguyên Khải, nghiêm phổ có chút kinh ngạc nhìn người tới hỏi, nàng sao lại thế này? Nguyên Khải nhìn ngủ say trung an hiểu, nhớ nhớ mày. Việc này nói ra thì rất dài, ngươi hiện tại là ở tại này trong căn cứ mặt sao. Có biện pháp nào không đem chúng ta cũng mang đi vào. Nghiêm phổ mắt thấy sắc trời tiệm vãn, bọn họ lại không có biện pháp vào thành môn, chỉ có thể xin giúp đỡ Nguyên Khải. Đem người cho ta theo ta đi. Nguyên Khải nói từ nghiêm phổ bối thượng tiếp được an hiểu sau liền chính mình ôm ở trong lòng ngực theo sau đi đầu hướng bên trong đi. Ngượng mùng A chúng ta không thể không dựa theo quy định làm việc A. Thủ môn thấy Nguyên Khải muốn mang theo sao một đám người vào thành môn có chút khó xử. Tránh ra, Nguyên Khải lạnh nhạt nhìn hắn một cái, người sau sợ tới mức cổ chợt lạnh đầu hướng trong rụt rụt do dự một chút lúc sau vẫn là tránh ra. Lục ngôn bọn họ nhìn Nguyên Khải cái này chưa bao giờ che mặt thần bí nam nhân, có chút đầu mông, nhìn dáng vẻ người nam nhân này ở cái này căn cứ hỗn cũng không tệ lắm, bằng không mấy người kia cũng không đến mức thấy hắn bão nổi khiến cho lộ đi. Nguyên Khải một đường đưa bọn họ đưa tới trước kia Lý Quốc Tuấn vừa mới bắt đầu cho hắn căn hộ kia, bất quá lộ có điểm xa chung quanh cũng tương đối hẻo lánh, Lý Quốc Tuấn ngay lúc đó ý tưởng chính là làm Nguyên Khải vĩnh viễn không cần lại cùng Lý Đa Mỹ gặp mặt bất quá ý tưởng này lại thất bại. Nàng đây là có chuyện gì? Phòng khách trên sofa, mấy ngày nay gần nhất đều là quạnh quẽ, chỉ có hôm nay nhiều chút nhân khí, bất quá Nguyên Khải nhìn nhìn những cái đó hơn phân nửa sinh gương mặt có chút không vui. Chúng ta ở ly trung ương căn cứ cách đó không xa gặp biến dị thần lần cuối cùng An Hiểu liền té xỉu, nàng đây là có chuyện gì chúng ta cũng không biết, đã hôn mê có hai ngày. Nghiêm phổ nghĩ đã bị Nguyên Khải sắp đặt ở phòng ngủ An Hiểu, có chút lo lắng. Nguyên Khải nghĩ nghĩ, không nói gì. Nguyên Khải a, ngươi như thế nào đến trung ương căn cứ tới? Ngươi cũng là tới trung ương căn cứ làm việc, Đường Đường nói đánh bại một phòng yên tĩnh, bọn họ đều bị phía trước Nguyên Khải khí chàng cấp chấn kinh rồi, dẫn tới hiện tại còn không có như thế nào nói chuyện. Ân, Nguyên Khải nhìn Đường Đường liếc mắt một cái, thấy hắn kia cùng chính mình thuộc lạc bộ dáng, không phải làm ra vẻ, cũng không phải khen tặng, làm nhân tâm cảm thấy thoải mái. Nơi này phòng không ít các ngươi chính mình tìm địa phương ngủ. Nguyên Khải xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhìn đã hát xong rồi sắc trời, nhàn nhạt nói. Hành, chúng ta đã biết, Trần Kinh nói, ở hắn trong lòng, cái này Nguyên Khải cũng chính là mặt ngoài lạnh nhạt tâm địa lại vẫn là không tồi, trước kia ở chung như vậy lớn lên thời gian, này một đường đi tới nhiều ít có chút hiểu biết. soái ca, ngươi tên là gì a Đều không có mở miệng nói chuyện Lý U Mỹ bỗng nhiên mở miệng nói chuyện mà câu đầu tiên lời nói liền như vậy đùa giỡn. Nguyên Khải nghe thấy thanh âm, nhìn nhìn Lý U Mỹ có chút yêu mị mặt cùng với kia vứt mị nhãn đôi mắt tổng cảm thấy có chút quen thuộc. Người đâu, Nguyên Khải hỏi lại, này lại làm chung quanh vài người ầm ẩm, ẩm chấn kinh rồi, Nguyên Khải khi nào trừ bỏ an hiểu cũng sẽ cùng nữ nhân khác nói chuyện. Chẳng lẽ Nguyên Khải thích này một loại hình, hồ phi có chút quái dị nghĩ đến, ta kêu Lý U Mỹ, năm nay 20 tuổi. Lý U Mỹ chớp đôi mắt không để bụng người khác ánh mắt quang minh chính đại đối với Nguyên Khải vứt mị nhãn, người nam nhân này cũng qua soái khí đi, này khí chất bộ dáng này, mỗi một cái biểu tình đều có thể câu dẫn người tâm hồn, so trước kia những cái đó nàng gặp qua bất luận cái gì một người nam nhân đều phải soái cùng khí phách. Đừng như vậy ghê tờm nhìn ta, Nguyên Khải nghe thấy tên này sau, như suy tư gì, lại ở nhìn thấy Lý U Mỹ này ánh mắt khi ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Mà bên này cho rằng Nguyên Khải sự tính hồ phi thức khắc hiểu được này Nguyên Khải vẫn là không thế nào cùng nữ nhân câu thông. Người sao lại có thể như vậy ôn nhu đối đãi nữ hài từ. Lý U Mỹ thập phần ủy khuất nhìn Nguyên Khải. Là an hiểu làm nàng tiến đội ngũ sao. Nguyên Khải nhìn Trần Kình co mày hỏi. Là, Trần Kình gật đầu, xem Nguyên Khải bộ dáng này hẳn là không thích Lý U Mỹ. Ánh mắt của nàng khi nào tệ như vậy. Một cái tủy hệ sơ cấp có cái gì thư cách. Nguyên Khải nhìn cùng nàng thì thì kém khá xa Lý U Mỹ tuy rằng là dung mạo thượng không sai biệt lắm, nhưng là này tính cách còn có này đó hành vi phương thức hắn thật sự là chướng mắt. Mọi người nghi hoặc khó hiểu, người là nói ta không xứng tiến vào cái này đội ngũ sao. Lý U Mỹ bỗng nhiên thập phần ủy khuất nhìn Nguyên Khải. Người điểm nào đủ tư cách, kia mấy cái đều cùng Nguyên Khải quen biết người, nhìn hôm nay lời nói nhiều như vậy Nguyên Khải tổng cảm thấy hắn thay đổi một ít. Tiến vào như vậy cái phá đội ngũ còn cần điều kiện gì? Lý U Mỹ nghe Nguyên Khải vẫn luôn không cho nàng mặt mũi, ở trước mặt mọi người nói nàng không phải, nàng chịu đựng không được. Một thân thể tố chất nhị tố chất tâm lý tam, đạo đức tu dưỡng, bốn, thông minh có khả năng, năm, cường tráng thân thể cùng tốt hơn dị năng, người chiếm cái nào? Nguyên Khải đạo lý rõ ràng nói, nghe nghe, Lý U Mỹ mặt liền giống như đáy nổi giống nhau đen. Ta được không quản ngươi chuyện gì. Ngươi đừng nhìn ngươi lớn lên không tồi liền có thể nói như vậy nhân gia không phải." Lý U Mỹ thực phẫn nộ nói, "Ngươi có cái tỷ tỷ, một cái muội muội là Lý Đa Mỹ cùng Lý Hiểu Mỹ, phải không?" Nguyên Khải nói, người chung quanh lại sửng sốt cảm tình này Nguyên Khải nhận thức Lý U Mỹ a, không nghĩ tới nàng thế nhưng là tỷ muội ba cái. "Ngươi, ngươi làm sao mà biết được?" Lý U Mỹ có chút kinh ngạc hỏi. Chính là Nguyên Khải lại không nói, "Ngươi biết bọn họ ở nơi nào?" Lý U Mỹ thử hỏi. Chính ngươi không phải biết không, Nguyên Khải trầm mặc đã lâu, nói, Lý U Mỹ tâm cả kinh theo sau an tĩnh ngồi. Không nói chuyện nữa, thiên đã chậm đại gia liền chạy nhanh ngủ đi, mệt chết. Hồ Phi thấy mọi người đều là cái hiểu cái không, kỳ thật hắn cũng không hiểu gì, bất quá như vậy cương cũng không phải cái chuyện gì, đơn giản ngủ đi. Đại gia cũng đều lục tục tản ra tìm chính mình phòng ngủ đi. Đêm nay ta ngủ nào, Lý U Mỹ nhìn Nguyên Khải hỏi. Người sau lạnh nhạt nhìn nàng một cái theo sau đứng dậy rời đi. Lý U Mỹ nhìn Nguyên Khải cái bóng ẩn nhẫn nhéo nhéo nắm tay. Trở lại phòng nhìn còn đắm chìm ở giấc ngủ Trung An Hiểu cảm giác được nàng vững vàng hô hấp Nguyên Khải biết An Hiểu tạm thời là không có sự tình. Tại đây đồng thời Lý Hiểu Mỹ ở trong phòng khách nhưng không chấn định. Người đứa nhỏ này làm sao vậy? Mới vừa vừa trở về liền mất hồn mất vía. Hoàng thiến cấp Lý Hiểu Mỹ đổ một chén nước nhìn còn trầm mặc Hiểu Mỹ có chút không vui. Không có gì, Lý Hiểu Mỹ nhớ tới vừa rồi ở theo dõi nhìn đến hình ảnh, là Nguyên Khải ôm một cái nhìn không ra dung mạo nữ nhân vào trước kia ba ba cho hắn phòng ở, hắn phía sau còn theo mười mấy người, đều đi vào, này Nguyên Khải lá gan cũng quá lớn, tỷ tỷ còn ở đâu, như vậy vãn đi ra ngoài thâu hoan. Nghĩ, Lý Hiểu Mỹ liền có chút tức giận, này Nguyên Khải cũng quá không phải nam nhân. Ra chuyện gì, xem người lo lắng dáng vẻ kia có phải hay không các ngươi viện nghiên cứu xảy ra chuyện gì. Lý Quốc Tuấn nhìn chính mình tiểu nữ Nhi thần hồn điên đảo bộ dáng, nhíu nhíu mày. Như thế nào có thể như vậy đâu, trộm cắp. Lý Hiểu Mỹ nhấc mãi lên tiếng, hoàn toàn không có nghe thấy Lý Quốc Tuấn cùng Hoàng Kiến nói. Cái gì thế nào? Lý Quốc Tuấn buông trong tay sự tình, nghiêm túc nhìn chính mình tiểu nữ Nhi, cảm giác bất an hiện lên ở trong lòng. A, ba ba. Lý Hiểu Mỹ thấy chính mình phụ thân như vậy bình tĩnh nhìn chính mình, tức khắc có chút hoảng loạn, loạng choạng một tiếng, ly nước rơi xuống đất, nước sôi bắn đầy đất. Hoảng loạn cái gì, Lý Quốc Tuấn có chút tức giận cái này nữ nhi đêm nay là chuyện như thế nào? Ba ba, nếu Nguyên Khải phản bội tỷ tỷ nói, ngươi sẽ thế nào? Lý Hiểu Mỹ thử hỏi, nàng hiện tại đầu óc bên trong thực loạn, trong lòng nghĩ đều là chính mình tỷ tỷ, nếu là chịu không nổi kia đả kích nhưng làm sao bây giờ? Như vậy Nguyên Khải đều không trở về nhà, tỷ tỷ khẳng định sẽ lo lắng. Cái gì, đó là không có khả năng sự tình, ngươi liền không cần nhọc lòng. Lý Quốc Tuấn lập tức một mộng phủ quyết đến, hiểu mỹ, người nói cái gì cùng cái gì a, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Nói rõ ràng, Hoàng Thiến lúc này cũng nghe đến có chút mơ hồ, bất quá nhìn chính mình trưởng phu cùng nữ nhi đều là nghiêm túc bộ dáng, biết không phải việc nhỏ. Ách Lý hiểu mỹ định định tâm thần, phun ra một hơi, vừa mới là nàng biểu hiện quá mức cô quái có chút khẩn trương, không có việc gì, chính là cùng ba ba nói chơi mẹ ngươi liền đừng suy nghĩ bậy bạ viện nghiên cứu rất nhiều sự ta đi trước nghỉ ngơi lý hiểu mỹ nói xong liền nhanh như chớp chạy để ngừa cha mẹ lại bắt lấy nàng hỏi sự tình gì nàng nhưng không nghĩ nói dối a bất quá nghĩ chính mình thì tỷ hiện tại độc thủ khuê phòng mà tỷ phu lại ở bên ngoài câu dẫn tân hoan bất quá lần trước tỷ tỷ bị thương nằm viện sự tình nàng còn không biết là chuyện như thế nào hiện tại lại có việc này nghĩ liền cảm thấy có chút đau đầu quốc tuấn ngươi cùng hiểu mỹ đến tột cùng có chuyện gì không có nói cho ta Có cái gì phiền não có thể nói ra, à? chúng ta là phu thê, ngươi như vậy buồn không nói một câu, làm ta nhưng làm sao bây giờ a. Trong phòng khách, Hoàng Thiến thấy hiểu Mỹ chạy trối chết bóng dáng sau, vốn dĩ tính toán từ Lý Quốc Tuấn trong miệng hỏi ra chút cái gì, lại không có nghĩ đến Lý Quốc Tuấn lăng là câm miệng không nói lời nào, này khó tránh khỏi làm nàng có chút thất bại cảm giác. Mà Lý Quốc Tuấn thật đúng là xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, hướng phòng ngủ đi đến. Lý Đa Mỹ ở bệnh viện tĩnh dưỡng hai ngày lúc sau, liền trụ trở về chính mình phòng ở mấy ngày trước nhưng thật ra còn hào. Nguyên Khải mỗi ngày ở nhà, có đôi khi hai người liền tán gẫu, chính là gần nhất Nguyên Khải là suốt đêm suốt đêm không trở về nhà, Lý Đa Mỹ mới nghĩ Nguyên Khải có thể là dọn về phụ thân cho hắn kia tòa phòng ở, nghĩ nàng hiện tại thân phận, nghĩ mấy ngày trước phát sinh kia khuất nhục sự tình, liền cảm thấy chính mình tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ, lợi dụng không đến bất luận cái gì thân phận đi đi giữ lại Nguyên Khải, dừng lại. Nhìn nhìn kia vẫn còn bị Nguyên Khải lưu tại phòng khách sofa xích hồ, Lý Đa Mỹ tâm tình nói không nên lời là bộ dáng gì, không rõ thiên Nguyên Khải mỗi ngày đi ra ngoài đến tột cùng là có chuyện gì gạt nàng, vội liền xích hồ cũng không mang theo đi rồi sao. Bóng đêm tiệm lạnh một mình cùng xích hồ ngồi ở trên sofa Lý Đa Mỹ trong lòng nhiều một phần tịch liêu Đúng lúc này lại truyền đến một trận rồn dập tiếng đập cửa. Hiểu Mỹ, ngươi như vậy muộn có chuyện gì sao? Lý Đa Mỹ thấy người tới sau hơi hơi có chút kinh ngạc vốn dĩ nàng tưởng nguyên khải đã trở lại lại không có nghĩ đến tới chính là chính mình muội muội tỷ ngươi như vậy vẫn còn không có ngủ à lý hiểu mỹ nhìn lý đa mỹ còn sáng trưng phòng khách có chút trột dạ hỏi thời gian còn sớm ngủ không được lý đa mỹ hơi hơi mỉm cười hướng trên sofa đi đến tỷ tỷ phu đâu lý hiểu mỹ nhẹ giọng hỏi hắn đi ra ngoài hẳn là có việc đi làm sao vậy Lý Đa Mỹ nghe thấy này hỏi chuyện con người có chút ảm đạm. này một mặt yêu thương bị Lý Hiểu Mỹ thực nhạy bén bát giữ tới rồi. Tỉ như vậy vãn đi ra ngoài có thể có chuyện gì a? Ta mấy ngày này có chút nhàm chán, bồ Yên Kiều không biết sao lại thế này liền đã chết cũng không có người tới tìm ta đánh lộn cho nên liền tới tìm ngươi tâm sự. Lý Hiểu Mỹ bỗng nhiên nhớ tới Bồ Yên Kiều chết, phụ thân hắn đem căn cứ cơ hồ đều phiên cái biến, thực rõ ràng, kia cuối cùng vài người bên trong có ba ba thủ hạ, hắn tự nhiên tra được ba ba trên người, bất quá ba ba nhanh chóng quyết định cùng những người đó chặt đức quan hệ, lại thế nào, muốn tìm ba ba phiền toái cũng là không có cái kia cơ hội. Mà Lý Đa Mỹ đang nghe thấy Lý Hiểu Mỹ nói thời điểm thân mình chấn động, nàng biết Bồ Yên Kiều đã chết. Vẫn là Nguyên Khải giết chết, nhưng là đều là vì thế nàng báo thù. Tỷ, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Lý Hiểu Mỹ cảm nhận được tỷ tỷ căng chặt thân thể có chút nghi hoặc vừa mới hẳn là không có nói đến tỷ phu sự tình A, như vậy tỷ tỷ vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Không có gì, ngươi không phải nói nữ hài kia bị chiều hư sao? Khẳng định lại là làm cái gì chuyện xấu, người khác ghi hận trong lòng cho nên lúc này mới trả thù đi. Lý Đa Mỹ bậy bạ đến. Cái gì a nghe nói là ở trên đường cái bị không đếm được nam nhân cái kia cái kia, nàng ba ba tới thời điểm còn tận mắt nhìn thấy, thật không biết nàng ba ba như thế nào chịu được cái kia kích thích, các nàng một nhà thể diện không phải toàn bộ đều xong rồi sao. Lý Hiểu Mỹ nhún nhún vai, nói chuyện phiếm đến, những lời này đi ra ngoài cũng không nên nói bậy, bị người có tâm nghe ra sẽ cho ba ba mang đến phiền toái. Lý Đa Mỹ không nghĩ lại nói cái này đề tài, ngăn cản đến. Hiện tại lại không phải ở bên ngoài, hảo đi ta không nói ai, tì tỷ, ngươi thân thể hảo chút sao. Lý Hiểu Mỹ bỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày trước theo dõi ba ba thời điểm thấy tì tỷ nằm viện, lại là không biết vì cái gì sự còn ở bệnh viện ở hảo chút thiên, nàng này vẫn luôn cũng không có đi thăm gì có chút băn khoăn. Nhưng là Lý Hiểu Mỹ lại không có chú ý tới Lý Đa Mỹ đáy mắt sợ hãi, còn có cả người run dày. chương 130, đừng đi, khá hơn nhiều, Lý Đa Mỹ ngữ khí thập phần cứng đờ. Khiến cho Lý Hiểu Mỹ không thể không đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, vốn dĩ đối kia chỉ màu đỏ lão hổ rất cảm thấy hứng thú chính là ở nhìn thấy nó kia mắt lộ ra hung quang ánh mắt sau quyết đoán từ bỏ. Tỷ tỷ, người không sao chứ, như thế nào êm đẹp nằm viện. Lý Hiểu Mỹ hỏi, nàng vẫn luôn đều làm không rõ, nàng là có đi hỏi thăm chính là nhân ra miệng quá kín mít đánh chết đều không nói, bởi vậy ở nàng trong lòng cũng là một điều bí ẩn. Không phải là bị tỷ phu đánh đi. Xem hắn kia mặt người giả thú bộ dáng, ta tin tưởng hắn làm được ra ra tới chuyện như vậy. Lý Hiểu Mỹ nghĩ tỷ phu hiện tại còn ở cùng nữ nhân khác nóng hồi, nàng tỷ tỷ hiện tại lại ở trong nhà phòng không gối chiếc có như vậy cái đạo lý sao? Hiểu Mỹ, đừng nói nữa, không phải ngươi tỷ phu. Lý đa Mỹ thần sắc càng thêm ảm đạm, nàng hiện tại mãn thế giới đều là u ám tuy rằng hiện tại nữ nhân có rất nhiều cái nam nhân là không tồi, nhưng là nàng dù sao cũng là quan lớn hài tử, nàng giữ mình trong sạch chính là không nghĩ tới liền ở chính mình phụ thân dưới mí mắt liền đã xảy ra chuyện như vậy, này cũng đủ làm nàng cuộc sống hàng ngày khó an, nàng sớm đã cảm thấy chính mình là không sạch sẽ người, liền tính nguyên khải là một con tang thi kia nàng cũng là không xứng với hắn. Tì tì, ngươi như thế nào khóc? Có cái gì ủy khuất cho ta nói? Ta giúp ngươi báo thù. Lý Hiểu Mỹ thấy tỷ tỷ khóc tức khắc hoàng sợ, nàng từ nhỏ đến lớn lăng là không có đã khóc cũng không thích có người ở nàng trước mặt khóc chính là đây chính là tỷ tỷ a, chẳng lẽ đem tỷ tỷ tấu một đốn không cho nàng khóc. Nào có như vậy ngụy biển, Hiểu Mỹ, ngươi còn nhỏ, có rất nhiều sự tình ngươi cũng đều không hiểu, nam nữ tình yêu việc này càng là nói không chừng. Lý Đa Mỹ khụt khịt nói, nàng đời này đều xong đời, nơi nào còn dám xa câu tình yêu chính là nàng không bỏ xuống được a hiện tại hài từ đều trưởng thành sớm, có cái gì a tình yêu gì đó không đều là nam nữ yêu nhau, sau đó tương thủ ở bên nhau sao? Lý Hiểu Mỹ có chút thiên chân nói, rốt cuộc nàng còn không có nói qua luyến ái, đến tột cùng luyến ái là cái cái gì thư vị, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Ngốc Hiểu Mỹ, Lý Đa Mỹ thở dài, nhìn đang đứng ở thanh xuân như hoa nở muội muội thiệt tình cảm giác chính mình đã già rồi tâm thần và thể xác đều mệt mỏi đối với tương lai sinh hoạt đã không có gì kỳ vọng. Thì chẳng lẽ ngươi cùng tỷ phu chỉ thấy có cái gì mâu thuẫn sao? Thấy Lý Đa Mỹ như vậy thống khổ bộ dáng, Lý Hiểu Mỹ vẫn luôn ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không đem hôm nay thấy sự tình cấp tỷ tỷ nói. Tuy rằng nàng không thích tỷ tỷ thương tâm chính là rốt cuộc vẫn luôn chẳng hay biết gì, đến lúc đó biết đến thời điểm càng thêm chịu không nổi. Không có, Lý Đa Mỹ nhớ tới Nguyên Khải kia Trương Thanh lãnh dung nhan, hắn đối nàng đã xem như tận tình tận nghĩa, nàng còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Tỷ ta hôm nay thấy tỷ phu, hắn, hắn ôm một cái nữ hài nhi vào trước kia ba ba cho hắn căn hộ kia, bọn họ phía sau còn có mười mấy người cùng nhau Lý Hiểu Mỹ vừa nói một bên chú ý Lý Đa Mỹ biểu tình, chỉ thấy người sau ánh mắt chỉ có một ít ảm đạm, lại không có cái gì quá mức bi thương biểu tình, này không khỏi làm Lý Hiểu Mỹ cảm giác được một tia kinh ngạc. Tỷ, ngươi không thương tâm sao? Lý Hiểu Mỹ nghi hoặc hỏi. Nguyên Khải đối ta như vậy, ta đã thực thỏa mãn, chúng ta vốn là không phải chân chính phu thê, hắn cùng ai ở bên nhau kia đều không phải ta thuộc bổn phận sự tình. Lý Đa Mỹ nhàn nhạt nói, chỉ thấy nàng khóe mắt có một chút nước mắt. Chính là ba ba không phải nói các ngươi là vị hôn phu thê sao? Kia cùng chân chính phu thê cũng không có gì không giống nhau à còn không phải là kém cái hôn lễ sao? Lý Hiểu Mỹ vừa nghe lời này, tức khắc có chút hiểu rõ chính là nhìn thì thì cái dạng này, cũng biết tỷ tỷ là thiệt tình thích tỷ phu, hiện tại nếu là lại không ngăn cản, chỉ sợ thật sự liền chậm, nói không chừng đêm nay sẽ làm ra cái sự tình gì tới đâu. Ba ba tuy rằng nói chúng ta là vị hôn phu thê, chính là nguyên khải lại không đáp ứng a Lý Đa Mỹ có chút đau lòng nói, càng nói nàng liền càng cảm giác trong lòng miệng vết thương ở nhanh chóng xé rách khai. Tỷ nếu ngươi như vậy thích này tỷ phu, như vậy ngươi vì cái gì không thông báo đâu. Ngươi như vậy ưu tú người, còn có như vậy cường đại quân đoàn, chẳng lẽ còn sợ Nguyên Khải sẽ không cưới ngươi sao? Lý Hiểu Mỹ nghĩ tỷ không chỉ có lớn lên đẹp chi thư đạt lý, ngay cả kia dị năng cũng là số một số 2A, còn có phụ thân quyền lợi, này đủ để cho rất nhiều nam nhân cho không lên đây, này tỷ tỷ đầu như thế nào chính là du mộc ngật đáp đâu. Lý Đa Mỹ lại chỉ là lắc đầu, có lẽ trước kia nàng thật là có năng lực, có tin tức chính là hiện tại nàng có cái gì. Nàng có một bộ tàn phá thân hình, còn có một cái không hoàn chỉnh linh hồn, khác đều không phải nàng. "Tỷ, ngươi yên tâm, ta nói tỷ phu là ngươi hắn chính là của ngươi, ai cũng đoạt không đi, chính mình thích đồ vật liền phải nỗ lực a, không thể như vậy ủ rũ cục đuôi, chỉ cần nỗ lực, thành công cũng liền không xa." Lý Hiểu Mỹ tận lực thuyết phục Lý Đa Mỹ. Hiểu Mỹ, người hiện tại còn không hiểu cái gì là ái tình yêu là miễn cưỡng không được, chúng ta không thể cưỡng cầu bất luận cái gì một người cùng chính mình không thích người ở bên nhau, biết không? Lý Đa Mỹ nhìn như vậy khi phách hăng hái Lý Hiểu Mỹ, nàng thế giới vẫn là sạch sẽ hướng một trường giấy trắng, cái gì cũng không biết, cũng chỉ biết chính mình thích ai, như vậy người kia cũng muốn thích chính mình, nhưng hiện tại tình có mấy cái là thật sự. Không cần đem ta nói như vậy vô chi tuy rằng ta không có ăn qua thịt heo chính là cũng không thấy được ta không có gặp qua heo chạy à, có phải hay không? Lý Hiểu Mỹ thấy chính mình khuyên không được thì thì cũng chỉ có thể tìm mọi cách đậu nàng vui vẻ, mà người sau thực dễ dàng liền xuyên qua nàng này tưởng tượng pháp cũng phối hợp nở nụ cười. Lúc này xích hổ lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục hít mắt nghỉ ngơi đi. Tì tì, này màu đỏ lão hổ ta xem không phải giống nhau lão hổ a, nó xem ta ánh mắt kia ta như thế nào cảm thấy như vậy hoảng đâu. Lý Hiểu Mỹ nhìn lão hổ, cả người lông tơ đều như là dựng lên giống nhau. Lý Đa Mỹ nghe thấy lời này, nhìn nhìn một bên xa cách lão hổ, còn có chính mình muội muội, này Lý Hiểu Mỹ là cái người thường, không có dị năng, tự nhiên là không thói quen lão hổ khí chàng, vừa mới bắt đầu ngay cả nàng cũng thiếu chút nữa quỳ gối tại đây lão hổ dưới trường. Này lão hổ rất lợi hại, là nguyên khải mang đến, lúc ấy ta thấy đến nó thời điểm cũng là bị dọa sợ. Lý đa mỹ cười cười, có đôi khi biến dị động vật đều so người hào. Nguyên lai là như thế này, bất quá này tỷ phu, Nga, là nguyên khải, hắn như thế nào có như vậy đại bản lĩnh có thể bắt này lão hổ a Này nguyên khải là cái cái gì địa vị a lý hiểu mỹ nghe lý đa mỹ nói như vậy. Tức khắc nhớ tới phụ thân cho nàng kia quản tang thi huyết, nàng trong lòng đã ẩn ẩn đoán được cái gì, bởi vậy hiện tại mới đến thử thử tỷ tỷ, nếu là nói rõ nói, tỷ tỷ là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng, thậm chí nói không chừng về sau đều sẽ không thích nàng, kia nàng trước mắt này duy nhất tỷ tỷ không phải không có sao. Hắn lai lịch ta không biết chẳng qua này lão hổ khi nửa đường chạy tới, lúc ấy liền theo nguyên khải, cụ thể là chuyện như thế nào hắn cũng không có nói cho ta. Lúc này Lý Đa Mỹ trong đầu bỗng nhiên hiện ra một cái tên An Hiểu, nàng còn nhớ rõ lúc ấy nàng hỏi Nguyên Khải An Hiểu là ai thời điểm, Nguyên Khải còn quát lớn nàng, nghĩ liền có chút khổ sở. kia có thể thu phục lão hồ người này khẳng định không đơn giản a cũng không biết là người nào. Lý Hiểu Mỹ nói, lại thấy Lý Đa Mỹ đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung quanh quay chung quanh này một cổ nhàn nhạt đau thương, Lý Hiểu Mỹ cũng liền không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Sắc trời hơi lạnh, nguyên khải kia tòa phòng ở cửa phòng đã bị người gõ cái không ngừng, sao mọi người ngủ đều ngủ không được. Mà mở cửa Lý U Mỹ lại bị người tới khiếp sợ tới rồi. Ngoài cửa người tới đồng dạng bị mở cửa người cấp chấn kinh rồi. Người là U Nhã tỷ tỷ Lý Hiểu Mỹ thử hỏi. Hiểu Mỹ, người cũng ở chỗ này. Lý U Mỹ biết rõ, cố hỏi, lại không có nghĩ vậy sao mau liền gặp gỡ. Ta tới tìm tỷ phu có chút việc. Lý Hiểu Mỹ không biết nên hình dung như thế nào hiện tại tâm tình, chẳng lẽ tối hôm qua tỷ phu ôm chính là u nhã tỷ tỷ. Kia thật đẹp làm sao bây giờ? Lý Hiểu Mỹ nháy mắt hỗn đột. Người tỷ phu, Lý U Mỹ nghi hoặc nhìn Lý Hiểu Mỹ. Ta trước xem hắn có ở đây không? Lý Hiểu Mỹ nói liền vào cửa, nhìn trên sofa ngồi mấy nam nhân, rõ ràng không có tỷ phu thân ảnh. Tỷ phu tỷ phu, Lý Hiểu Mỹ kéo ra giọng nói giống. Người như thế nào tại đây? Nguyên Khải nghe thấy thanh âm từ phòng ngủ ra tới, nhìn người tới, không cấm nhíu nhíu mày. Tỷ phu, bọn họ đều là ngươi mang về tới khách nhân sao? Tối hôm qua ta đi nhà ngươi thời điểm, thấy tỷ tỷ một người lẻ loi ở phòng khách ta liền muốn hỏi một chút ngươi tối hôm qua như thế nào không có bồi nàng a? Lý Hiểu Mỹ nói ra nói, làm mọi người nháy mắt đã bị bừng tỉnh. Ta vì cái gì phải đi về? Cái kia là tỷ tỷ ngươi, ngươi đem nàng mang đi. Nguyên Khải nhìn đứng cách môn không xa địa phương Lý U Mỹ có chút ghét bỏ nói. Mà Lý Hiểu Mỹ tự nhiên cũng quay đầu lại nhìn Lý U Mỹ thấy nàng ánh mắt có chút không thích hợp cũng không biết là làm sao vậy. U nhã tỷ tỷ, vậy ngươi liền đi về trước cùng ta thấy ba ba đi thế nào? Lý Hiểu Mỹ hỏi, Lý U Mỹ gật gật đầu. Lý Hiểu Mỹ lôi kéo Lý U Mỹ liền đi ra ngoài tới cửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Tỷ phu tỷ tỷ thân thể không tốt ngươi hôm nay nhớ rõ phải đi về nhìn xem nàng A. Lý Hiểu Mỹ nói xong liền cùng Lý U Mỹ đi rồi. Nguyên Khải tiểu tử ngươi không tồi a, nhanh như vậy liền tìm tới rồi thức phụ ngươi lần trước có việc có phải hay không chính là tới tìm ngươi thức phụ. Đường đường mở ra vui đùa đến, không nghĩ tới này Nguyên Khải động tác thật đúng là nhanh chóng. Nguyên Khải, ngươi đây là có ý tứ gì? Nghiêm phổ lúc này ánh mắt lại không thích hợp, hắn ở tối hôm qua thấy Nguyên Khải ra tới thời điểm, vốn dĩ nghĩ bọn họ hai người đều là yêu nhau, hắn cũng chỉ yêu cầu ở an hiểu phía sau yên lặng mà chúc phúc thì tốt rồi, lại không có nghĩ vậy Nguyên Khải đã là kết hôn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể an tâm. Mà phùng quốc thắng những cái đó sau gia nhập trong đội ngũ người, đều có chút nghi hoặc nhìn bọn họ đây là có chuyện gì. Chính là như vậy hồi sự. Nguyên Khải nhàn nhạt nói, sau đó chuẩn bị trở về phòng đi. Người con mẹ nó không xứng, nghiêm phổ bị Nguyên Khải thờ ơ thái độ cấp chọc giận, nâng lên nắm tay liền hướng Nguyên Khải công kích qua đi. Phanh, chỉ thấy nghiêm phổ còn không có tới gần Nguyên Khải thân, cũng đã bị vứt đến một bên, nằm trên mặt đất. Chút thực lực ấy, dựa vào cái gì nói chuyện, Nguyên Khải cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói ra. Mà còn không có phục hồi tinh thần lại mọi người, ngay cả vừa mới đã xảy ra sự tình gì cũng không biết. Trần Kình mấy người chạy nhanh đi nâng dậy nghiêm phổ, nhìn nghiêm phổ bên miệng đã tràn ra một tia vết máu, có chút không vui, nói như thế nào cũng là sinh tử huynh đệ, này Nguyên Khải như thế nào cứu đắc thù. Nghiêm phổ, người cùng Nguyên Khải là làm sao vậy? Trần Kình thấy mắt ngồi ở trên sofa, mang theo mọi người nghi vấn đã mở miệng. Mà nghiêm phổ lại không nói lời nào, mà lúc này có người ở trong lòng xấu xa nghĩ. Không phải là nghiêm phổ cùng này Nguyên Khải trước kia có một chân đi, sau đó Nguyên Khải vứt bỏ nghiêm phổ, hiện tại nghiêm phổ khí bất quá cho nên liền đi lên công kích Nguyên Khải, lại không có nghĩ đến Nguyên Khải thật sự lợi hại, đều còn không có thấy hắn như thế nào ra tay, nghiêm phổ đã bị đánh ngã. Các người hẳn là bởi vì vừa mới tiến vào nữ hài kia nói những lời này đó mà cãi nhau đi. Thôi Tuấn nhìn nghiêm phổ còn ở tức giận mặt nói. Trả lời hắn như cũ là trầm mặc bất quá mọi người hiện tại mới nhớ tới, thật là bởi vì bởi vì cách kia tiểu nữ hài tiến vào nói những lời này đó, hai người bọn họ mới nháo đến bất hòa. Mà Nguyên Khải trở về phòng sau, nhìn trên giường An Hiểu, cảm thụ được nàng hơi thở trong lòng có chút mặt xanh yên ổn. Bỗng nhiên, An Hiểu bên người phím ra một đạo nhàn nhạt màu xanh lơ quang mang, làm Nguyên Khải cả kinh, nhìn từ An Hiểu trên người phát ra cường đại khí tràng, Nguyên Khải cười cười An Hiểu đây là tiếng dai. Thần thức còn ngâm mình ở trong hồ nước An Hiểu, bỗng nhiên cảm giác chính mình bị thứ gì đột nhiên vừa kéo, sau đó liền cảm giác được thân thể truyền đến bén nhọn thống khổ thân thể giống như là muốn nổ mạnh giống nhau, căng khó chịu. Nguyên Khải nhìn An Hiểu trói chặt mày, bỗng nhiên có một tia dự cảm bất hảo kéo An Hiểu tay, cảm thụ được nàng trong cơ thể động tác. Từng đợt nhiên trời lệch đất thống khổ, liền tưởng một khối cự thạch ngăn chặn giống nhau quá mức thống khổ. Lúc này, ngay cả phòng khách người cũng cảm giác được từng đợt uy áp là cái loại này thấu bất quá khí áp lực. a trong phòng truyền đến một tiếng thật dài tiếng kêu, nghiêm phổ trong lòng hoảng hốt chạy nhanh hướng an hiểu phòng chạy tới, phía sau người theo sau đuổi kịp. An hiểu bỗng dưng mở to mắt, vừa mới cảm giác được một trận áp bách nhưng là tùy theo mà đến nhanh chóng một loại phá tan cảm giác tức khắc mở hai mắt. Chẳng lẽ đã tiến dai sao? Chúc mừng ngươi tiến dai. Nghiêm phổ vừa đến phòng, nghe thấy chính là Nguyên Khải những lời này Mà An Hiểu nghe thấy này quen thuộc thanh âm, ngẩn đầu nhìn Nguyên Khải kia trương dung nhan, nhàn nhạt tươi cười, cả người còn có một loại thanh lãnh khí chất thế nào cũng cảm giác không phù hợp, bất quá nàng kinh hỉ tâm tình lúc này cũng đã phai nhạt không ít. Trong lòng nối gót tới chính là nói không rõ cảm thụ, không biết cái này đột nhiên biến mất người, vì cái gì sẽ lại lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt vẫn là như vậy kỳ lạ phương thức. Đội trưởng, ngươi tỉnh lại, thôi Tuấn nhìn An Hiểu đã tỉnh tâm tình có chút ôn hòa. Đây là đã tới rồi trung ương căn cứ sao An hiểu tận lực sử chính mình không cần đi xem Nguyên Khải mỉm cười nhìn trong phòng liên can người chờ Đúng vậy tối hôm qua tới rồi Vẫn là Nguyên Khải đem chúng ta mang tiến vào Lục ngôn chạy nhanh cãi lại đến Nghe thế An hiểu ánh mắt có chút lập loè Theo sau chậm rãi từ trên giường ngồi dậy Cảm giác này thân thể có chút sụi lơ Xem ra là đã lâu không có ăn cơm hậu quả đi Nghiêm phổ có hay không ăn cho ta lộng điểm đi An Hiểu nhìn ở cuối cùng nghiêm phổ, trong ánh mắt toàn là cô đơn, cười nhìn hắn. Người sau hơi hơi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là bằng mau tốc độ đi tìm ăn. Các ngươi đều ở kia Lý U Mỹ đi đâu vậy? Không phải là các ngươi đem nàng cấp ném nửa đường đi. Nguyên Khải tại bên người An Hiểu Tổng cảm thấy có chút mất tự nhiên, nỗ lực xử chính mình cùng các đội viên nói chuyện sao có thể a lý u mỹ bị nàng muội muội tiếp đi rồi chính là trước đó không lâu sự tình giống như bọn họ người một nhà đều ở chỗ này hồng thất nghe an hiểu nói như vậy chạy nhanh mở miệng nói đến an hiểu hơi hơi mỉm cười từ trên giường chuẩn bị xuống dưới người thân thể còn không tốt nếu không lại nghỉ ngơi nghỉ ngơi nguyên khải nhìn an hiểu động tác ôn nhu khuyên nhủ lúc này mọi người nhóm sợ ngây người đây là có chuyện gì Từ tối hôm qua tiếp xúc bắt đầu, liền không có thấy này Nguyên Khải cười quá, cũng chưa từng nghe qua hắn như vậy ôn nhu nói, này chẳng lẽ là ảo giác sao? Cảm ơn, không cần. An Hiểu có chút xa lạ nói lời cảm tạ theo sau xoay người dựng lên, ở mọi người dưới ánh mắt đi phòng khách, mọi người lúc này mới hậu chi hậu giác, nhìn thoáng qua có chút không quá thích hợp Nguyên Khải sau, đi theo đi phòng khách. Chạy nhanh ăn đi, ngươi đều ngủ mấy ngày rồi. Nghiêm phổ cầm điểm ăn đồ vật đặt ở An Hiểu trước mặt cười cười. Còn lại người cũng đi theo ngồi ở An Hiểu bên người. Các ngươi đây là trùng theo đuôi A, một bên đi. Nghiêm phổ nhìn An Hiểu có chút không tốt lắm sắc mặt hướng tới mọi người hét lên. Nói nhau nhau cái gì A, nhân ra bản nhân còn không có mở miệng nói chuyện người gấp cái gì. Hồng thất nói, nghiêm phổ, đợi lát nữa các ngươi thu thập một chút đồ vật đi, chúng ta đi ra ngoài tìm cái phòng ở trụ đi. An Hiểu vừa ăn vừa nói nói, nàng xem ra tới đây là Nguyên Khải chỗ ở, nàng không thể như vậy vẫn luôn ăn vạ nhà của người khác không phải. Hảo liệt các huynh đệ chạy nhanh động thủ A, nghiêm phổ nói lập tức từ trên sofa lên, lôi kéo bọn họ đi thu thập đồ vật. Người vì cái gì một hai phải rời đi đâu? Nguyên Khải ngồi xuống An Hiểu bên người, khó hiểu hỏi. Không thể vẫn luôn ở tại nhà người khác không phải, thời gian dài không tốt. An Hiểu tìm lấy cơ nói. Không thể không nói, Nguyên Khải thoạt nhìn vẫn là từ trước Nguyên Khải, bất quá trên người khí chất lại là làm nàng cảm giác có chút xa lạ ai đều có chính mình sinh hoạt nàng dựa vào cái gì đi quấy giày. Ta không ngại, Nguyên Khải phản bác nói. Chính là ngượng ngùng ta để ý. An hiểu ăn xong rồi trong chén cơm, lạnh nhạt nhìn thoáng qua Nguyên Khải, sau đó đi phòng bếp. Ở một bên nhìn lén nghiêm phổ ở nhìn thấy Nguyên Khải vấp phải chắc trở sau tâm tình hào rất nhiều. Đội trưởng chúng ta đã thu thập hào. An Hiểu từ phòng bếp ra tới thời điểm, tào lỗi như là đánh báo cáo giống nhau nói. Chúng ta đây đi thôi. An Hiểu nói, theo sau nhìn nhìn còn ngồi ở trên sofa Nguyên Khải cảm tạ ngươi chiêu đãi chúng ta đi trước. Nguyên Khải nói cái gì cũng không có nói, nhìn An Hiểu một đội người biến mất ở chính mình trước mắt trong lòng có chút mất mát. Đội trưởng ta cảm thấy liền như vậy đi rồi có chút đáng tiếc à. Ở trong căn cứ trên đường đi tới mọi người, tào lỗi có chút đáng tiếc nói. Như thế nào cái đáng tiếc pháp. An hiểu nhìn vẫn là hài từ tàu lỗi, hơi hơi mỉm cười. Sớm tới tìm cái nữ hài đem nguyên khải kêu tỷ phu, hình như là làm hắn về nhà cái gì, hình như là hắn lão bà đang đợi hắn, ngươi nhìn xem nguyên khải những cái đó xoái khí, lão bà khẳng định cũng không thể kém a Tàu lỗi không hề có đến chung quanh không khí bỗng nhiên hại nhiệt độ còn ở thao thao bất tuyệt nói. Chỉ thấy an hiểu ánh mắt bỗng dưng có chút thống khổ, sau đó bị nhanh chóng biến mất nét mặt biểu lộ một mặt nàng chính mình nàng chính mình đều không rõ tê cười. Đó là khẳng định a, ngươi về sau tìm lão bà khẳng định càng thêm hào. An Hiểu mở ra vui đùa nói, ta liền phải tìm ngươi như vậy đẹp lại có năng lực nữ hài đương lão bà. Tào Lỗi nghĩ sao nói vậy nói, ngươi cái choi choai hài tử, nói cái gì cưới lão bà a. Phùng Quốc Thắng nhìn An Hiểu tươi cười nói, còn hào An Hiểu không có sinh khí a. Ta là nói thật, Tào Lỗi thập phần nghiêm túc nhìn An Hiểu nói, mà lúc này, có một đạo sắc bén ánh mắt đuổi theo bọn họ bóng dáng. Tiểu lỗi, chú ý lời nói a." Hồng Thất nhìn Tào Lỗi, giáo dục đến, bọn họ ngày thường nói giỡn cũng không dám dùng đội trưởng tên tuổi. Tào Lỗi tức khắc cúi đầu, đô đô miệng, hắn rõ ràng nói chính là lời nói thật a. "Không có việc gì, tiểu hài tử." An Hiểu Ôn nhu cười cười. "Đội trưởng, nơi này hẳn là chính là đăng ký địa phương." Nghiêm Phổ nhìn kia đăng ký thất cái kia chữ to, nói, "Vào xem." An hiểu nói liền hướng bên trong đi, quả nhiên không hổ là trung ương căn cứ, một cái đăng ký thất đều có trăm tới mét vuông bộ dáng. bên trong phương tiện cũng tương đối đầy đủ hết, liền nghỉ ngơi bàn ghế cũng tương đối hảo, bất qua tới đăng ký người cũng không ít. An hiểu bọn họ tới rồi một bên nghỉ ngơi, nghiêm phổ cùng tàu lỗi liền đi xếp hàng. Rốt cuộc hoa mấy chục cái hoàng gia tinh hạch thuê một chỗ tương đối hẻo lánh biệt thự, vị trí không tồi, tới gần phía sau trên núi, phiên cái tường liền đến. An hiểu đoàn người xuyên qua nhất sinh động đường phố, hướng chính mình phòng ở đi đến, bất quá này dọc theo đường đi ánh mắt nhưng thật ra hấp dẫn không ít. Mỹ nữ, có hay không hứng thú cùng nhau ăn một bữa cơm, lúc này có mấy người ra tới ngăn cản bọn họ đường đi. Cầm đầu chính là một cái thoạt nhìn là một cái mặt thấy chiếc lưu manh giống nhau trang phục tóc tương đối phiêu giật còn có một ít tóc che khuất đôi mắt trên người quần áo cũng là trước đây tương đối thời thượng, làm an hiểu cảm thấy nhất nhị chính là khi một bộ kính dâm tuy rằng đã là buổi sáng, bất quá hôm nay nhưng không có thái dương, còn có nam nhân phía sau những cái đó nam nhân, như thế nào cảm thấy có một loại tay đấm cảm giác còn ăn mặc tây trang, quả thực nhược bảo Phốc An hiểu cười nhạo cười lên tiếng, ngăn chặn phía sau những cái đó có chút tức giận người chuẩn bị đường vòng đi, nàng thật sự là không có hứng thú cùng kẻ điên lãng phí thời gian. Ai ai ai, đừng đi à, mỹ nữ, nếu là ngươi hôm nay cách theo ra, ra bảo đảm ngươi theo ra sẽ không có hại. Nam nhân thấy an hiểu phải đi chạy nhanh làm phía sau những người đó ngăn cản an hiểu đường đi. Lúc này trung quanh thấy có trò hay xem, đều đã an hiểu bọn họ vì trung tâm vây thành một vòng tròn, xem kịch vui. Các ngươi có phải hay không ra ngứa, nghiêm phổ rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói, người xem như kia viên hành, ra nói chuyện ngươi cắm cái miệng chó, nam nhân miệng một hoành thập phần ngậm nhìn nghiêm phổ. Nghiêm phổ khó thở, tay phải vừa nhấc một cái lưỡi dao gió hướng nam nhân bay đi. Phanh, lưỡi dao gió bị chặn lại xuống dưới, là duy nhất còn thừa ở nam nhân bên người một cái ăn mặc tây trang nam nhân, lúc này hắn chính diện vô biểu tình nhìn nghiêm phổ. An hiểu có chút kinh ngạc, người nam nhân này thế nhưng là lục giai trung cấp, không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện vừa ra tới liền gặp phải như vậy cao cao thủ, xem ra này trung ương căn cứ thật đúng là ngọa hồ tàng long A. Người mẹ nó là ai A, cũng dám đối ta trung lượng động thủ, người đem hắn ra cho ta rút, trung lượng hung hăng mà nhìn nghiêm phổ đối với bên người thủ hạ nói. Nam nhân nghe lời chuẩn bị động thủ, mà lúc này trung quanh có chút quần chúng nghe thấy trung lượng tên này, nhanh như chấp liền chạy chương 131, lý do khó nói, đúng lúc này, một cái làm mọi người không tưởng được thân ảnh xuất hiện. An hiểu nhìn kia đoàn hỏa hồng sắc đồ vật hướng chính mình bay tới. Mạc danh cảm giác được một cổ quen thuộc cảm nhưng là lại nghĩ không ra. Này so phong còn nhanh thân ảnh thành công ngăn chờ muốn đối nghiêm phổ động thủ nam nhân, hắn đang chuẩn bị đội nghiêm phổ động thủ, lại không ngờ có một cổ uy áp từ phía sau đánh úp lại, khiến cho hắn không thể không dừng tay. Thần ảnh chạy tới an hiểu bên người, nhảy dựng lên, nhào vào an hiểu bên người, mà lúc này an hiểu bên người người đều có chút cảnh giác nhìn nhìn thứ này. Giống, xích hồ đại đại kêu một tiếng an hiểu nháy mắt hỗn độn, nàng rốt cuộc minh bạch đây là cái gì ra hòa, nguyên lai là kia chỉ trộm không thấy bạch hồ, bất quá nó hiện tại biến ảo cái này nhan sắc cũng thật sự là phong cách. Thần ái, người có thể hay không xuống dưới A, ngươi trọng đã chết. An hiểu cảm giác trên tay trọng lượng, này lão hồ có phải hay không gần nhất thức ăn thật tốt quá, nàng ôm đều ôm không dậy nổi. Này, đây là cái gì quái vật? Trung lượng nhìn an hiểu trong lòng ngực cái kia hỏa hồng sắc đồ vật vừa mới đầu óc cảm giác được một trận choáng váng, qua lâu như vậy mới khôi phục lại đây, mà người chung quanh không có một cái không bị thanh âm này ảnh hưởng đến. Ngay cả an hiểu bên người người cũng không có chạy thoát. Người như thế nào có lão hồ? Trung lượng nhìn từ an hiểu trên người nhảy xuống lão hổ, gắt gao dán trước mặt cái này tuyệt sắc nữ hài, hắn vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến, như vậy xinh đẹp nữ từ có như vậy bạo lực sủng vật. Đội trưởng, nhà ngươi hỏa là ai a Hồ phi sơ sơ còn có chút đau đầu. Đây là ta trước kia đi lạc sủng vật. An hiểu hơi hơi mỉm cười, đối diện trung lượng nháy mắt quên mất lão hổ cho hắn dập lực nháy mắt lại bị lạc. Sủng, sủng vật, mọi người sợ ngây người, có như vậy sủng vật sao? Đầu đất ta làm ngươi đem hắn ra lột ngươi cho ta nói vô nghĩa sao? Trung lượng lúc này mắng vừa mới đâu cái dị năng giả, hắn nhìn nghiêm phổ kia tươi cười liền cảm thấy khó chịu. Thiếu ra, ngươi xác định sao? Nam nhân có chút trần chờ hỏi. Khi nào ta quyết định yêu cầu ngươi nghi ngờ? Trung lượng trừng mắt hai mắt thở phì phì nói. Xích hổ, xích hổ, ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Lúc này có một cái kiểu mị nữ từ thanh âm truyền tới. An hiểu đáp lời thanh âm, nhìn cái kia nữ từ cảm thấy thật sự là quen thuộc. Ngượng ngùng a không biết sao lại thế này xích hổ liền bỗng nhiên chạy ra, không có thương tổn các người đem. Lý đa Mỹ nhìn gắt gao dựa gần an hiểu lão hổ có chút xin lỗi nói. Vừa mới còn ở nhà thời điểm, không biết sao lại thế này này xích hổ giống như là điên rồi giống nhau nhanh chóng chạy ra tới, nàng tìm một hồi lâu mới tìm được nơi này tới. Người là, an hiểu có chút nghi hoặc hỏi trong lòng cũng đã có đáp án. Ta kêu Lý Đa Mỹ, này lão hổ là ta trượng phu tạm thời đặt ở trong nhà, không biết sao lại thế này nó liền chạy ra tới. Lý Đa Mỹ nói, xích hổ, lại đây chúng ta về nhà. Lý Đa Mỹ về phía trước đi rồi một bước bất quá xích hổ lại không có phản ứng nàng, mà này Lý Đa Mỹ cũng không dám động nó, nàng trước nay cũng không có chạm qua nàng, này không khỏi làm nàng cảm thấy có chút thất bại. Ngượng ngùng, xích hổ là ta trước kia đi lạc, nếu ngươi không có ý kiến nói ta liền đem nó mang đi. An Hiểu nét mặt biểu lộ một nụ cười ôn nhu nói. Lời này giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau, đem Lý Đa Mỹ từ trong ra ngoài bổ cái tiêu. Ngươi, ngươi là An Hiểu, Lý Đa Mỹ thử hỏi, là ta là An Hiểu, An Hiểu cười cười, chúng ta đi thôi, An Hiểu quay đầu, nhìn nhìn chính mình phía sau người, nói. Ai, Mỹ nữ An Hiểu, ngươi đừng đi a, ngươi cho ta hồi cái lời nói a, ngươi theo ta không có gì không hảo a. Trung lượng thấy An Hiểu phải đi, muốn lại đây giữ chặt nàng, chính là trần Kình nghiêm phổ bọn họ đem An Hiểu vây quanh nghiêm phổ ở trải qua Trung lượng bên người khi còn hung hăng cho hắn một quyền, lúc này còn ở một bên nam nhân hiển nhiên muốn ngăn cản, lại cũng là ngăn cản không được. Mẹ nó, ngươi cho ta chờ, ta không phải cái chịu có hại chủ nhân. Trung lượng ở sau người gieo lên, Bất qua An Hiểu này một đội người lại như là cái gì cũng không có nghe thấy giống nhau đi rồi. Người trở về cho ta cha cha bọn họ là người nào thế nhưng không cho ta mặt mũi Trung lượng vẫn là phía sau mắng Mà sớm đã thạch hóa lý đa mỹ Chỉ có nhìn an hiểu bóng dáng Không biết làm sao nữ nhân này vẫn là xuất hiện Này viên bom hẹn giờ rốt cuộc là nổ mạnh sao Đi hôm nay vận khí thật là không tốt Ta cũng không tin còn có ta bắt không được nữ nhân Trung lượng một bên la hết một bên đi trở về Lý Đa Mỹ cũng không biết chính mình là như thế nào về đến nhà, Bất qua tiến ra môn liền thấy Nguyên Khải ở ghế trên ngồi. Người như thế nào đã trở lại? Lý Đa Mỹ nhìn Nguyên Khải có chút vô thối nhìn nó. Người thân thể thế nào? Nguyên Khải lạnh lùng hỏi. Khá hơn nhiều, Lý Đa Mỹ trả lời cũng tìm cái địa phương ngồi xuống. Xích hổ đâu? Đi nơi nào? Nguyên Khải nhìn một vòng đều không có thấy xích hổ bóng dáng, sau đó nhìn Lý Đa Mỹ có chút trắng bệch mặt hỏi. Nó đi rồi, bị an hiểu mang đi. Lý đa Mỹ một lát sau, rốt cuộc trả lời nói. Mà Nguyên Khải chỉ là hiểu rõ. Xích hồ vốn dĩ chính là nàng, nàng mang đi cũng không quá. Nguyên Khải nói xong, sau đó đứng lên. Nếu ngươi còn hảo, ta đây liền đi trước. Nguyên Khải nói liền đi ra ngoài. Nguyên Khải, ngươi liền như vậy, không để bụng ta. Ở ngươi trong lòng, ta tính cái gì? Lý đa Mỹ rốt cuộc cổ đủ dũng khí, lớn tiếng hỏi. Ngươi, ta vì cái gì muốn để ý ngươi? Nguyên Khải sau khi nói xong rời đi, Lý Đa Mỹ sụi lơ ngồi ở ghế trên, hôm nay là nàng trong cuộc đời hắc ám nhất một khác thiên. Đội trưởng không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn có như vậy phong cách sủng vật thật sự là xoái ngây người, khốc tễ. Tào lỗi nhìn vẫn luôn đi theo An Hiểu xích hồ thích khẩn. Ha ha a này lão hồ trước kia là màu trắng, lúc này đây thế nhưng trực tiếp thoát thai hoán cốt. An Hiểu sơ sơ xích hồ đầu cười cười thật đúng là tưởng nghiệm nó bất quá này xích hổ là như thế nào tới rồi nguyên khải nơi đó về sau mang theo này xích hổ ra cửa chẳng phải là uy phong cực kỳ về sau nếu là thấy cái cái gì tăng thi chúng ta liền không cần sợ còn có kia đà điểu những cái đó đều không phải chuyện này tào lỗi cười hì hì nói hảo đến tân gia nghiêm phổ nhìn này duy nhất một tòa phòng ở nói nơi này trừ bỏ hẻo lánh ở ngoài thật đúng là không có gì không tốt địa phương hồng thất nói wow này phòng ở quá cấp lực đi lớn như vậy Vào cửa, lục ngôn kinh hô, chính mình tìm chính mình phòng A, An Hiểu nói xong liền chạy ly chính mình gần nhất phòng, tiến phòng, duy nhất ý tưởng chính là đại khí thoải mái. Sau lại bắt đầu chính mình nghỉ ngơi chi lữ, mà lúc này Lý U Mỹ bị Lý Hiểu Mỹ lãnh về nhà sau có chút chân tay luống cuống ngồi ở trên sofa. Hoàng Tiến đi ra ngoài cùng căn cứ mặt khác một ít nhà giàu cắt thái thái đi chơi, Lý Quốc Tuấn có công sự đi ra ngoài làm Mà Lý Hiểu Mỹ lại là vào nhà sau liền vẫn luôn không nói chuyện cái này làm cho Lý U Mỹ rất là không được tự nhiên, nàng không nghĩ tới chính mình phụ thân là ở tại tốt như vậy trong phòng, nhưng cũng không nghĩ tới chính mình này muội muội đối nàng cũng là xa cách. Lý Hiểu Mỹ ở phía trước tư sau lượng rất nhiều lần sau, rốt cuộc mở miệng nói chuyện bất quá lời này lại làm Lý U Mỹ không hiểu ra sao. U nhã tỷ tỷ ta hỏi ngươi một việc tối hôm qua nữ nhân kia là ngươi sao? Lý Hiểu Mỹ ngạch suy nghĩ thật lâu sau, rốt cuộc hỏi ra tới. Này hai nữ nhân đều là nàng tỷ tỷ, nàng như thế nào hảo thuyết xuất khẩu A, muốn thật là nàng, kia nàng nên đứng ở nào một phương đâu. Cái gì nữ nhân, Lý U Mỹ không hiểu ra sao nhìn Lý Hiểu Mỹ, nàng hỏi lời này là có ý tứ gì? Chính là nói tối hôm qua Nguyên Khải trong lòng ngực ôm nữ nhân kia là ngươi sao? Lý Hiểu Mỹ giải thích nói, hai mắt mắt trông mong nhìn Lý U Mỹ. Sao có thể kia không phải ta là An Hiểu Lý U Mỹ nhớ tới cách kia khuôn mặt anh Tuấn Lại như là độc miệng phụ giống nhau nam nhân Nàng đối loại này tính tình nam nhân thật sự là chướng mắt Cho dù lớn lên đích xác không tồi thực lực cũng rất cường An Hiểu, An Hiểu là ai a Vốn dĩ nghe Lý U Mỹ nói tâm lập tức thả xuống dưới Bất quá lại nghi hoặc An Hiểu lại là ai a An Hiểu chính là chúng ta đội trưởng Chúng ta kia một cái trong đội ngũ đội trưởng Lý U Mỹ nhìn Lý Hiểu Mỹ kia nghi hoặc ánh mắt nói Nga các ngươi đội trưởng là cái nữ sao Lý Hiểu Mỹ có chút hiếm lạ nói Nàng gặp qua đội trưởng kia đều là nam nhân Nữ nhân đương đội trưởng nhưng thật ra lần đầu nghe nói Đúng vậy tuy rằng ta không thế nào xem thuận mắt nàng Bất quá nàng thực lực là vô pháp nói Nói thật nàng tâm địa còn xem như thực thiện lương Lý U Mỹ nhớ tới An Hiểu giúp bọn hắn đủ loại Nói lương tâm lời nói Kia nàng tối hôm qua như thế nào là nguyên khải ôm trở về. Không phải là bị thương đi. Lý Hiểu Mỹ nhớ tới tối hôm qua ở máy theo dõi thượng thấy kia một màn có chút nghi hoặc nói. Không giống như là bị thương, cụ thể làm sao vậy chúng ta cũng không biết bất quá nàng đã ngủ thật nhiều thiên, đều không có tỉnh lại. Lý U Mỹ nói, Hiểu Mỹ, ngươi lại mang ai tới nhà của chúng ta? Lúc này cửa truyền đến một nữ nhân thanh âm, nàng tưởng Hiểu Mỹ lại đem Lý Đa Mỹ mang lại đây, vì thế mở miệng nói. Mẹ, là U nhã tỷ tỷ đã trở lại ta kéo nàng lại đây tìm ba ba. Lý Hiểu Mỹ đứng lên, nhìn đầy mặt không vui Hoàng Thiến, giải thích nói. Lý U Mỹ, Hoàng Thiến sừng sốt lâu như vậy đều không thấy Lý U Mỹ, nghe nói là đi lạc hiện tại thế nhưng là đã trở lại, nhìn dáng vẻ mệnh rất đại a tại đây mà thế thế nhưng đều còn sống. Hoàng gì, Lý U Mỹ đứng lên, nhìn Hoàng Thiến khiếp sợ ánh mắt trong lòng có chút không cao hứng, bất quá lại cũng không nói gì thêm. Ngươi không đi tỉ tỷ ngươi nơi đó, chạy nơi này tới làm gì? Hoàng thiên phóng hảo quần áo, ngồi ở Lý U Mỹ đối diện ánh mắt cũng là bể nghẽ nàng, thật giống như là cao nhân nhất đẳng giống nhau. Mẹ tỷ tỷ cũng là mới trở về, ba ba tưởng nàng, vừa vặn làm ba ba nhìn xem a Lý Hiểu Mỹ rất bất mãn mụ mụ loại thái độ này, đều là người một nhà, như thế nào còn có thể nói những lời này đâu. Hiểu Mỹ, tỷ của ta cũng đã trở lại. Lý U Mỹ nghe thấy Hoàng Tiến lời này chạy nhanh hướng Lý Hiểu Mỹ chứng thực đến. Tì tì khoảng thời gian trước mới trở về, bất quá gần đây hình như là sinh bệnh ở trong nhà đại môn không ra nhị môn không mại cũng không biết là làm sao vậy. Lý Hiểu Mỹ nói, nàng cho rằng Lý U Mỹ là muốn đi tìm Lý Đa Mỹ chạy nhanh nói Lý Đa Mỹ thân thể không tốt. Nàng sinh bệnh, vậy ngươi ba ba như thế nào không nói một tiếng đâu. Bệnh gì, Hoàng Tiến nghe Hiểu Mỹ nói như vậy. Tức khắc cảm giác được nghi hoặc nghĩ gần đây Lý Quốc Tuấn đủ loại kỳ quái biểu tình còn có động tác chẳng lẽ này Lý Đa Mỹ là bị bệnh nan y vẫn là thế nào? Mẹ tỷ tỷ tốt một chút đã xuất viện chính là tâm tình thoạt nhìn không thế nào hảo ngài liền ít đi nói chút lời nói đi. Lý Hiểu Mỹ biết chính mình mẫu thân ý tưởng chạy nhanh ngăn lại nàng tư tưởng Tỷ tỷ sinh bệnh, nghiêm trọng sao? Lý U Mỹ nghe thấy Lý Đa Mỹ sinh bệnh, nhớ tới trước kia chính mình tùy hứng, một hai phải chạy ra ngoài chơi, kết quả mặt thế bồng nổ cuối cùng đi rời ra, nghĩ đến vẫn là chính mình hại nàng, vốn dĩ sống nương tựa lẫn nhau một đôi tỷ muội hiện tại có thể gặp lại, đã là trời cao khai ân. U nhã tỷ, người trước đừng lo lắng, chờ ba ba trở về cơm nước xong chúng ta liền cùng nhau qua đi nhìn xem nàng. Lý Hiểu Mỹ khuyên đến, Hiểu Mỹ, trong nhà tới khách nhân. Đúng lúc này, Lý Quốc Tuấn đã trở lại, nhìn Lý U Mỹ bóng dáng nói. Ba ba, người lại đây nhìn xem là ai đã về rồi. Lý Hiểu Mỹ thần bí hề hề nói. Lúc này Lý U Mỹ nghe thấy thanh âm cũng đứng lên, bất qua thân thể lại là có chút run rẩy hai mắt cũng có chút đỏ bừng. Ba, Lý U Mỹ hô, nhìn Lý Quốc Tuấn đôi mắt tràn đầy khiếp sợ. U nhã, người đã trở lại, mấy ngày này người qua thế nào? Có hay không chịu khổ? Lý Quốc Tuấn nhìn người tới, chạy nhanh chạy vội tới, gắt gao giữ chặt u nhã tay, còn hảo, còn hảo a ông trời rốt cuộc đem hắn nữ nhi cấp tặng trở về, cái này cũng có thể cho nàng mụ mụ một công đạo, vốn tưởng rằng đời này đều không thấy được cái này nhị nữ nhi. Ba ba, ta thực hảo, ngài đừng lo lắng. Lý U Mỹ Hồng hai mắt nói, đột nhiên thế nhưng như là trưởng thành giống nhau, đã không có an hiểu bọn họ ở bên nhau khi ngạo khí, ngạo mạn còn có không kềm chế được hiện tại Lý U Mỹ chính là một cái đi lạc nữ nhi cùng phụ thân gặp lại. Quốc Tuấn có thể ăn cơm, một đại nam nhân cái gì việc đời không có gặp qua, bộ dáng này tưởng cái cái dạng gì. Hiểu Mỹ ở phòng nghiên cứu công tác một buổi sáng, lại không ăn cơm liền cấp chết đói. Hoàng Tiến thực không thích thấy bọn họ như vậy, nói. Hảo hảo hảo, ăn cơm ăn cơm. Lý Quốc Tuấn nói liền lôi kéo Lý U Mỹ đi bàn ăn, mà Hoàng Tiến nhìn bọn họ tay thực không cao hứng. Ba ba, nghe Hiểu Mỹ nói thì thì thân thể không tốt là chuyện như thế nào à? Trên bàn cơm, Lý Đa Mỹ hỏi, tỷ tỷ tình hình gần đây, trong lòng thực không yên lòng. Nàng thực hảo, đợi lát nữa ăn cơm chiều ta đem ngươi đưa qua đi, về sau ngươi liền cùng tỷ tỷ ngươi cùng nhau trụ ngươi xem thế nào. Lý Quốc Tuấn nghe Lý U Mỹ hỏi Lý Đa Mỹ, trong lòng một cái lục bột, lập tức liền khôi phục tự nhiên. Hảo, Lý U Mỹ nói, nhìn đầy bàn đồ ăn thế nhưng còn có thịt chạy nhanh ăn ngấu nghiến lên, xem Hoàng Thiến rất là bất mãn. Hiểu Mỹ, buổi sáng ngươi đều không có như thế nào ăn cơm, chạy nhanh ăn nhiều một chút bằng không ngươi đều còn không có động chiếc đũa liền không có. Hoàng Thiến nói còn cấp lý Hiểu Mỹ kẹp đồ ăn, mà Lý Quốc Tuấn hiền nhiên nhìn ra Hoàng Thiến không cao hứng, chỉ là nhìn nàng một cái cũng không có nói cái gì, mà Lý U Mỹ là người nào. Nàng cái gì không hậu chính là ra mặt sau, mấy ngày này chính là dùng ra mặt hỗn lại đây, đối với Hoàng Thiến này Minh Chào ám Phúng nói, nàng ngay sau đó liền cấp ném tại sau đầu. Sau khi ăn xong, Lý Quốc Tuấn đem Lý U Mỹ đưa đến Lý Đa Mỹ trong nhà Ai a, nghe thấy tiếng đập cửa, Lý Đa Mỹ từ trong phòng ra tới Nàng biết nếu là Nguyên Khải nói khẳng định là sẽ không gõ cửa rốt cuộc chính hắn có chìa khóa không đáng Tỷ tỷ, Lý Đa Mỹ ở mở cửa trong nháy mắt Nhìn bên ngoài người, đại não nháy mắt trống rỗng U nhã, u nhã, ngươi đã trở lại, ngươi là như thế nào trở về Ngươi thân thể thế nào, quá đến thế nào Lý Đa Mỹ nói năng lộn xộn nói, ngay cả trong ánh mắt cũng là xúc thích nước mắt mà Lý Quốc Tuấn thấy một màn này trong mắt cũng là có chút ướt át cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón sau liền rời đi. Tì tì ta quá thực hào, nghe nói ngươi thân thể không thế nào hảo, ngươi là sinh bệnh gì? Tìm bác sĩ nhìn sao? Lý U Mỹ lo lắng nói, không có gì đại sự chính là thiếu điểm dinh dưỡng thôi, ngươi ăn cơm xong sao? Lý Đa Mỹ không nghĩ đề cập chính mình chuyện thương tâm, muốn rời đi Lý U Mỹ lực chú ý. Thì, thì ngươi liền không không cần lại giấu ta ta và ngươi ở chung nhiều năm như vậy, ngươi sao có thể giấu đến qua ta? Hai người ngồi ở Lý Đa Mỹ khuê trên giường, nói lặng lẽ lời nói, Lý U Mỹ nhìn Lý Đa Mỹ có chút thương cảm ánh mắt liền biết nàng không có nói thật. U nhã, thật sự không có gì sự tình, ngươi liền không cần hỏi lại. Lý Đa Mỹ tính toán gắt gao câm miệng không nói, đây là nàng cả đời này sỉ nhục nàng nói như thế nào đến xuất khẩu. Thì có phải hay không Nguyên Khải kia hỗn tiểu tử đem ngươi chọc thành như vậy? Lý U Mỹ nhớ tới Nguyên Khải vẫn là nàng tỷ phu, nhưng là xem hắn kia một loạt hành động, liền biết bọn họ cảm tình không hợp nghĩ như vậy tới, Lý U Mỹ khó tránh khỏi muốn thế thật đẹp xả giận. U Nhã, không liên quan chuyện của hắn, này hết thảy đều là ta chính mình đúc thành cùng hắn không có quan hệ. Lý Đa Mỹ nhớ tới U Nhã kia tính tình nóng này, biết nếu là Nguyên Khải đem nàng biến thành nói như vậy, khẳng định là sẽ đi liều mạng, cũng chỉ có như vậy giải thích. Đó là sao lại thế này a? Người có cái gì lý do khó nói? Chẳng lẽ người liền ta đều không tin? Lý U Mỹ nhìn Lý Đa Mỹ thật sự không nghĩ nói, trong lòng có chút bị thương. Không phải, hảo đi, nếu người kiên trì phải biết rằng, ta đây liền nói đi U nhã, thì thì bị người Lý Đa Mỹ có chút réo rắt thảm thiết thanh âm vẫn luôn ở Lý U Mỹ trong đầu xoay quanh, nghe Lý Đa Mỹ tự thuật Lý U Mỹ giết người tâm đều có, hốc mắt cũng tụ tập tràn đầy nước mắt, thì thì đây đều là gặp tới rồi cái dạng gì sự tình a? U nhã, đây là tỷ tỷ lớn nhất bí mật ngươi không cần nói cho người khác được không? Lý Đa Mỹ nói xong, nhìn Lý U Mỹ kia ngốc ngốc biểu tình cầu xin nói. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì mê sảng đâu, nên làm cái gì sự tình ta chính mình trong lòng biết ta chính là đánh chết cũng sẽ không nói khởi đi ra ngoài. Lý U Mỹ bảo đảm đến, khó trách tỷ tỷ như vậy tiêu tụy ai? Nguyên Khải từ từ lý đa mỹ phòng rời đi sau, tới rồi an hiểu bọn họ tân thuê phòng ở bên ngoài đi rồi vài vòng, bất quá đều là ẩn tàng rồi chính mình hơi thở bằng không an hiểu là tuyệt đối sẽ biết hắn tới. Chúng ta ngày mai ra căn cứ nhìn xem đi, buổi chiều an hiểu lôi kéo xích hổ ngồi ở trên sofa nghỉ ngơi. Hảo A, này bên ngoài nơi nơi đều là cánh rừng, chúng ta đi tìm điểm ăn, đồ ăn không đủ. Nghiêm phổ nói. Đợi lát nữa ai đi ra ngoài mua điểm mễ gì đó trở về tinh hạch tìm nghiêm phổ muốn. An hiểu cũng biết trong đội ngũ đồ ăn không nhiều lắm, liền ở phía trước hai ngày đều mau khô kiệt bất quá bọn họ lại ngạnh chống được hiện tại, nghĩ đến cũng là một đại nghị lực. Được đến an hiểu phân phó sau các huynh đệ nên làm gì đều làm gì đi, này chống rỗng đại sảnh cũng cũng chỉ có an hiểu cùng xích hổ. Giống, giống, giống. Không biết vì sao ở An Hiểu thấy cửa tiến vào người tới khi xích hồ thế nhưng như là phát điên giống nhau kêu to. Người như thế nào ở chỗ này? An Hiểu nhìn người tới tim đập tức khắc lỡ một nhịp. Ta sợ người có nguy hiểm, đến xem. Nguyên Khải nhìn an toàn không việc gì An Hiểu sau chuẩn bị rời đi. Giống, xích hồ lại đại đại kêu một tiếng như là đã chịu rất lớn uy hiếp giống nhau. An Hiểu nhìn về phía ngoài cửa có chút nghi hoặc đến tột cùng là chuyện như thế nào. Mà Nguyên Khải thực cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một cái 67 tuổi đại tiểu Nam Hải đang từ từ hướng hắn đi tới. Thân xuyên áo khoác, hạ thân quần din, đầu đội đỉnh đầu mũ lưỡi chai, rất giống một cái tiểu so ta, bất quá phảnh nón quá thấp làm người thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Nguyên Khải thấy cái này Nam Hải là lúc khởi trên mặt ngưng trọng biểu tình chưa từng có nhẹ nhàng chậm chạp quá. An hiểu có chút nghi hoặc đi đến bên ngoài cái này tiểu Nam Hải nhất định không phải người thường. Đây là An Hiểu ở nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm ý tưởng Mà lúc này, liền ở mọi người đều án binh bất động thời điểm, Nam Hải động thủ chỉ thấy hắn giơ tay giật giật phía trước mũ, sau đó ngẩn đầu nhìn nhìn An Hiểu, lại nhìn nhìn Nguyên Khải. Ta muốn đi theo ngươi. Nam Hải đi đến An Hiểu bên người, không nhanh không chậm nói, thanh âm có chút thanh lãnh. An hiểu vạn phần nghi hoặc lại thấy lúc này nguyên khải thân thể cứng đờ, vẫn không nhúc nhích như vậy tình hình nàng chưa từng có gặp được quá thật sự là quái dị, mà lúc này xích hồ cũng không có lại kêu to. Không biết đến tột cùng vì sao? Vì cái gì? An hiểu nhìn nam hải xoái khí khuôn mặt có chút khó hiểu. Ta có thể bảo hộ ngươi. Nam hải đột nhiên lộ ra thâm bạch hàm răng, làm người có một loại âm thật sâu cảm giác. An hiểu khóe miệng run rẩy vô ngữ, bất quá nhìn cái này Nam Hải gương mặt, làm nàng trong lòng mềm mại không thôi, chỉ phải gật gật đầu. Không thể làm hắn lưu lại, vẫn luôn trầm mặc Nguyên Khải nói chuyện, hắn ánh mắt lại là bắn thẳng đến Nam Hải âm hàn vô cùng. Ta biết chính mình đang làm cái gì, chuyện của ta ngươi tốt nhất không cần hỏi đến. Nam Hải khí phách nhìn Nguyên Khải, ngay cả ngữ khí cũng là thập phần khí phách. Nguyên Khải khuôn mặt tuấn tú tối sầm, lập tức xoay người liền đi. An hiểu không biết này hai người hôm nay là làm sao vậy, nàng hiện tại đối cái này nam hài cũng là thập phần cảm thấy hứng thú. An hiểu cùng xích hồ cuối cùng cũng tới rồi căn cứ bên ngoài trong rừng tưởng bắt điểm đồ ăn cũng không biết bọn họ là tìm được rồi không có. Giống, liền ở an hiểu bắt tới rồi mấy con thỏ, hướng bên trong đi thời điểm xích hồ bỗng nhiên phát ra báo động trước. Mà lúc này tiểu nam hải như cũ là bình tĩnh đứng ở một bên, An Hiểu làm những việc này thời điểm hắn vẫn luôn là khốc khốc hai tay xùy ở trong túi, biểu tình lạnh nhạt. An Hiểu theo xích hồ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong không khí một trận dòng khí kích động trước mắt thức khắc xuất hiện một con to như vậy khổng thước triển khai nàng cánh chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Khổng thước một đứng nghiêm, xích hồ liền tạc mau nhìn chằm chằm nàng, hai chỉ chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm cao thủ liền như vậy địch bất động ta bất động. Giống... Ở đây chung xuất hiện một người khác thời điểm, xích hồ bỗng nhiên ngẩn đầu ngửa mặt lên trời giống to. Mà không thức ở định thần mấy chục giây lúc sau, rốt cuộc đã hiểu, chỉ thấy nàng khép lại đuôi bộ đột nhiên triển khai kia một chi chi lông chim đều thoát ly cái đuôi cứng rắn như sắt thép hướng bọn họ tất cả mọi người phóng tới. Phanh phanh phanh, an hiểu lấy ra đại đao đều né tránh những cái đó lông chim. chương 132 Bí mật, nhìn nhìn chung quanh cây cối chỉ thấy những cái đó màu sắc rực rỡ lông chim đã thật sâu nạm vào thân cây, chỉ để lại một chút mau ở bên ngoài. Mà duy nhất không có động quá người chỉ có vẫn luôn đứng ở một bên tiểu Nam Hải, hắn không chỉ có không có động, ngay cả những cái đó lông chim cũng không có bắn về phía hắn, này hậu chi hậu giác an hiểu lại như thế nào phản ứng chỉ độn cũng nhìn ra bất đồng. Có hay không sự, Nguyên Khải lúc này rốt cuộc tới, vừa mới cũng chính là bởi vì hắn trình diện này không thức mới bắt đầu phát động công kích. Không có, An Hiểu lắc đầu chỉ thấy Nguyên Khải thật sâu nhìn thoáng qua Nam Hải theo sau hướng xích hồ phương hướng đi đến, lúc này xích hồ còn ở cùng khổng thức rối rắm ở bên nhau. Giống, ở Nguyên Khải tới rồi xích hồ bên người thời điểm, xích hồ lại lần nữa phát ra hắn đại tuyệt kỹ cào giống công, khổng thức bị chấn tại chỗ, đại não tạm thời mất đi phản ứng. Nguyên Khải trong tay bỗng dưng xuất hiện một phen màu đen lưỡi lê thân thủ nhanh nhẹn thường khổng thức công tới xích một tiếng khổng thước cổ có một cổ máu tươi chảy ra liền ở nguyên khải chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng lại bổ một đao thời điểm an hiểu bỗng nhiên tâm sinh không tha nguyên khải từ từ an hiểu nhìn từ khổng thước trong mắt phát ra một loại ai oán ánh mắt nàng trong lòng thế nhưng có một loại không hy vọng nó chết đi ý tưởng làm sao vậy nghe thấy an hiểu thanh âm nguyên khải quả nhiên thua tay bất quá lúc này khổng thước đã thanh tỉnh lại đây thấy khổng thước lại mở ra nó cái đuôi an hiểu trên người một mặt màu xanh lục bóng dáng hiện lên khổng thước liền yên ổn ở tại chỗ ta muốn nhận phục nó an hiểu nói nguyên khải không có phản đối trong tay lưỡi lê trong nháy mắt liền ở trong tay của hắn biến mất an hiểu dây thường đem khổng thước chói cái kín mít đi qua đi sờ sờ khổng thước đầu truyền lại nàng chính mình nguyện cảnh khổng thước dần dần từ mãnh liệt phản đối biến thành không hề dãy rủa giống Xích hồ phát hiện An Hiểu như vậy đối đãi kia chỉ khổng thức tức khắc có chút ghen. Sẽ không bỏ qua ngươi. An Hiểu sơ sơ xích hồ đầu. Thấy khổng thức không ở dãy ruộng An Hiểu thu hồi chính mình dây đằng. Hô hô hô hiu, dây từng mới vừa buông ra, khổng thức liền không khỏi phân trần mở ra chính mình cái đuôi, mấy trăm chỉ lông chim đồng thời bắn về phía An Hiểu. An Hiểu trước mặt tức khắc xuất hiện một đạo thật dày màu vàng thổ đột dần dần thấy thổ đột có chút chống đỡ không được. An hiểu khóe miệng dơ lên một mặt cao thâm khó đoán tê cười, nàng liền biết này chỉ khổng thức tâm cao khí ngạo không có dễ dàng như vậy liền thu phục quả nhiên, bất quá như vậy có tính cách động vật nàng vẫn là tương đối thích. Mà lúc này nguyên khải cùng xích hổ đều đứng qua một bên, nhìn ra nàng không cần trợ giúp mà này khổng thức cũng là không muốn như vậy đã bị thu phục càng là dùng hết toàn lực chiến đấu. An hiểu cười cười, khổng tước trên đầu phương bỗng nhiên bỗng nhiên xuất hiện một đạo đen nhánh lôi điện Bùm bùm, bùm bùm. Không trong chốc lát liền có từng đạo lôi điện hướng không thức đầu ném tới. Ở nhìn thấy kia lôi điện tập kích chính mình khi không thức bỗng nhiên cúi đầu tưởng An Hiểu cúi đầu. Cũng là tại đây trong chớp mắt lôi điện biến mất. An Hiểu khóe miệng lộ ra một mặt thắng lợi mỉm cười. Cái kia vẫn luôn đứng thẳng tiểu hài từ thấy An Hiểu này phó tươi cười. Đang xem xem cách đó không xa Nguyên Khải khóe miệng câu ra một mặt lạnh lùng tươi cười. Nguyên Khải vẻ mặt nghiêm lại như là gặp cực đại nguy hiểm giống nhau. Chúng ta trở về đi. An hiểu sờ lên khổng thức đầu. Vừa mới thiếu chút nữa đầu của nó đã bị chém thành hai nửa. Hắn mới là kẻ thức thời trang tuấn kiệt nàng cũng có tính toán. Nếu nó không cúi đầu nói. Như vậy thật sự làm nàng chết cũng không phải luyến tiếc. Khổng thức bỗng nhiên cúi đầu ngồi sổm xuống thân. An hiểu có chút không rõ nguyên do. Nó là muốn cho ngươi ngồi trên đi. Nguyên khải đi đến bên người. Hơi hơi mỉm cười. An hiểu hiểu rõ. Một cái xoay người liền ngồi đi lên. Chỉ thấy xích hồ chính vẻ mặt ai oán nhìn an hiểu, ghen ghét chừng mắt khổng thước. Lúc này khổng thước đã khôi phục lại, hơn nữa cam tâm tình nguyện đương an hiểu sủng vật đối với xích hồ hâm mộ ghen tị hận đó là tương đương đắc ý. Giống, xích hồ nhẹ nhàng nhai một tiếng ghé vào Nguyên Khải trước mặt. Nguyên Khải cũng hiểu ý làm đi lên, mụ mụ ta cũng muốn ngồi. Liền nháy mắt thời gian, tiểu Nam Hải đã tới rồi An Hiểu trước mặt, lúc này, không thức cả người run dày một chút, An Hiểu cảm giác một điên, không biết vì cái gì, theo sau nhắc tới tiểu Hải từ liền ngồi ở trước người. Dậy ta tỷ tỷ hoặc là a di đều có thể, chính là không cần kêu mụ mụ Nga. Nam Hải ngọt nhu nhu thanh âm làm An Hiểu đáy lòng mềm nhũn này Hải Nhi thật đáng yêu, bất quá cũng thật là điểm đáng ngờ thật mạnh. Tốt mụ mụ, Nam Hải cười cười, lộ ra hai viên răng nanh. An Hiểu xấu hổ tính, hắn ái như thế nào kêu liền như thế nào kêu đi. Mà An Hiểu không biết Nam Hải như vậy kêu hoàn toàn là nhận định nàng, nếu không hiện tại căn cứ đã sớm sẽ không như vậy bình tĩnh. Nguyên Khải, ngươi chẳng lẽ không quay về sao? Cầm con mồi trở lại căn cứ An Hiểu nhìn Nguyên Khải thế nhưng còn chuẩn bị đi theo bọn họ trong lòng dâng lên một tia biệt nữ cảm giác. Ta lưu lại nơi này, Nguyên Khải nhàn nhạt nói. Vừa mới một đường trở về, ánh mắt mọi người đều đặt ở bọn họ trên người không chỉ sợ gần đây là sẽ không thái bình, hắn là sẽ không làm An Hiểu bị thương tuy rằng bên người nàng cách kia tiểu hài tử đã không có địch ý, nhưng là bảo không chuẩn khi nào liền thay đổi An Hiểu cùng nàng những cái đó đồng đội căn bản là không gây thương tổn nàng chút nào. An Hiểu nhấp nhấp môi, không có lại phát biểu ý kiến gì này nguyên khải một đường đi tới đối nàng chiếu cố có thêm nàng không thể làm cái loại này vong ân phụ ân người hơn nữa trong lòng giống như còn có chút không tha giống mọi người đều ở bận việc đồ ăn vấn đề khi xích hổ truyền đến tiếng cảnh báo các ngươi là an hiểu nhìn hương sư động chúng mọi người có chút khó hiểu chúng ta nghe nói các ngươi nơi này lộng đã trở lại khổng thước không biết việc này là thật là giả Lý Quốc Tuấn nhìn xích hổ hỏi An Hiểu, nhìn An Hiểu bên người trắng nõn sạch sẽ tiểu nam hải tổng cảm thấy có chút quái dị. Đích xác có chuyện này. An Hiểu trả lời, nàng đã làm nghiêm phổ mang theo khổng thức đi ăn cái gì. Kia chỉ khổng thức ăn chúng ta căn cứ rất nhiều dị năng giả, hy vọng ngươi đem nó giao cho chúng ta, từ chúng ta xử lý. Lý Quốc Tuấn nhìn thoáng qua ở bên cạnh nhà nhã ngồi nguyên khải trong lòng vô cùng phức tạp. Lý Quốc Tuấn lần này tới nơi này. Mang theo bốn cái lục giai dị năng giả còn có Lý Hiểu Mỹ. Là Lý Hiểu Mỹ nói cho hắn bọn họ mang về tới khổng thức hơn nữa nguyên khải vắng vẻ Lý Đa Mỹ cũng là An Hiểu. Cứ như vậy, hắn không thể không lại đây kiến thức một chút nữa từ này. Ha ha ha ha, An Hiểu cười, sủng vật của ta, vì cái gì muốn giao cho người xử lý. An Hiểu ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ thật cho rằng hắn là mềm quả hồng, nhậm người khi dễ sao. Kia khổng thước ăn chúng ta quá nhiều dị năng giả, chúng ta cần thiết đem nó đem ra công lý, bằng không chỉ cần này khổng thước ở căn cứ một ngày, căn cứ liền một ngày không được an bình. Lý Quốc Tuấn Ngữ khí trở nên có chút đông cứng, xem cái này tuyệt sắc mỹ nữ là không có tính toán đem khổng thước giao ra đây à. Ta lại không phải căn cứ người lãnh đạo, không được an bình đó là các ngươi sự tình cùng ta có quan hệ gì đâu. An Hiểu lạnh nhạt mà chống đỡ, nếu là nàng nhận định đồ vật, trừ phi kia đồ vật chính mình nguyện ý đi theo đi, bằng không ai cũng không có cái kia năng lực có thể mang đi nó. Ngươi, đồng dạng đều là người sống sót, ngươi sao lại có thể nói ra nói như vậy tới? Lý Quốc Tuấn bị An Hiểu lạnh nhạt thái độ kích thích tới rồi. Nguyên Khải, này có phải hay không ngươi bằng hữu? Ngươi liền như vậy ngồi yên không nhìn đến sao? Tốt xấu nói một lời a. Lý Quốc Tuấn thấy Nguyên Khải vững chắc ngồi ở chỗ kia cũng không nhúc nhích, hắn liền cảm giác được tức giận, hắn bất quá là một con tang thi mà thôi cũng có thể cùng người chống cự sao. An Hiểu nghe vậy quay đầu nhìn nhìn Nguyên Khải, ta nhớ rõ hắn chính là ngài con rể thế nào, muốn cho ngươi con rể giúp ngươi trò chuyện. Ta trực tiếp đem lời nói lực ở chỗ này, ngài nếu là muốn khổng thước trừ phi từ ta thi thể thượng bước qua đi. An Hiểu nói xong liền hướng trong phòng đi đến. Các người muốn không thức là không có khả năng, chính mình không có bản lĩnh chào tới cửa xem ra muốn tính cái gì. Nguyên Khải thấy an hiểu đi rồi, nhìn này cha con hai cũng không có sắc mặt tốt. Tỷ phu, nữ nhân kia hung chúng ta liền tính, người như thế nào cũng giúp nàng nói chuyện a nói nữa chính mình tư tàng lợi hại như vậy biến dị động vật kia cũng đối chính mình sinh mệnh an toàn có uy hiếp a Lý hiểu Mỹ bất mãn Nguyên Khải nói mình như vậy ba ba, mở miệng biện hộ đến. Ta không phải ngươi tỷ phu chính ngươi trước làm rõ ràng thân phận đã có năng lực thuần phục liền nhất định có năng lực bảo đảm chính mình an toàn các ngươi về sau không cần lại qua đây. Nguyên Khải lạnh nhạt nhìn bọn họ, tỷ phu như thế nào từ nữ nhân này gần nhất ngươi liền thay đổi. Ngươi dựa vào cái gì nghe nàng a liền tỷ tỷ cũng không cần, tỷ tỷ mỗi ngày đều ở trong nhà chờ ngươi, ngươi hiện tại lại chạy tới cùng hồ ly tinh hẹn hò. Lý Hiểu Mỹ sinh khí, nhớ tới Lý Đa Mỹ kia tiêu tụy mặt nàng liền thức giận muốn chết hiện tại nam nhân đều là như vậy hoa hoa tâm địa sao. Người nói lại lần nữa thử xem, Nguyên Khải lời nói vừa ra hạ cũng đã tới rồi Lý Hiểu Mỹ trước mặt tay phải đã véo thượng nàng chơn bóng cổ. Tỷ phu khụ khụ khụ vốn dĩ chính là ngươi không đúng tỷ tỷ thân thể không hảo ngươi cũng không quay về nhìn xem nàng. Lý Hiểu Mỹ chết không nhận thua cũng mặc kệ một bên sốt ruột phụ thân khiêu chiến Nguyên Khải quyền uy. Tì tì ngươi cái loại này ngàn người thượng vạn người kỵ nữ nhân cũng xứng ta đi xem nàng. Nguyên Khải không thể chịu đựng bất luận cái gì một người ở trước mặt hắn nói an hiểu không phải. Ba ba, mụ mụ làm ngươi không cần ở trong nhà giết người, ngại đen đùi. Tiểu Nam Hải bỗng nhiên chạy ra tới, giữ chặt Nguyên Khải tay trái, nãi thanh nãi khi nói. Mọi người sửng sốt, Lý Hiểu Mỹ sợ ngây người, cái này Nam Hải là tỷ phu cùng vừa mới nữ nhân kia hài từ. Đã lớn như vậy, mà tỷ phu cùng tỷ tỷ ở bên nhau còn không đến một tháng, chẳng lẽ? Hiểu Mỹ, không cần nói nữa chúng ta đi thôi. Lý Quốc Tuấn sợ hãi chính mình nữ nhi Lý Đa Mỹ dèm pha bại lộ ra tới, muốn rời đi. Ba ta lại không có làm sai, hỏi cái rõ ràng a bằng không tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nguyên Khải, vừa mới ngươi vũ nhục tỷ tỷ của ta nói ngươi tốt nhất cho ta thu hồi đi, còn có cái này tiểu nam hài, hắn thật là ngươi hài tử. Lý Hiểu Mỹ có một đống lớn vấn đề muốn hỏi rõ ràng Nguyên Khải. Nguyên Khải ánh mắt thoáng nhìn cảm nhận được An Hiểu tầm mắt nét mặt biểu lộ một mặt sủng nịch tươi cười. Tỷ tỷ ngươi sự tình ta không có nói sai, nếu là ngươi không tin liền hỏi một chút ngươi ba ba, lúc ấy hắn chính là ở đây, còn nữa cái này tiểu hài tử không phải người khác chính là ta cùng An Hiểu hài tử. Nguyên Khải nhìn nhìn trong suốt mắt to, hắn đích xác không có lại cảm giác được uy hiếp tương phản còn có một ít không đàng hoàng hài hòa. Ba ba. Hắn đang nói cái gì? Lý Hiểu Mỹ tuy là thiên đại ngu ngốc hiện tại cũng biết là chuyện như thế nào trong ánh mắt lại là thật sâu bị thương. Người còn ngại mất mặt vứt không đủ sao? Lý Quốc Tuấn tức muốn học máu cùng chính mình dị năng giả nhóm đi rồi. Mà Lý Hiểu Mỹ như cũ là ngốc ngốc nguyên lai like hắn cùng tỷ tỷ thật sự không phải phu thê. Bọn họ chi gian là giả, nhưng là nàng biết tỷ tỷ đối Nguyên Khải cảm tình lại là thật sự, còn có phòng thí nghiệm kia quản máu, đó là Nguyên Khải, nàng sớm đã biết đó là tang thi máu, chính là cái này Nam Hải không có một chút tang thi đặc thù, xem ra thật là bọn họ hài tử, ở mặt thế trước liền có hài tử, nhưng là đêm đó ở máy theo dõi nơi đó vì cái gì không có phát hiện cái này Nam Hải đâu. Đây là có chuyện gì? Mời trở về đi A-Z, không cần cho chúng ta gia đình tạo thành hiểu lầm Nga. Nam Hải như ngọt ngào mềm mại thanh âm đánh nát Lý Hiểu Mỹ tự hỏi. Nàng nhìn nhìn Nam Hải con người, chính tông tinh oánh dịch thấu, kỳ quái, nàng vừa mới thế nhưng có một loại nó là tang thi cảm giác có thể là gần nhất đầu hôn mê đi. Lý Hiểu Mỹ cũng không biết chính mình là như thế nào đi ra ngoài, cũng không biết chính mình là như thế nào trở lại phòng ở, nàng đã không biết dùng cái dạng gì biểu tình đi đối mặt chính mình tỉ tỉ, nhìn dáng vẻ bồ yên kiều chết. Cũng cùng tỷ tỷ phía trước kia chuyện có quan hệ đi, bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo, tỷ tỷ vừa vặn thân thể không thoải mái, bồ yên kiều liền đã chết. Mặc dù sự thật chính là như vậy, kia nàng cũng tìm không thấy thứ gì chứng minh, huống hồ đó là tỷ tỷ trong lòng một đạo sẹo, nàng không nghĩ lại bóc khởi, đến lúc đó mọi người đều không hào quá, còn không bằng liền như bây giờ đâu. Vốn định sấn tìm không thức lấy cớ làm nguyên khải trở lại tỷ tỷ bên người, lại thất bại. Đội trưởng ăn cơm, hồ phi chạy đến an hiểu phòng, hô Sở hữu đội viên toàn bộ đều ngồi vây quanh ở một cái bàn trước mặt tổng cộng một mười hai người. Ai làm, hảo hảo ăn Nga, Nam Hải cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm đồ ăn sau liền nhanh hơn trên tay động tác. Năm phút sau, mọi người trong chén còn có đại bộ phận cơm. Chính là này tiểu hài từ trong chén đã rỗng tuếch hơn nữa liên quan thức ăn trên bàn chén toàn bộ sạch sẽ. Đây chính là mấy chỉ gà rừng, còn có hai chỉ lợn rừng chân cùng với mặt khác động vật thịt yến A. Mới ăn một lát tới, liền như vậy sạch sẽ. Tiểu Hải Nhi, ngươi này vẫn khổ so thúc thúc ăn uống còn muốn đại a. Hồng thất giờ khóc giờ cười nhìn chép chép miệng tiểu Nam Hải. Thật nhiều thiên không có ăn cơm xong, ta đói bụng. Nam Hải mặt mặt miệng, hào khí muôn vàn nói, mọi người thạch hóa, thật nhiều thiên không có ăn cơm xong, hắn tuổi này có thể từ một đếm tới 100 sao? Cuối cùng bất đắc dĩ tào lỗi chỉ phải lại lần nữa xuống bếp mà An Hiểu cùng tiểu hài tử đã ăn uống no đủ chạy về phòng. Người kêu gì tới, An Hiểu nhìn lại manh lại đáng yêu tiểu hài tử thật sự là không thể tin được vài thứ kia toàn bộ đều bị hắn cấp ăn sạch. Ta kêu nguyên kiêu cảnh đi, ngươi xem thế nào. Nam hải cúi đầu Minh Tư khổ tưởng trong chốc lát bỗng nhiên ngẩn đầu nói. An Hiểu khóe miệng run dày mới khởi tên sao? Vì cái gì khởi tên này? An Hiểu nghi hoặc khó hiểu. Hải từ muốn theo phụ thân tính, người là ta mụ mụ, nguyên khải là ta ba ba, ta đương nhiên đến họ nguyên, đến nỗi này phía sau hai chữ tùy tiện tưởng. Kiều cảnh tạp đi tạp đi miệng nói, an hiểu lúc này đã sợ ngây người, bất quá trong lòng lại có chút ngọt ngào. Ta là mụ mụ ngươi không sai, chính là này nguyên khải thế nào liền thành ngươi ba. Nhìn manh phiên thiên tiểu ra hỏa, an hiểu tâm tình cũng hảo rất nhiều. Ba ba thích ngươi a, hơn nữa, mụ mụ ngươi không phải cũng thích ba ba sao. Vừa vạn a kiều cảnh nhếch môi cười. Tiểu mịch ngợm, nói không chừng nhân ra còn không muốn cho người đương ba ba đâu. An hiểu búng búng kiều cảnh cái chán, có chút thương cảm nói. Ai nói ta không muốn a ta ước gì đâu. Lúc này, một cái thập phần thiếu tấu thanh âm xuất hiện ở trong thanh âm. An hiểu quay đầu, nhìn từ cửa sổ bò tiến vào nguyên khải, trên mặt đột nhiên có chút năng năng cảm giác. Người có thể hay không không cần như vậy xuất quỷ nhập thần. An hiểu nhớ tới lời nói mới rồi liền cảm thấy có chút xấu hổ. Ta sợ gõ cửa ngươi không khai a. Nguyên Khải cười cười có chút cảm kích nhìn nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Kỳ thật tên này hoàn toàn chính là hắn lấy cùng hắn đặt thành hiệp nghị. Nguyên Kiều Cảnh muốn giúp nàng truy lão bà. Mà Nguyên Kiều Cảnh hiện tại yêu cầu cái gì lại không có nghĩ đến trước thiếu. Ba ba mụ mụ các ngươi sẽ yêu ta sao? Mỗ manh nam đồng chớp đôi mắt nhìn bọn họ. Đương nhiên, hai người chăm miệng một lời. Cái kia ta nói cho nhóm một bí mật. Nguyên Kiều Cảnh bỗng nhiên có chút khẩn trương. Cái gì bí mật, An Hiểu nhìn Nguyên Kiều Cảnh khẩn trương thành như vậy, tức khác có chút nghi hoặc xảy ra chuyện gì. Kỳ thật kỳ thật ta không phải người. Nguyên Kiều Cảnh nhỏ giọng nói, sau khi nói xong còn tay chân không biết như thế nào sắp đặt. An Hiểu sửng sốt mà Nguyên Khải lại không chút nào kinh ngạc. Kia vừa vạn A, cha người cũng không phải người. An Hiểu cười cười cảm tình này hài nhi là sợ nàng sẽ không cần hắn A. Quả nhiên vẫn là cái hài từ A. Mụ mụ ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì trở về nơi này sao?" Mỗ Nam Hải Nghi hoặc ngồi ở An Hiểu trong lòng ngực, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi trên người nàng hơi thở tổng cảm thấy thực thoải mái. "Vậy ngươi vì cái gì sẽ đến nơi này đâu?" An Hiểu rất phối hợp hỏi. "Bởi vì ba ba." Mỗ Nam Hải hiến vật quý dường như nói. "Ân, An Hiểu có chút không rõ cùng Nguyên Khải có quan hệ gì." Ba ba trên người năng lượng quá cường đại ta ở thành phố xây thời điểm liền cảm nhận được liền một đường đi theo tới rồi nơi này. Nguyên Kiều Cảnh có chút ngượng ngùng, hắn trước kia là tuổi Nguyên Khải có mang ý tưởng khác chính là ở cảm nhận được bọn họ nơi này hài hòa ở chung không khí lúc sau cùng với An Hiểu như vậy cùng nàng ăn uống, hắn liền quyết định vẫn là buông tha bọn họ hào. Cảm tình ngươi phía trước là tính toán xử lý Nguyên Khải đúng không? An hiểu nghe xong sau khi giải thích khóe miệng run rẩy này tiểu hài từ cũng quá kỳ ba, phía trước muốn ăn rớt hắn nguyên khải, hiện tại thế nhưng nhận hắn làm phụ thân, này có phải hay không nhận giặc làm cha A. Hắc hắc hắc kia đều là phía trước hiện tại ta hoàn lương, ngươi xem ta nhiều dịu ngoan A. Mỗ nam Hải tiếp tục làm nũng bán manh, đúng rồi, người phía trước nói ngươi ở C là. An hiểu nhớ tới vừa mới nguyên kiều cảnh nói, thành phố C bọn họ không có đi vào, không biết bên trong đến tột cùng là cái cái gì tình cảnh. Đúng vậy, nơi đó là cái từ thành Nga, bên trong tất cả đều là tăng thi, bất quá đều bị ta khống chế được sau lại ta đi rồi lúc sau bọn họ hẳn là liền bạo loạn. Nguyên kiều cảnh chớp đôi mắt, an hiểu bất đắc dĩ, hiện tại thế giới có cái tiểu hài từ cũng là tương đối kỳ ba sự tình đi. Đoàn người lại lần nữa xuất hiện ở căn cứ bên ngoài thời điểm, đã là một tuần. An hiểu quyết định muốn đi thành phố C căn cứ nhìn xem, nàng tổng cảm thấy kia tòa tiểu thành thị không đơn giản, như vậy tiểu nhân thành thị thế nào chính là cái thứ nhất biến thành một tòa tử thành đâu? Nàng cảm thấy này trong đó có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mami, chúng ta vì cái gì muốn đi nơi nào a Những cái đó quái vật đều lớn lên khó coi, còn xấu đã chết. Trải qua một chỗ đại mặt cỏ khi Nguyên kiêu Cảnh nhớ tới muốn đi địa phương, liền bắt đầu nhíu chặt mày, nơi đó là trước mắt trên thế giới nhất xú thành thị. An hiểu bất đắc dĩ cấp thấp tang thi đều là thực xấu, chỉ có có tư tưởng tang thi mới có thể dần dần xu gần với nhân loại sinh hoạt tập tính, liền tỉ như trước mắt này hai tên ra hỏa đi. chương 133. Sát khí. Lúc ấy mới gặp Nguyên Khải thời điểm kia cũng là sạch sẽ, xoay xoay khí khí, nhưng là ai biết hắn phía trước là bộ dáng gì, còn có cái này Kiều Cảnh, hắn hiện tại ghét bỏ người khác xú trước kia hắn nói không chừng đừng người khác còn xú đâu. Đội trưởng A này Nguyên Kiều Cảnh thật là ngươi nhi tử. Phùng Quốc Thắng nhìn lúc này mà lạnh nhạt lại khi thì nhiệt tình làm người khó có thể chống đỡ tiểu Nam Hải có chút tưởng không ra. Nói như thế nào này đội trưởng thoạt nhìn cũng là tuổi trẻ giống một chi mới vừa mở ra đóa hoa nhi đi, như thế nào liền thành đã kết hôn phụ nữ. Ta không phải mụ mụ nhi tử, mỗ tiểu manh hài nói. Vậy ngươi là nhi tử của ai? Phùng Quốc Thắng thấy Nguyên Kiều Cảnh nghịch ngợm bộ dáng cũng nhớ tới chính mình nhi tử khi còn nhỏ, giống như cũng là như vậy tung tăng nhảy nhót. Ta là Nguyên Khải cùng An hiểu cùng sở hữu nhi tử. Mỗ nam hài su thi nói. An hiểu khóe miệng run dày, mà nguyên khải cao hứng sờ sờ hắn đầu thật là không có bạch nhận đứa nhỏ này a. Cái này trong đội ngũ người cơ hồ đều là vô cùng cao hứng, vui vui vẻ vẻ trừ bỏ nghiêm phổ. Hắn nhìn kia như là một nhà ba người người, bỗng nhiên cảm thấy chính mình dư thừa cái kia cười an hiểu làm vợ mộng tưởng cũng chỉ có thể là mộng tưởng. Gần nhất thật là không thuận vốn tưởng rằng cùng an hiểu có cơ hội tăng tiến cảm tình không nghĩ tới lại bị bất thình lình nguyên kiều cảnh cấp phá hủy. An hiểu cũng là bởi vậy mới biết được Nguyên Khải cùng Lý Đa Mỹ chỉ thấy sự tình, bất quá là làm tú mà thôi, nhưng là hiện tại nàng tới, Nguyên Khải không cần phải làm tú. Nàng đương nhiên biết Nguyên Khải là có ý thứ gì, sợ cho nàng chọc phiền toái, tóm lại đều là bởi vì nàng, vì nàng hảo, hiện tại hai người chi gian hiểu lầm xem như giải trừ. Mụ mụ ta cảm giác được phía trước có lợi hại đồ vật. Bỗng nhiên, Nguyên Kiều Cảnh dừng bước chân, mẫn cảm nói. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, xem ra chính mình đứa con trai này cũng không phải bạch hỗn sao, nàng cũng là mới phát hiện không lâu, không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa nhanh như vậy liền phát hiện. Cái gì lợi hại gia hỏa? Mang ta tiến đến điều tra một phen. Hồ Phi thường ở nguyên kiều cảnh trước mặt tú tú hắn tốc độ nháy mắt liền lưu. A An Hiểu cứu mạng, còn không đến nửa phút, Hồ Phi liền thét chói tay chạy như bay đã trở lại. Thấy hồ phi này chật vật bộ dáng, đại bộ phận người đều khẩn trương lên, rốt cuộc là thứ gì đem hồ phi dọa thành như vậy. Nhưng là còn có một bộ phận còn lại là thực không cho mặt mũi liền cười khai. Hồ thúc thúc người bộ dáng này thật là đậu đã chết. Nguyên kiều cảnh nhếch miệng cười to. Hồ phi xấu hổ sau này di di, này tiểu hài từ thật đúng là sẽ tìm thời gian tổn hại người. Hồ phi, ngươi vừa mới phát hiện cái gì? Hồng thất hỏi, gia hỏa này như thế nào không nói rốt cuộc thấy cái gì đâu. Làm người sốt ruột đã chết. Nga, ta thấy kia chỉ đà điểu, nó chính hướng chúng ta cái này phương hướng tới rồi. Hồ Phi bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới thấy mạo hiểm một màn. Các ngươi xem, đã có thể thấy. Hồ Phi chỉ chỉ kia cách đó không xa đà điểu thần sắc cứng đờ. Đội trưởng, này phải làm sao bây giờ? Thôi Tuấn thấy kia đà điểu tức khắc cảm giác có xa xa mà không ngừng áp lực truyền đến, hắn cái này người thường cảm thấy quá mức khó chịu. Giết đi. An hiểu có chút bất đắc dĩ, nàng khi nào như vậy chật vật quá, bị một con chim đuổi theo mấy cái thị quá mất mặt. Nguyên Kiêu Cảnh tự động sau này lui lui. Hắn rất lợi hại là không sai, nhưng là kia chỉ đà điều ở nhìn thấy bọn họ những người này thời điểm, nhanh chóng hướng bọn họ chạy tới. Đã lâu không thấy cái này đầu thế nhưng có lớn một ít hơn nữa nó trên người phát ra năng lượng càng cường đại hơn. Nguyên Kiều Cảnh có chút tham lam nhìn nó, nếu là ăn nó, năng lực của hắn lại sẽ bay lên rất nhiều. An Hiểu đôi mắt thoáng nhìn, liền thấy Nguyên kiêu cảnh nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia chỉ đà điều. Như là đã biết cái gì An Hiểu cười cười. Dù sao cũng là cái hài tử, năng lực lại cường cũng không thắng nổi những cái đó có tư tưởng biến dị đồ vật bởi vậy, hắn mới như vậy bức thiết muốn được đến Nguyên khải năng lượng đi. Chính là Nguyên khải năng lực quá mức cường đại, hắn chỉ có nhìn lên phần bởi vậy hắn mới lựa chọn làm cho bọn họ làm hắn thần hộ mệnh. xem ra này tiểu hài tử đầu óc còn khá tốt sự sao ngươi là yêu cầu tinh hạch vẫn là yêu cầu cái gì? An hiểu cuối người, nhẹ giọng hỏi. Tinh hạch, nguyên kiều cảnh biết an hiểu nói chính là cái gì, nhanh chóng trả lời, mami đã có năng lực đối phó rồi. An hiểu trong tay ngừng hoa ra một phen kim sắc sắc bén trường kiếm tiến lên đi rồi vài bước đà điều thấy có người ra tới cũng dừng bước chân. Nó đuổi theo bọn họ lâu như vậy, đã thực không dễ dàng. Lúc này đây, liền làm một cái kết thúc đi. An hiểu chung quanh khí chẳng tức khắc tán phát ra tới có một tầng nhà nhà thanh sắc quang mang. Mà thật nhiều người chấn kinh rồi. Nguyên lai like đội trưởng lại tiến dai. Đà điều nhanh chóng mở ra cánh kia so sắt thép còn ngạnh cánh nhanh chóng tập kích an hiểu. Người sau thân thể một loan cánh cắt không. Đà điều lần thứ hai công kích mà đến. Những cái đó lại đại lại sắc bén lại cưng rắn cánh không ngừng bắn pha an hiểu. Nguyên khải lôi kéo nguyên kiều cảnh ở cách đó không xa nhìn. Mà những người khác tất đều là thực khẩn trương, này chỉ đà điều lợi hại bọn họ là biết đến, an hiểu rốt cuộc chỉ có một người, lo lắng cũng không quá. Bất quá ở thời điểm này bọn họ cũng ở học an hiểu nhất chiêu nhất thức. Đà điều vẫn luôn công, an hiểu vẫn luôn loé. Rốt cuộc đà điều phát điên, chịu đựng không được. Người này vẫn luôn nhiều nó tính tình cũng lên đây. Đừng yên, chuẩn bị dùng hai chỉ cánh cùng nhau thưởng. An hiểu cũng đừng yên, hơi hơi thở hồn hền khẩu khí sau. Giờ lên trong tay kim sắc kiếm, giống đà điểu phi thân mà đi. loảng xoảng một tiếng, An Hiểu cảm giác trên tay truyền đến một trận ma ma cảm giác. Này đà điểu cánh thật đúng là không phải giống nhau cứng rắn a Nàng thế nhưng cảm giác được một thia cố hết sức. Giật giật tay, An Hiểu lại lần nữa hướng đà điểu công kích mà đi. Bất quá không hề là cánh, mà là nó kia hầu nông, đó là nàng yếu ớt nhất địa phương. Ai ngờ, đà điểu cảm giác được sát khí, sau này nhanh chóng lui lại mấy bước. An Hiểu kế hoạch thất bại. Giống, lúc này, Xích Hổ lại đà điều một bên dùng hết toàn lực giống lên một tiếng. An Hiểu cảm giác được đà điều đại não tức khắc mất đi tư tưởng. Đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích, An Hiểu chạy nhanh lại lần nữa rút kiếm ra trận, hung hăng đâm vào nó cổ. Phụt, đà điều yết hầu nứt ra rồi một lỗ hồng, chảy ra máu tươi tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng là đủ để cho đà điều phản ứng trì hoãn. Đãi xích hồ tiếng hô hiệu dụng quá khứ thời điểm, Đà Điều cũng cảm giác được đau đớn. Nháy mắt tràn ngập sát khí, đua kính toàn lực hướng An Hiểu chạy tới. Nó đã biết nó hôm nay muốn diệt bọn hắn là không có bao lớn khả năng. Nhưng là có thể kéo một người chết, liền nhiều kéo một người chết đi. An Hiểu cảm giác được Đà Điều điên cuồng. Chính mình ở vào nhược thế, rốt cuộc này Đà Điều chân chính thực lực là ở nàng phía trên. Ba so, người không đi giúp giúp mụ mụ sao? Nguyên Kiều Cảnh thấy An Hiểu bị đà điều từng bước ép sát biết An Hiểu ở vào không tốt trạng thái tức khắc hướng Nguyên Khải xin giúp đỡ đến. Mụ mụ ngươi một người có thể. Nguyên Khải hơi hơi mỉm cười. Hắn tin tưởng nàng có thể, hắn sẽ không gặp được cái sự tình gì đều đi hỗ trợ. Mà nghiêm phổ nhìn không được minh nhìn nàng liền phải bị đà điều cấp bị thương, hắn nhưng nhịn không nổi nữa. Nghiêm phổ rốt cuộc hành động. Nguyên Khải nhìn hướng An Hiểu chạy đi nghiêm phổ, đôi mắt khép hờ, này nam nhân là đối An Hiểu có ý tứ đúng không? Nghiêm phổ vừa đến chiến địa liền bắt đầu không ngừng dùng lưỡi dao gió đi công kích tới đà điểu, bất quá, liền kim kiếm đều không làm gì được đà điểu, này kẻ hèn lưỡi dao gió như thế nào có thể tạo thành cái gì đại thương tổn đâu? Nghiêm phổ, người qua đi, người ở chỗ này ta dễ dàng phân thần. An Hiểu thấy nghiêm phổ tới tức khắc có chút sốt ruột. Nàng tuy rằng một người đối phó lên tương đối khó khăn, nhưng là tốt xấu nàng có biện pháp à. Cái này Yến Âu vừa tiến đến, nàng liền phải phân tâm, đây là cực kỳ bất lợi. Xem ngươi một người vất vả như vậy chiến đấu ta làm không được. nghiêm phổ một bên phát ra lưỡi dao gió, một bên cắn răng nói. Hắn không biết nguyên lai chính mình hỗ trợ là ở quê rối Có cái này nhận chi, hắn cảm nhận được thất bại. Không có việc gì, ta có biện pháp. An Hiểu nói liền sấn đà điều xoay người hết sức đem nghiêm phổ cấp đẩy đi ra ngoài. Nhưng là này cũng mất đi tốt nhất đánh chết cơ hội. An Hiểu hơi chút có chút tiếc hận nhưng là thực mau lại hết sức chăm chú chiến đấu lên. Nghiêm phổ nhìn An Hiểu đem hắn đẩy ra trong lòng nói không rõ là cái cái gì cảm giác như là bị vứt bỏ giống nhau hoặc là nói cảm giác được chính mình bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng đã là lục dai chính là cao giai dị năng giả a Vì cái gì sẽ giúp không được gì đâu. Nghiêm phổ nhìn trong chiến đấu An Hiểu cẩn thận tự hỏi vấn đề này. Mà An Hiểu hiện tại thay đổi phương thức tác chiến, vẫn luôn dọc theo một cái thẳng tắp chạy tới chạy lui. Này Đà Điều cũng là vẫn luôn đuổi theo nàng, đi theo An Hiểu bước chân, trước sau chạy vội. Hiện tại An Hiểu là ở vào thượng phong, mà Đà Điều ở vào bị động trạng thái. Thừa dịp một cái xoay người hết sức, Đà Điều cũng đang chuẩn bị xoay người khi An Hiểu mau chuẩn tàn nhẫn thanh kiếm cắm vào nó cổ theo sau một nhảy ba trượng xa nhìn kia kiếm ở đà điều trong cổ không chịu ra tới, chui kiếm đã đụng phải đà điều cổ, mà kiếm bên kia ở cổ bên kia. nói cách khác đà điều cổ bị này đem kim kiếm cấp xuyên thấu. đà điều ở sinh mệnh dấu hiệu dần dần trôi đi thời điểm lại lần nữa phát cuồng. ở mặt cỏ thượng điên cuồng chạy vội, hướng bọn họ nhóm người này người chạy tới, mau tránh ra. an hiểu ở một bên nhìn đà điều hướng cùng bọn họ đồng quy vô tận tư thái khi chạy nhanh làm những người đó đều tránh ra kia mấy cái đội viên chạy nhanh phân tán mở ra, mà lúc này tước hoàng động, nhanh chóng mở ra nàng cái đuôi, mấy trăm chỉ dự trôn đồng thời bắn về phía đà điều cổ. Lúc này đà điều đã không có tự hỏi không gian, những cái đó lông chim toàn bộ đi vào nó yết hầu. Đà điều rốt cuộc ngã xuống đất, ai nhà má ơi, này đà điều rốt cuộc đã chết bằng không nói không chừng chúng ta đời này đều sẽ bị nó cấp nhìn chằm chằm. Đường đường vỗ bộ ngực may mắn nói, thế nào, mẹ ngươi không kém đi. Nguyên Khải chạm chạm Nguyên Kiều Cảnh bả vai, có chút đắc ý. Kia chính là ta mẹ, đương nhiên là lợi hại nhất. Nguyên Kiều Cảnh trắng liếc mắt một cái Nguyên Khải sau liền chạy tới An Hiểu bên người. Muốn tinh hạch, An Hiểu nhìn hắn lại đây, tức khắc liền biết hắn muốn làm gì. Ân, muốn, Nguyên Kiều Cảnh thực thành thật gật gật đầu. Vậy ngươi chính mình động thủ làm ra đến đây đi, làm ra tới chính là của ngươi. An Hiểu lao một phen trên đầu mồ hôi, thật là mệt chết này đà điều thật đúng là kinh đánh nại quang ngã a. Vậy được rồi, Nguyên Kiều Cảnh nghe An Hiểu nói như vậy cũng chỉ có dịch bước vì kia tinh hạch động thủ. Lúc này mọi người đã vây quanh kia chỉ đà điều, thể chẳng đại thịt nhiều, bọn họ sớm đã đánh lên này thịt chú ý. Đội trưởng, người nói này đà điều có thể ăn được hay không a? Lục ngôn ở mọi người suối dục hạ, cuối cùng vẫn là tới giò hỏi An Hiểu. Lớn như vậy có thể mang đi sao? An hiểu nhíu mày, nếu là vận dụng nàng không gian kia đương nhiên là không có vấn đề, chính là hiện tại người khác cũng không biết kia không gian sự tình, đó là nàng cuối cùng át chủ bài A. Như thế nào có thể bởi vì vẫn luôn đà điểu đã bị bại lộ đâu? Đội trưởng, dù sao trời sắp tối rồi, đêm nay ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi, tới lão đà điểu, này tiểu hài từ ăn uống cũng đại, có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ăn dư lại chúng ta mang đi, thế nào? Thôi Tuấn nghĩ nghĩ nói, trương cầu này An Hiểu cái nhìn. Hành, vậy như vậy đi. An Hiểu nghe thấy thôi Tuấn nói tiểu hài tự ăn uống đại, nàng tức khắc liền nhớ tới lần trước ăn cơm tình hình, không khỏi cười tiểu gia hỏa này ăn uống thật là kinh người a. Chỉ sợ các nàng mọi người ăn đều không có hắn một người nhiều, nhưng là này đã điệu cao tới mấy mét này hình thịt kia đủ người bình thường ăn 10 ngày nửa tháng. Các đồng chí, phân công hợp tác lâu, không biết là ai hô lớn một câu. Sau đó nhặt cùi lửa nhặt cùi lửa, giá nổi giá nổi, vội vui vẻ vô cùng, nhưng là này nguyên kiều cảnh còn ở đà điều trước mặt ngồi sổm rối rắm. Như thế nào không động thủ, an hiểu qua đi thấy kia tiểu bao tử nhìn trên mặt đất đà điều không biết làm sao. Mami ta sẽ không đào tinh hạch, nguyên kiều cảnh rốt cuộc nói ra chính mình nguyên nhân, người không có trải qua. An hiểu nghi hoặc sao có thể, nàng liếc mắt một cái liền biết cái này nam Hải không giống bình thường, hiện tại đã có tư tưởng, có trí tuệ, đã nói lên hắn đào quá tinh hạch không ở số ít chính là hiện tại hắn lại nói hắn không có đào quá, đây là có chuyện gì. Vâng, mami, ta thật sự không có trải qua, ngày thường đều là những cái đó tang thi chính mình đào ra ta sẽ không. Nguyên kiều cảnh đáng thương hề hề nói, an hiểu hỗn đột y tới rỗi tay cơm tới há mồm lời này nàng nghe qua không sai, nhưng là này tinh hạch cũng là muốn tới há mồm là được vẫn là làm nàng có chút không tiếp thu được. Nhạ dùng cái này chính mình đào. An hiểu đem biến ảo thành kim đao cho hắn, nàng sẽ không lại đem nàng trở thành tiểu tổ tông hầu hạ đi tục ngữ đều nói chính mình động thù cơm nọ áo ấm tới. Hảo đi, Nguyên Kiều Cảnh tiếp nhận công cụ, một đao liền cắm phá đà điều đầu. Màu trắng huyết thanh bắn nàng vẻ mặt. An hiểu thấy một màn này chạy nhanh tránh ra, nàng nhưng không nghĩ phía trước tồn tại thời điểm không có bắn đến, hiện tại ngược lại bắn tới rồi. Đến nỗi này nguyên kiều cảnh sao, vẫn là chờ hắn đào ra tinh hạch lại cho hắn rửa sạch một chút đi. Này thứ gì như vậy ghê tờm a ta cũng không biết nó trong óc mặt trang nhiều như vậy hồ nhão. Nguyên kiều cảnh một bên đào, một bên oán giận, an hiểu cùng nguyên khải hai người tỏ vẻ bất đắc dĩ. Này tiểu hài từ khả năng còn không có thượng quá học đâu đi, biết nhiều như vậy, đã xem như cá nhân tinh, nếu là lại hào hào giáo dục nói không chừng đó chính là nhỏ mà lanh. Kiều cảnh, đó là óc, không phải hồ nhão. Nguyên khải vẫn là quyết định sửa đúng một chút, chỉ sợ này hài nhi liền cái gì là hồ nhão cũng không biết đi. Đều không sai biệt lắm, nói cũng sẽ không ủy khuất nó. Mỗ nam đồng vẫn là vất vả đào này tinh hạch, vì cái gì lâu như vậy vẫn là không có thấy tinh hạch ca. Này đà điều đầu vì cái gì muốn lớn lên lớn như vậy. Wow, mami, ngươi nhìn xem ta đào tới rồi cái gì. Nguyên Kiêu Cảnh rốt cuộc đào tới rồi tinh hạch trước tiên ý, tưởng đó là phải cho mami xem, hắn là cái có khả năng lại thông minh hài tử. Không tồi nga, thực có khả năng. An Hiểu nhìn bị Nguyên Kiêu Cảnh bỏ qua Nguyên Khải, vui vẻ khen nói. An Hiểu lúc này mới ánh mắt đặt ở tinh hạch thượng, thế nhưng là màu xanh lơ. Không thể tưởng được này đã điều đã là thanh dai, còn hảo nàng tiến dai, bằng không thật đúng là diệt không được nó. Cái này tiểu gia hòa cái này năng lực nên bay lên rất nhiều đi. Kiều cảnh, người có phải hay không quên ba ba. Nguyên khải nhìn như tử cùng an hiểu chơi vui vẻ tức khắc có một loại tiêu điều cảm giác cảm tình này nhi tử là có mẫu thân đã quên cha a Không có a cái này là mami giúp ta đánh chết tự nhiên là muốn trước cấp mami nhìn. Nguyên kiều cảnh nói chính là cực kỳ tự nhiên. Người cái này chuẩn bị thời điểm tiêu hóa, An Hiểu cong môi cười, khi nào Nguyên Khải cũng trở nên như vậy đáng yêu. Mami ta hiện tại ở không thích hợp chờ chúng ta lại hồi trung ương căn cứ thời điểm ở dập nát nó đi, bằng không ta sợ hiện tại nếu là phát sinh cái gì dị tượng kia đến lúc đó chẳng phải là có rất nhiều phiền toái. Nguyên kiêu cảnh khởi động hắn kia dơ hồ hồ khuôn mặt nhỏ, nghĩ rồi lại nghĩ, mới hạ quyết định. An Hiểu cùng Nguyên Khải thạch hóa, khi nào tiểu tử này tưởng sự tình tưởng như vậy nghiêm cẩn Cũng không biết hắn là từ đâu nhảy ra tới. Vậy được rồi, ta hiện tại trước cho ngươi rửa sạch một chút ngươi tay cùng mặt ta nhìn không được. An hiểu sau khi nói xong, bàn tay thượng tràn ra một ít thủy cấp nguyên kiêu cảnh rửa sạch sẽ mặt. Mọi người tới thành phố C căn cứ thời điểm đã là hai ngày sau buổi sáng. Nhưng là bọn họ vừa xuất hiện ở thành phố C đã bị đại binh tiểu tướng nhóm cấp vây quanh. Đội trưởng, chúng ta đây là muốn tìm đường chết tiết tấu sao? Đường đường nhìn trước mặt tình cảnh, hắn chân đều phải dọa mềm. Ở một cái ngã tư đường, bọn họ mười mấy người gắt gao mà làm thành một đoàn. Kia bốn cái phương hướng đều bị đếm không hết tang thi cấp vây quanh. Toàn bộ đều bước đi tập tỉnh hướng bọn họ đi tới. Bọn họ trong lòng thật là thấy tử thần tới cảm giác. Không đường nhưng trốn a Bọn họ rốt cuộc biết cái gì là tử thành. Nếu bọn họ gia nhập bọn họ đội ngũ kia thật sự chính là tử thành. B.I.A. Đường Đường hiện tại tự sát tâm tình đều có, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới quý, đông nam tây bắc tất cả đều là tang thi gia viên. Đâm thường tâm tình đều có. Đường Đường thúc thúc ngươi có thể hay không có nam nhân khí khái một chút. Ta cái này tiểu hài tử còn không có nói cái gì đâu, ngươi liền bắt đầu kêu to. Nguyên Kiêu Cảnh nhìn Đường Đường trên mặt không ngừng biến hóa sắc mặt khinh bỉ nói: "Tiểu tử ngươi không nhìn thấy thúc thúc đây là ở vì ngươi lo lắng sao?" Nhiều như vậy ra hòa một người một móng vuốt ta đã bị phân thi cốt vô tồn. Đường đường kêu rên đến, hiện tại nếu là có phi cơ thì tốt rồi, trực tiếp bay đi, chính là bọn họ hiện tại đây là chỉ có chân giò hôn khói A. Này đó tang thi vừa thấy liền biết là sơ cấp nhất tang thi, chẳng lẽ như vậy cấp thấp tang thi người cũng giải quyết không được. Nguyên kiều cảnh tiếp tục truy vấn, bọn người kia ở hắn trong mắt liền không phải chuyện này nhi. Nhưng là mami nói vì không cần bại lộ thân phận của hắn, hắn hiện tại không nên động thủ, nếu như bị người có tâm nhớ kỹ kia về sau có rất nhiều phiền toái. Tiểu tổ Tông A, một con hai chỉ mời tới chỉ thúc thúc là có thể giải quyết nhưng là ngươi biết hiện tại có bao nhiêu chỉ tang thi sao. Đường đường nghe nguyên kiều cảnh còn cái gì đều không sợ sắc mặt tức khắc mê mang, nếu là khác tiểu hài tử chỉ sợ gặp được đã sớm dọa khóc xem ra đội trưởng hài tử chính là không bình thường A. Ta có thể đếm tới một trăm. Mỗ tiểu hài từ thực thần khí nói, khẩn trương chung mọi người thức khắc thạch hóa, ta tiểu ông dược, này đó tang thi đều có vô số một trăm. Đường đường thập phần bất đắc dĩ, đừng nói này tiểu hài từ đếm đếm vấn đề, hắn xem kia bình tĩnh tinh thần cũng là nhưng ra à. Đường đường ta xem người có mười phần nắm chắc toàn thân mà lui a còn có tinh thần cùng tiểu hài từ đấu võ mồm. An hiểu nhìn nhìn hai người ai cũng không nhường ai khi thế, tức khắc mở miệng nói. Đội trưởng, này ngươi liền nói cười ta đến lúc đó cảm thấy ta hôm nay sẽ thi cốt vô tồn. Đường đường nghe An Hiểu nói như vậy, tức khắc đem lực chú ý thu trở về chính là hắn phát hiện mặc kệ hắn nhìn về phía cái gì phương hướng thời điểm, thấy đều là mặt mũi hung tượng tang thi tức khắc hắn cảm giác vẫn là cùng tiểu hải nhi đấu võ mồm tương đối hảo ít nhất hắn không có sợ hãi a hiện tại hảo nhật từ còn không có quá thoải mái đâu. Ở những cái đó tang thi bọn họ còn có 50 mét khoảng cách khi tước hoàng động. Mở ra cái đuôi tức hoàng, không hề giữ lại đem những cái đó lông chim bắn về phía bất đồng tang thi, một con lông chim một cái tang thi. Ở lông chim phát ra đi thời điểm, lại lấy cực nhanh tốc độ mọc ra tân lông chim trước sau quá trình không ra ba giây. Đường đường kia kinh ngạc miệng lại lần nữa mở ra, giống như hắn vừa mới hoàn toàn bỏ qua hai chỉ động vật công năng. Chẳng lẽ nói, bọn họ hôm nay còn có tồn tại hy vọng. Chỉ một thoáng, đường đường lại khôi phục thần khí, tinh thần vô cùng bồng. An Hiểu, chúng ta từ nào con đường lao ra đi à? Trần Kình hỏi, An Hiểu nhìn thoáng qua kia tang thi nhiều nhất tuyến đường chính. Liền cái kia, mọi người theo An Hiểu ánh mắt nhìn lại. Như thế nào tính kia tang thi số lượng cũng sẽ không thấp hơn mấy chục vạn đi. Mọi người muốn đập xuống tới kêu trời khóc đất. Đội trưởng ta đi tang thi ít nhất địa phương được không a? Đường đường vẻ mặt đau khổ cầu xin nói. Tang thi ít nhất địa phương thông hướng nhà xác người đi sao? An hiểu nghe vậy, nhàn nhạt hỏi ra thanh, đường đường nháy mắt ách xuống dưới, vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Giữ được mạng nhỏ là được tuy rằng là loạn thế, chính là đều còn không có sống đủ rồi. An hiểu tìm lộ tự nhiên là sẽ không có vấn đề tuy rằng thoạt nhìn đích xác không giống như là như vậy một hồi sự. Tước Hoàng cùng Sách hồ xung phong, bọn họ ở phía sau biên đi theo. Tước Hoàng cùng Sách hồ phối hợp cực kỳ ăn ý. Một con rừng hình ảnh trụ những cái đó tang thi, một con sử dụng đại thuyệt sát. Một lần công kích liền có mấy trăm chỉ tang thi ngã xuống đất không dậy nổi. An hiểu đám người liền đạp lên những cái đó tang thi trên người đi qua. Bọn họ trong lòng thận hoảng, nếu là có hay không tử tuyệt tang thi, đột nhiên vươn móng vuốt bắt được một phen kia bọn họ còn không phải là song đời. Nhưng là bọn họ thực hiển nhiên bỏ qua thức hoàng năng lực, nếu như bị thức hoàng biết bọn họ như vậy hoài nghi nó năng lực nói, chỉ sợ bọn họ một người đều phải tới nếm thử này đại tuyệt sát hương vị. Đội trưởng A, lòng ta hư hoàng A. Ở đi rồi 100 mét tả hữu lúc sau, Đường Đường đại biểu cho mọi người tiếng lòng mở miệng. Bọn họ từ những cái đó tang thi trên người đi qua khi, rõ ràng cảm giác được những cái đó tang thi không có hoàn toàn tử vong, này thật sự là ở khiêu chiến bọn họ cực hạn a, huống chi những cái đó còn không có dị năng người, muốn bọn họ như thế nào sống. Kia nếu không ngươi liền ở chỗ này chờ xem. An Hiểu dừng lại nhìn Đường Đường, bỗng nhiên cười cười. Đường Đường tự giác mà câm miệng, này càng là muốn bức điên hắn. Mọi người chầm mặc chỉ có thể thật cẩn thận đi theo đi. Nói An Hiểu một nữ nhân ở phía trước biên dẫn đường đều không có nói cái gì, bọn họ này đó nam nhân liền chịu không nổi có điểm đả kích. Giống, bỗng nhiên, sách hồ ở phát xong một tiếng giống lúc sau, điên cuồng chạy hướng một chỗ. Phía trước còn có một ít tang thi không có giải quyết đây là có chuyện gì. Ở nghi hoặc chung An Hiểu cũng đi theo sách hồ mà đi tức hoàng cùng nguyên kiều cảnh cũng đi theo mà đi. An Hiểu, từ từ chúng ta... Mắt thấy đã không có công kích lúc sau, những cái đó tang thi đều hướng bọn họ chen chúc tới, này so dẫm lên tang thi cảm giác còn muốn kinh hoàng, chỉ có thể đi nhanh đuổi kịp an hiểu nện bước. Tuy rằng đều có như vậy một ít bản lĩnh, nhưng là ở đối mặt không đếm được quái vật lúc sau, cũng chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Nơi này là cái gì? Hồ Phi nhìn kia có chút quái môn, phát ra một tiếng nghi hoặc. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 134, màu đỏ dị năng. Có điểm giống kho hàng. Thôi Tuấn trả lời, đội trưởng, chúng ta muốn vào đi sao? Hồng thất có chút hư trước kia xem qua những cái đó điện ảnh, giống loại này tương đối thần kỳ kho hàng bên trong, thật đúng là không có sự tình tốt. tới cũng tới rồi, đương nhiên muốn vào tới kiến thức kiến thức. An Hiểu nói xong một chân đá văng ra kho hàng đại môn. khụ khụ khụ kho hàng hương vị quá sặc người, còn có thật nhiều cho bụi, bên trong cũng không biết là thả thứ gì, hương vị quá gây mũi. Nơi này cũng qua tối đi, Tào lỗi phát ra cảm thán. Hắn mới vừa nói xong, phòng liền có chút ánh sáng từ cổng lớn bắn vào tới. Mọi người đều bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm, muốn phát hiện điểm thứ gì, sau đó chạy nhanh rời đi thì tốt hơn. Đội trưởng, ngươi lại đây nhìn xem đây là cái gì? Thôi Tuấn như là phát hiện cái gì, đang ở quan sát an hiểu cùng Nguyên Khải nghe thấy thôi Tuấn thanh âm, đều đuổi lại đây. Này không phải kho hàng, Nguyên Khải liếc mắt một cái đã đi xuống định luận nghiên cứu báo cáo, An Hiểu nhìn những cái đó trang giấy có chút nghi hoặc lại có chút sáng tỏ Càng đi hạ xem An Hiểu sắc mặt càng hắc mọi người cả người đều ướt đẫm Đội trưởng chung quanh khí chàng cũng quá dọa người còn có để người sống Đội trưởng, ngươi xem nơi này, có đánh nhau dấu vết còn có vết máu, nơi này trên tường còn có vết trào Thôi tuấn lại phát hiện cái gì kinh hô ra tiếng, mọi người chạy tới nơi Quả nhiên, đích xác như là từng đánh nhau Bên này bàn ghế cùng những cái đó trang giấy đều là loạn, còn có rách nát bố phiến. Bên kia Mã Văn Chiêu như là cũng phát hiện cái gì. An Hiểu nhất nhất xem qua sau tức giận cực kỳ. Ta tưởng ta biết bùng nổ tận thế nguyên nhân là cái gì. An Hiểu nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì nguyên nhân, tào lỗi có chút không rõ. Cái này viện nghiên cứu nhà khoa học vẫn luôn ở nghiên cứu một loại vũ khí sinh hóa cái này báo cáo thượng biểu hiện một loạt thực nghiệm có thành công ngạch thất bại nhưng là tới rồi sinh hóa đại bùng nổ trước một ngày lại đột nhiên đình chỉ hơn nữa nơi này còn có này đó đánh nhau dấu vết đã nói lên này đó virus là bị người thả xuống đi ra ngoài. An hiểu cẩn thận phân tích đến tột cùng là ai đem này đó virus thả ra đi đâu. Như vậy tàn nhẫn có phải hay không những cái đó phóng virus người muốn sống cho nên mới thả đi ra ngoài. Hoặc là nói hắn có phải hay không đặc biệt chán ghét thế giới này, muốn hủy diệt đâu. Nói như vậy chẳng phải là quá tuyệt, làm chúng ta toàn thế giới cho hắn trôn cùng a Tào lỗi phỏng đoán vạn loại khả năng tính, mặc kệ là ai thả xuống, nhưng là hiện tại nguy hiểm đã đúc thành, chúng ta đã vãn hồi không được cái này thế cục. Mã Văn Chiêu nhàn nhạt nói, nhưng trận này nguy cơ thật là nhân vi, nơi này không có gì khác nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Nguyên Khải nói xong, phòng nghiên cứu chung quanh liền vang lên lộn xộn tiếng bước chân. "Cái gì thanh âm?" Trần Kình cảnh giác hỏi, "Ngươi nói tại đây từ thành bên trong còn có thể là cái gì?" Hồ Phi trắng liếc mắt một cái Trần Kình, bình tĩnh nói, "Ta nói ngươi như thế nào như vậy kỳ quái, vừa mới còn dọa đến tè ra quần, hiện tại cho ta trang đại gia đúng không?" Trần Kình thấy Hồ Phi thực bình tĩnh, rất là kỳ quái. Bởi vì ta đã cùng bọn họ là đồng loại." Hồ Phi nói, vừa mới sở hữu còn đang khẩn trương chung mọi người, cả người lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hồ Phi, lúc này cũng không nên nói giỡn a." Nghiêm Phổ đẩy đẩy Hồ Phi. "Ta không có nói giỡn, An Hiểu." Hồ Phi nói, nhìn còn ở ngưng mi An Hiểu. An Hiểu nhìn nhìn hốc mắt chỗ đã là thanh hắc sắc Hồ Phi, trong lòng lỡ một nhịp. Nàng biết Hồ Phi không có nói sai, hắn đích xác bị cảm nhiễm. Như thế nào cảm nhiễm?" An Hiểu nhíu mày. Phía trước ở dẫm lên tang thi lại đây thời điểm, có tang thi không có chết thấu, không cẩn thận bị bắt. Hồ Phi cười cười, có chút buồn bãi nhìn nhìn gần nhất vẫn luôn trầm mặc lưu dương. Người như thế nào như vậy không cẩn thận. Hồng thất lớn tiếng cảm thán một tiếng. Tuy rằng đều biết hắn sắp biến thành tang thi, nhưng là ai cũng không có cố ý cách hắn rất xa. Đội trưởng, mang theo bọn họ chạy nhanh đi thôi, nếu là ta biến thành tang thi các người liền khó đối phó. Hồ Phi thấy bọn họ đều như vậy bình tĩnh, có chút sốt ruột. Đi không được, bởi vì bốn phương tám hướng đều là tang thi, bọn họ bị vây quanh ở cái này viện nghiên cứu bên trong. Phanh phanh phanh, Trần Kình sớm tại nghe thấy tiếng bước chân thời điểm liền đem đại môn cấp đóng, hiện tại đại môn chỗ truyền đến vang thiên triệt địa va chạm thanh. Ta đây đi ra ngoài đi, Hồ Phi cười cười có chút tuyệt vọng nhìn thoáng qua lưu dương. Có chút lời nói, đến chết cũng không có có thể nói xuất khẩu. Chỉ là không biết Lưu Dương, về sau có thể hay không biến thành trước kia như vậy, không có yêu thương cùng sầu bi, đi theo An Hiểu vẫn luôn hảo hảo sống sót. Ta không có nói người có thể chết, người tuyệt đối không thể chết được. An Hiểu mắt lạnh nhìn thoáng qua Hồ Phi, đạm mặc ra tiếng. Mọi người trầm mặc, đội trưởng ta lại lưu lại nơi này, các người đều sẽ có nguy hiểm. Hồ Phi khóe mắt có điểm hồng, có thể xem ra hắn ẩn nhẫn. Người cảm thấy người đối ta có thể tạo thành uy hiếp. An Hiểu cười cười, bên ngoài trang môn thanh càng lúc càng lớn, mắt thấy viện nghiên cứu liền phải bị phá khai, nhưng là An Hiểu như cũ là thực bình tĩnh, lệnh những cái đó đội viên đều có chút ngây người. Bọn họ trong lòng đều có một loại cảm giác đó chính là hôm nay sẽ toàn quân bị diệt. Cho dù kia xích hồ cùng tức hoàng rất lợi hại, nhưng là nơi này bốn phương tám hướng đều có tăng thi, chỉ cần va chạm khai, bọn họ đều chạy không được. Đội trưởng. Hồ Phi nhéo nhéo nắm tay, hắn cảm thụ được toàn thân đều ở biến cứng đờ. Oanh, viện nghiên cứu môn bị phá khai, những cái đó mặt mũi hung tượng tang thi toàn bộ vọt vào. Mọi người sắc mặt đều là trắng bạch, nghiêm phổ cùng những cái đó có dị năng các đội viên đều điên cuồng bắn chết những cái đó tang thi, bất qua tác dụng không lớn. Xích hồ cùng Tước Hoàng cũng gia nhập chiến đấu tuy rằng khẩn cấp tình huống có điều hòa hoãn, nhưng là một lần nhiều lắm chỉ có thể chiếu cố đến hai cái phương hướng. Mà hiện tại khác phương hướng cũng có tang thi ùa vào tới căn bản là lập tức giải quyết không xong. Ngươi lại đây, an hiểu không có xem một cái những cái đó ùa vào tới tang thi, mà là đem hồ phi gọi vào chính mình trước mặt. Ta có biện pháp cứu ngươi, nhưng là chủ yếu vẫn là xem chính ngươi, ngàn vạn muốn chịu đựng, những cái đó còn không có thực hiện nguyện vọng, kỳ thật ly không xa cũng chỉ có một tầng hơi mỏng cái chắn, là chính ngươi không có vượt qua qua đi mà thôi, nếu lần này nhịn qua tới, liền làm chính mình muốn làm sự tình đi. Thấy Hồ Phi đã có tang thi đặc thù, An Hiểu trong lòng bỗng nhiên có chút không đành lòng, này dù sao cũng là một đường đi theo nàng đi tới người trong lòng sớm đã trở thành thân nhân giống nhau. Hảo, Hồ Phi nhìn thoáng qua chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn lưu dương, hơi hơi mỉm cười. Người đem này tinh hạch hấp thu, An Hiểu lấy ra một quả màu xanh lục tinh hạch đưa cho Hồ Phi. Này tinh hạch bất quá là một cái cờ hiệu quan trọng là tinh hạch thượng nàng mới vừa dính lên nước giếng. Vừa mới ở trong không gian lặng lẽ lộng đi lên. Mắt thấy Hồ Phi hấp thu sau khi xong, nằm đi xuống An Hiểu nhìn Lưu Dương trong mắt hiện lên nước mắt. Lưu Dương, người lại đây hỗ trợ chăm sóc một chút Hồ Phi, hắn nếu là có thể nhịn qua tới, vậy không có đáng ngại. An Hiểu đem Hồ Phi giao cho Lưu Dương, mà hiện tại những cái đó tăng thi đã ùa vào trong phòng, nhưng là Nguyên Kiều Cảnh cùng Nguyên Khải, hai người liền đứng ở Trung ương, vẫn không nhúc nhích. An Hiểu biết Nguyên Khải giống nhau là không động thủ, nhưng là động khởi tay tới liền không bình thường. Hắn hiện tại không động thủ, là có hắn lý do đi, rốt cuộc hắn là một con tang thi, cái này thân phận là không thể để cho người khác biết đến. Đến nỗi này Nguyên Kiều Cảnh, An Hiểu thật sự là không biết hắn có cái gì bản lĩnh. Mami, này đó thuốc thuốc nhóm thật nhược a, này đó đều là sơ cấp nhất tang thi đâu. Thấy An Hiểu lại đây, Nguyên Kiều Cảnh bĩu môi có chút khinh bỉ. Này đó tang thi quá nhiều, bọn họ giải quyết bất qua tới. An hiểu sơ sơ đầu của hắn, nàng hiện tại cũng không chuẩn bị động thủ, hiện tại tang thi muốn công kích đến bọn họ vẫn là yêu cầu một ít năng lực hiện tại làm cho bọn họ luyện luyện cũng hào. Nhìn phùng quốc thắng cùng lục ngôn hiện tại đem dị năng đều dùng tương đối thuần thục, nàng trong lòng cũng là thế bọn họ cao hứng, hiện tại luyện luyện vừa lúc. Mami, nếu không ta tới giúp giúp thúc thúc nhóm đi, bằng không ta chính là chờ đến rau kim châm đều lạnh còn không có giải quyết xong đâu. Nguyên kiều cảnh mỉm cười ngọt ngào. Người có thể chứ, An Hiểu có chút lo lắng, nếu là hắn bại lộ, này khẳng định là sẽ đôi hắn có chút ảnh hưởng, nhưng là hiện tại nàng cũng không biết năng lực của hắn, này thật sự là có chút rối rắm. Mami, người đây là hoài nghi ta năng lực, Nguyên kiều cảnh thực không cao hứng bĩu môi, một đôi mắt to nước mắt lưng trong nhìn An Hiểu. Tin tưởng, tin tưởng, vậy ngươi liền giúp thuốc thuốc nhóm cùng nhau tiêu diệt tang thi đi. An Hiểu xấu hổ, sau này lui lui, Nguyên Khải cũng đi theo lui hai bước nhìn Nguyên Kiều Cảnh phát huy. Thuốc thuốc nhóm, các ngươi sau này tới tiểu tâm ta bị thương các ngươi. Nguyên Kiều Cảnh đối với những cái đó ở phía trước biên chiến đấu trần kình đám người hô. Bọn họ vừa chuyển đầu thấy An Hiểu đồng ý gật gật đầu cũng liền đều lui trở về. Giống những cái đó tang thi đều hướng bên trong công kích lại đây, mà nguyên kiêu cảnh còn không có cái gì động tác. mọi người có chút sốt ruột lại không động thủ bọn họ nên trở thành đồ nhắm rượu. lúc này an hiểu chỉ thấy nguyên kiêu cảnh trên người tàn mắt ra một loại đỏ như máu quang mang, hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên mở chỉ thấy hai mắt phát ra một đạo tươi đẹp màu đỏ vầng sáng. những cái đó bị ánh sáng chiếu xạ đến các tang thi bỗng nhiên liền nổ tan xác, thi cốt vô tồn. Người trong nhóm sợ ngây người, chỉ thấy cổng lớn vừa mới còn có vô số tang thi, liền như vậy vài giây, liền cho bụi cũng đã không có. Nguyên Kiều Cảnh dạo qua một vòng, viện nghiên cứu bên trong tang thi toàn bộ đều đã không có. Mà bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại. Kiều Cảnh, người này dị năng, so mụ mụ dị năng còn muốn lợi hại Nga. An hiểu ôm Nguyên Kiều Cảnh hai vai thanh âm cố ý có điểm đại, làm tất cả mọi người nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh quang mang là dị năng. Mụ mụ nói cho người Nga cái này dị năng chỉ có thể đối sơ cấp tang thi hữu dụng đối với cái loại này cao dai tang thi là không có tác dụng cho nên ta hiện tại mới muốn ra tăng tiến giai A. Nguyên kiều cảnh trước kia cũng không biết chính mình quang mang là thứ gì, hiện giờ nghe An Hiểu nói là một dị năng, hắn tự nhiên mà vậy cũng trở thành dị năng. Mặt khác mọi người, ra Nguyên Khải cũng đều trở thành dị năng. Ta bảo bối Nhi A, nguyên lai like ngươi lợi hại như vậy, sớm biết rằng nên làm ngươi thi thố tài năng. Hồng thất lại đây một phen bế lên nguyên kiều cảnh, ở hắn trên mặt hôn hôn. Này dị năng thực cố sức thiếu dùng thì tốt hơn a An hiểu lời nói thấm thiên nói. Hiện tại tăng thi tiêu diệt rất nhiều, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. An hiểu nhìn thoáng qua trong một góc mặt hồ phi cùng lưu dương. Trần kình ngươi đem hồ phi cõng đi, chúng ta hiện tại hồi trung ương chấm đất điểm đi, cái này thành phố C không có gì hảo ngốc địa phương. Hành! Trần Kinh nhìn thoáng qua Hồ Phi, trước khi bọn họ bốn người là thân mật nhất huynh đệ, nhưng là tại đây dọc theo đường đi, giống như đều đã chịu bất đồng trình độ đả kích đặc biệt là Lưu Dương, ai, nhớ tới chính là một khối vết sẹo. Đội trưởng A, người đứa nhỏ này thật là khối bảo, làm cho ta hiện tại đều muốn cái hài từ. Hồng Thất còn ở nhắc mãi, nghe nói hiện tại mang thai có nguy hiểm, sinh hài từ càng là có sinh mệnh nguy hiểm, người vẫn là tự trọng A thôi Tuấn nhớ tới gần nhất ở trung ương căn cứ nghe được những cái đó đồn đại sinh hạ tới trẻ con là cái tang thi còn có ăn chính mình cha mẹ nguy hiểm hiện tại thế giới này thật là huyền huyễn việc lạ gì cũng có a ngươi là nói trong căn cứ mặt những cái đó đồn đại sinh hài từ là tang thi Hồng thất hỏi cái này bọn họ lúc ấy đều là nghe thấy được An hiểu nghe thấy bọn họ nói chuyện phiếm, trong đầu hiện lên một tiên nghi hoặc giống như thứ gì từ trong đầu lưu quá giống nhau nhưng là nàng còn không có tới kịp bắt lấy muốn ta nói a chuyện này tám chín phần mười đều là giả. ngươi nói hai cái bình thường người như thế nào sẽ sinh ra tang thi? này không phải lừa gạt người đâu sao? hồng thất không tin nói. vậy ngươi khi nào thử xem bái? bất quá ta nói a này trung ương trong căn cứ mặt ngư long hỗn tạp thứ gì đều có. nói không chừng loại này tang thi trẻ con cũng có đâu chỉ là ta tìm không thấy mà thôi. ngươi vẫn là kiềm chế điểm a không cần thấy cái nữ nhân liền cấp ăn. Phùng Quốc Thắng nói, hắn vẫn là cảm thấy chuyện này là thật sự hiện tại trong thế giới này mặt cái gì hiếm lạ đồ vật không có a. Ta nói, nếu là thật là nói vậy, những cái đó cha mẹ không phải mệt lớn. Hồng thất nghe bọn hắn đều cho rằng đây là thật sự, trong lòng cũng cảm giác có chút mơ hồ. Nhân ra chính mình nguyện ý sinh có biện pháp nào, huống chi hiện tại lại không có gì bộ linh tinh, mang thai tỷ lệ đương nhiên rất lớn, hơn nữa hiện tại y dược những cái đó cũng là lạc hậu mấy ngàn năm, phá thai cũng là một kiện cực kỳ chuyện khó khăn a trừ bỏ sinh hạ tới, thật đúng là tìm không thấy khác biện pháp gì. Lục ngôn cười ha hà nói, nói đến cùng vẫn là dục vọng giờ cho quỷ, nếu là không có kia dục vọng, những việc này cũng còn không phải là đều không có. Kia sinh hạ không có ăn, kia không phải đói chết. Hồng thất đầu óc đường ngắn, người có phải hay không ngốc A ngươi đều nói là tăng thi trẻ con, chỉ ăn người, còn muốn cái gì ăn A. Phùng quốc thắng trắng liếc mắt một cái hồng thất gia hỏa này có phải hay không suy xét quá nhiều. Các ngươi hiện tại kiềm chế điểm A còn ở thành phố C phạm vi đâu? Trần kình nhắc nhở đến, bọn họ những người đó đều ở phía trước biên kiềm chế đi, hắn khen ngược một người ở phía sau biên nâng một đại nam nhân đi, còn hảo là cái lực lượng hình dị năng giả, bằng không hắn hôm nay thật đúng là đi không đặng Phía trước lại có tang thi, lục ngôn mắt sắc thấy phía trước quẹo vào chỗ lại có tang thi. Kiều cảnh tiểu bảo bối, hồng thất tự nhiên phản ứng lại tới xem nguyên kiều cảnh. Hắn còn có điểm mệt chính mình giải quyết. An hiểu nhìn thoáng qua không thú vị Nguyên Kiêu Cảnh, lãnh ngữ từ chối tuy rằng này Nguyên Kiêu Cảnh một chút cảm giác mệt mỏi cũng không có, nhưng là nàng không thể làm hắn lại đi hỗ trợ những người này cần thiết nếu muốn chính mình trước giải quyết thật sự giải quyết không được lại tìm người hỗ trợ, nếu là sự tình gì đều tới tìm người khác kia hắn tự thân năng lực cũng phải không đến đề cao, không thể có loại này ỉ lại ý thức. Ta nói hồng thất nơi này cũng cũng chỉ có như vậy mấy chỉ tang thi, người đều phải đi tìm nhân ra tiểu hài từ. Phùng Quốc Thắng lớn tuổi, đương nhiên biết an hiểu cũng là vì bọn họ hào, không khỏi nói. Các người đều có dị năng, ta là cái người thường, thấy này ngoạn ý đương nhiên vẫn là có điểm hư. Hồng thất có chút ngượng ngùng, nhưng hắn là lòng dạ phóng đã người, có cái gì tự nhiên là nói cái gì, sẽ không buồn ở trong lòng. Người nha nha, người còn sẽ võ công đâu. Nếu là nhân ra đều là có dị năng mới đánh tang thi kia hiện tại trên thế giới chẳng phải đều là không có vài người nhi. Phùng Quốc Thắng mở miệng giáo huấn nói khụ khụ khụ ta biết sai rồi tang thi muốn vào vẫn là chạy nhanh đi hồng thất có chút mặt đỏ chạy nhanh rời đi tầm mắt mami ta nói cho ngươi một việc a nguyên kiều cảnh thấy bọn họ đi sát tang thi ngẩng đầu nhìn an hiểu chuyện gì an hiểu nghi hoặc nhìn hắn kỳ thật ta một chút cũng không mệt a vì cái gì ngươi muốn cùng thúc thúc nhóm nói ta mệt mỏi đâu nguyên kiều cảnh có chút thiên chân chớp chớp mắt to Mụ mụ là vì làm thuốc thuốc nhóm chính mình động thủ, người về sau cũng là chính mình có thể làm liền chính mình làm chính mình sự tình đừng làm người khác hỗ trợ đi làm biết không. An hiểu giáo dục đến, rốt cuộc Nguyên Kiều Cảnh còn chỉ là một cái vài tuổi tiểu hài từ thật nhiều đạo lý đối nhân xử thế đều không hiểu còn cần nàng chậm rãi giáo. Úc ta đã biết, Nguyên Kiều Cảnh thực nghiêm túc gật gật đầu, Nguyên Khải nhìn này một lớn một nhỏ, không khỏi bật cười. An hiểu, này hồ phi khi nào có thể tỉnh lại a? Trần Kình thấy bọn họ một nhà ba người cười đến vui vẻ, hoàn toàn bỏ qua hắn cùng Hồ Phi. Cái này còn muốn xem chính hắn tạo hóa ta không thể xác định. An Hiểu có chút tiếc nuối nói. Trần Kình cái chán ba điều hắc tuyến rơi xuống xuống dưới, này cũng quá hố cha đi. Ta thế nào cảm thấy Lưu Dương gần nhất cảm xúc là không quá cao a? Đây là có chuyện gì? Trần Kình nhìn thoáng qua ở phía trước biên chiến đấu Lưu Dương có chút lo lắng. Có thể là tâm lý tác dụng đi, trong lòng cái kia kết mở ra thì tốt rồi. An Hiểu cũng theo ánh mắt nhìn thoáng qua Lưu Dương, nói. Giống như thật là như vậy a. Trần Kinh có chút cảm thán. Đội trưởng, con đường đã rửa sạch xong, thỉnh rời bước. Hồng thất ở phía trước biên gào to đến. Tới, tào lỗi trả lời, vẫn luôn làm cho bọn họ đi tiêu diệt tang thi, trong lòng thật là có điểm băn khoăn a. Mã Văn triệu ý niệm lực như cũ là liền sơ cấp cũng không thể nói càng là không có cách nào dạy hắn, kết quả là hai người chỉ có thể nhìn bọn họ những người đó đánh chết tang thi. Dọc theo đường đi, mọi người đều là vừa đi vừa tiêu diệt tang thi, những cái đó số lượng nhiều, đều từ thức hoàng cùng Sách Hổ giải quyết rất số lượng thiếu toàn bộ từ bọn họ luyện tập. Này một đường xuống dưới, có dị năng cơ hồ đều tiến dai, trừ bỏ nghiêm phổ cùng Trần kinh. Nghiêm phổ là cái lục dài cao dài dị năng giả an hiểu cũng không có làm hắn trộn lẫn bọn họ luyện tập huấn luyện chung. Lục ngôn cùng phùng quốc thắng đều lên tới cam dài, bọn họ cũng không dám tin tưởng này ngắn nguồn thời gian ngay cả liền thăng cấp nghĩ đến vẫn là muốn cảm tạ an hiểu huấn luyện còn có chỉ đạo bằng không thật là tới rồi ngày tháng năm nào cũng thăng không bao nhiêu cấp bậc. Chúng ta đêm nay lại muốn cắm trại trước hai ngày kia đà điều còn không có ăn xong đâu. Mắt thấy trời tối, mọi người thương lượng hảo lúc sau lại ở một chỗ đồng ruộng nghỉ tạm hạ. Đó là cũng không nhìn xem kia đà điểu bao lớn. Lục ngôn cũng là hiếm lạ, chưa từng có gặp qua như vậy đại đà điểu, bất quá nhớ tới lần trước kia chỉ thần lằn, giống như cái đầu so đà điểu lớn nhiều. Này hồ phi khi nào mới tỉnh lại a? Đem hỏa sinh hảo lúc sau, mọi người đem ánh mắt đều đặt ở còn ở hôn mê trong hồ phi trên người. Vành mắt chung quanh vẫn là thanh hắc sắc nhưng là thoạt nhìn phai nhạt một ít. Trên người những cái đó khớp xương cũng là cứng đờ, có điểm giống người chết, duy nhất bất đồng chính là hắn còn có hô hấp cứ như vậy liền lại có điểm giống người thực vật. Này vẫn là muốn xem chính hắn tạo hóa chúng ta không giúp được hắn cái gì a. Trần Kình Học An hiểu nói chuyện bộ dáng trả lời bọn họ. Chương 135. Dối dám, bất quá này Hồ Phi thật đúng là không có việc gì sao? Ta chưa bao giờ biết có bị tang thi bắt không có biến thành tang thi sự tình. Tào lỗi nói chuyện là nói không lựa lời, rốt cuộc chỉ là một học sinh, trong lòng mọi người tuy rằng có chút không vui, nhưng là cũng không có biểu lộ ra tới cái gì, hơn nữa tào lỗi lời nói cũng thật là lời nói thật. Mọi người đều biết bị tang thi cắn lúc sau là sẽ biến thành tang thi, nhưng là hiện tại Hồ Phi như là bị ức chế ở, lại còn có có điểm ở chậm rãi hạ thấp giống nhau, thật sự là có chút hiếm lạ. Hiện tại thế giới đều huyền huyễn, cái này cũng không phải thực hiếm lạ. Trần Kinh nói, hắn biết này đó đều là an hiểu công lao, nếu như bằng không, Hồ Phi sớm đã biến thành cái gì cũng không biết tang thi, muốn cho bọn họ thân thủ hiểu biết chính mình chiến hữu, điểm này thật đúng là khó khăn. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ đoàn người rốt cuộc tới rồi trung ương căn cứ cổng lớn. Ta như thế nào cảm thấy có thứ gì không giống nhau? Nghiêm phổ nói thầm nói. Mấy ngày trước bọn họ đi phía trước những cái đó thủ môn còn xuyên chính là quân trang, này đó đều là quân đội tới chấn cửa ải, hiện tại như thế nào đều biến thành khôi giáp. Các người đang làm gì? Hắn làm sao vậy? Đến phiên bọn họ vào thành môn thời điểm thủ môn nhìn Trần Kinh bối thượng hồ phi ánh mắt sắc bén. Chúng ta vốn dĩ chính là căn cứ này, trước hai ngày có việc đi ra ngoài, đây là chúng ta đồng bạn không cẩn thận bị nhánh cây quát bị thương. Trần kình thấy tất cả mọi người nhìn bọn họ, giải thích nói. Đi vào kiểm tra, thủ môn nói liền tưởng đem bọn họ đẩy mạnh cái kia phòng tối. Từ từ a chúng ta thật không có bị thương, đều là bị nhánh cây quát thương. Trần kình không nghĩ làm hồ phi bị kiểm tra, muốn trực tiếp thông qua, lại bị bọn họ trong tay đột kích súng trường cấp cản lại. An Hiểu nhìn thoáng qua chung quanh, bọn họ đi hai ngày này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Bọn họ thượng một lần tiến vào thời điểm đều không có như vậy nghiêm khắc này căn cứ là phát sinh sự tình gì. Không tiếp thu kiểm tra cũng có thể, vậy cấp lão tử đi ra ngoài. Một cái thủ môn nói liền muốn đem bọn họ đẩy ra đi. Từ từ chúng ta kiểm tra còn không được sao. Trần kình không thể không thỏa hiệp. An Hiểu mang theo thức hoàng cùng xích hổ vào bên cạnh một cái khác trong phòng kiểm tra. Bọn họ nam vào vừa mới cách kia phòng kiểm tra. An Hiểu thuận lợi kiểm tra xong. Ở cửa khi nhìn về phía bọn họ tình huống bên trong. Hắn này trên đùi thương là chuyện như thế nào? Một cái kiểm tra viên nhìn hồ phi trên đùi thương tức khắc có chút hoảng loạn, loại này miệng vết thương thực rõ ràng, vừa thấy liền biết là tang thi móng vuốt chảo thương. Đây là nhánh cây quát thương, hai ngày này thời tiết biến lạnh ta này huynh đệ không phải bị cảm sao, không có gì ghê gớm a Trần Kinh có chút sốt ruột, cái này chúng ta không làm chủ được hiện tại cũng không phải là trước kia các ngươi có thể đi đem hắn lưu lại. Kiểm tra viên nói liền muốn đi tìm dây thường đem hồ phi cấp bó lên. Chờ một chút như thế nào có thể như vậy, các ngươi như thế nào có thể không phân xanh đỏ đen trắng liền bắt người a. Hồng Thất thấy bọn họ những người đó đều động thủ, cũng có chút phát điên, dám ở bọn họ trước mặt bắt người. Này cũng không xem bọn hắn có để. Các ngươi muốn động thủ? Một cái kiểm tra viên hỏi, tức khắc một đám người cầm đột kích súng trường người đem bọn họ bao quanh vây quanh. Giống, lúc này, ngoài cửa xích hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Trừ bỏ bọn họ đội viên còn lại người toàn bộ đều bị dừng hình ảnh. Trần Kỳnh Sấn lúc này vớt lên hồ phi liền đi ra ngoài, những người khác cũng chạy nhanh đuổi kịp. Không hào, lại có tang thi tới công thành. Chạy nhanh phòng bị, lúc này trên tường thành có người quảng bá đến. Tất cả mọi người không có gì quá mức với khẩn trương phản ứng, đều là bình bình tĩnh tĩnh, thập phần bình tĩnh. Cái này, đến phiên bọn họ kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Có tang thi công thành những người này đều không sợ. Tào lỗi thấy trên đường người đi đường đều là thập phần bình tĩnh, hắn không bình tĩnh. Người không có thấy này, trung ương căn cứ có bao nhiêu đại sao? Một nhà ra một người đều có thể đem tang thi cấp áp đã chết. Đường đường nói, cái này trung ương căn cứ không phải giống nhau đại, này tang thi công thành là thường xuyên sự tình, bọn họ chỉ sợ đều đã tập mãi thành thói quen còn có cái gì rất sợ hãi. Đội trưởng, ngươi xem bên kia tuần tra người. Phùng quốc thắng nhìn cách đó không xa những cái đó tuần tra người có chút nghi hoặc khó hiểu. Căn cứ này hiện tại là thay đổi trang bị sao? Tào lỗi hỏi, trước kia đều là quân đội, toàn bộ đều là quân trang, hiện tại khi nào biến thành khôi giáp? Này thật đúng là hiếm lạ a. Phùng quốc thắng cảm thán nói, chỉ sợ không chỉ là thay đổi trang bị đơn giản như vậy. Thôi Tuấn bỗng nhiên nói, lông mày đều nhăn ở cùng nhau. Vậy ngươi nói nói đây là ý gì? Này muốn thông qua một đạo cửa thành trước kia kia thật đúng là không phải chuyện này, hiện tại thật đúng là không phải đơn giản. Phùng Quốc Thắng nói, chẳng lẽ là hiện tại lấy người an toàn cầm đầu muốn sao? Theo ta thấy, căn cứ này nói không chừng chính là trực tiếp bị giao tiếp. Thôi Tuấn nói, cái gì bị giao tiếp, Tào lỗi có chút không rõ, chính là thay đổi người lãnh đạo. Hồng Thất giải thích nói, như vậy vừa nói, đến cũng thật là có đạo lý. Bất quá, này đổi lãnh đạo chuyện này là đơn giản như vậy sao? Đổi người lãnh đạo, kia trước kia người lãnh đạo đi đâu vậy? Căn cứ này có phải hay không thời tiết thay đổi? Xem ra chúng ta đi mấy ngày nay thật đúng là đã xảy ra không ít sự tình a Phùng quốc thắng cảm thán đến, nhanh lên khai hỏa. Lúc này trên tường thành từng hàng các chiến sĩ đều ở không ngừng nổ súng. Những cái đó dị năng già cũng toàn bộ đều ra trận. Không tốt, hôm nay tang thi so bình thường đều nhiều, lại còn có có rất nhiều đều là thăng quá cấp ngươi mau đi bẩm báo thượng cấp thỉnh cầu chi viện. Một cái tiểu tổ người lãnh đạo đối với chính mình thủ hạ phân phó nói. Lúc này căn cứ trước mặt nơi đó mênh mông vô bờ trên đất trống toàn bộ đều bị tang thi cấp lấp đầy. Đen tuyền một mảnh, không đếm được tang thi, xa nhất phương cũng là nhìn không tới quý, hôm nay tang thi tựa hồ là bỏ vốn gốc xem ra là lợi hại nhất một đợt công kích ra. Mắt thấy những cái đó súng trường đã đánh không tiến những cái đó thăng quá cấp tang thi trong óc bọn họ phía trước người chỉ huy cũng là thập phần đau đầu. Mau, người 11 giờ trung phương hướng tang thi ở hướng về phía trước mặt bỏ lên tới. Mau nổ súng, chỉ huy viên thấy có chút tốc độ cực nhanh tang thi ở hướng bọn họ trên tường công kích mà đến tức khắc mồ hôi đầy đầu. Căn cứ tất cả nhân viên nghe lệnh phàm là 15 tuổi trở lên nam tính toàn bộ đều đến cửa thành trợ giúp tiêu diệt tang thi. Lúc này, trong căn cứ mặt quảng bá phát ra thanh âm, căn cứ nhân viên tức khắc nổ tung nổi, hiện tại ai cũng không bình tĩnh, trước nay còn không có gặp được quá hiện tại như vậy nghiêm túc hình thức. Này rốt cuộc là cái nào phân đoạn đã xảy ra chuyện? An hiểu, người đem mấy thứ này giao cho viện nghiên cứu một cái tên là Lý Hiểu Mỹ nghiên cứu viên trong tay, nàng thực thông minh, liền không cần đem kiều cảnh mang đi ta cùng còn lại người liền đều đi chi viện cái này trung ương căn cứ dù sao cũng là chúng ta quốc gia hy vọng cuối cùng, không thể làm tang thi cấp công phá chúng ta vẫn là tìm đúng thời gian rời đi đi. Nguyên Khải nghe thấy căn cứ quảng bá thanh âm, không có bận tâm bọn họ thảo luận nói, đối an hiểu nói. Kiều Cảnh, người liền ở trong nhà chiếu cố hồ thúc thúc các người liền cùng Nguyên Khải cùng đi hỗ trợ đi, nhớ rõ cẩn thận một chút. An Hiểu gật gật đầu, bọn họ ai đều biết hiện tại tình thế nghiêm túc, ai cũng không dám đại ý. Nguyên Khải mang theo bọn họ nam toàn bộ tới rồi tiền tuyến. An Hiểu an bài hảo đói hồ phi cùng Nguyên Kiều Cảnh lúc sau, cũng mang theo ở thành phố C tìm được những cái đó nghiên cứu báo cáo đi viện nghiên cứu. Trên đường, đều thấy những cái đó nam từ trong nhà chạy ra chạy đến cửa thành, mỗi người đều là cảnh tượng vội vàng, xem ra lần này sự tình ảnh hưởng rất lớn a Nhớ tới Lý U Mỹ An Hiểu cảm thấy vẫn là cần thiết đi tìm nàng một chút. Ta tìm Lý Hiểu Mỹ, tới rồi viện nghiên cứu đại môn An Hiểu thành công bị người cấp ngăn lại tới. Là ngươi, ngươi tới tìm ta làm gì? Lý Hiểu Mỹ thấy An Hiểu sắc mặt có chút không tốt lắm, vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới chính mình thì thì một người lẻ loi bộ dáng, còn có nguyên kiều cảnh cái kia ngoan ngoãn đáng yêu nam hài tử cùng với xoái khí anh Tuấn Nguyên Khải. Đây là chúng ta ở thành phố C một cái viện nghiên cứu bên trong phát hiện nghiên cứu báo cáo có lẽ đối với người hữu dụng, hy vọng có thể cho người một ít trợ giúp đi, đúng rồi, Lý U Mỹ ở nơi nào? An Hiểu bỏ qua Lý Hiểu Mỹ có chút không được tự nhiên ánh mắt dò hỏi. Nàng ở trong nhà, này đó báo cáo ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến cho ta. Ngươi sẽ không sợ ta sẽ uổng phí ngươi hào tâm sao. Lý Hiểu Mỹ thật sự là không thể tin được An Hiểu sẽ đem mấy thứ này cho nàng, mấy thứ này đúng là nàng yêu cầu có lẽ có thể phối ra lần này virus giải dược cho nên mấy thứ này rất quan trọng. Ở ta nơi này cũng là phế giấy còn không bằng làm ngươi thử xem, nói nữa, ngươi lãng không lãng phí khi hoàn toàn là chuyện của ngươi quản ta chuyện gì. Phiền toái ngươi dẫn ta đi tìm một chút Lý U Mỹ đem không chậm trễ công tác của ngươi đi. An Hiểu cười cười, này đó giấy cũng chỉ có ở bọn họ trong tay mới có phát huy chân chính tác dụng ở tay nàng thật là phế giấy. Ngươi tìm nàng làm gì? Ngươi đi theo ta, Lý Hiểu Mỹ nhìn thoáng qua An Hiểu, sau đó kia những cái đó tư liệu toàn bộ cất vào chính mình túi, mang theo An Hiểu đi ra ngoài. Nàng trước kia dù sao cũng là ta đội viên, chúng ta ở đi phía trước vẫn là đến cho nàng lên tiếng kêu gọi không phải. Căn cứ này hai ngày này đã xảy ra sự tình gì? An hiểu nhớ tới những cái đó tuần tra người liền có chút tò mò. Gần nhất có một đám thần bí tổ chức thay thế ZF quyền lợi, khống chế được căn cứ, bằng không ta phụ thân cũng sẽ không cả ngày mặt ủ mày ê. Lý Hiểu Mỹ nói, những người này xuất quỷ nhập thần kia phía sau màn lão đại đến tột cùng là ai, ai cũng không rõ ràng lắm, chưa từng có lộ quá mặt, ai cũng không quen biết. Thần bí tổ chức, kia ZF người ở nơi nào? An Hiểu có chút nghi hoặc đến tổt cùng là cái gì thần bí tổ chức như vậy có năng lực thế nhưng thế thân như vậy cường đại ZF. Ở ZF đại lâu, không biết là ở mở họp vẫn là đang làm gì, đã rằng co mấy ngày rồi. Lý Hiểu Mỹ ở cùng An Hiểu nói chuyện với nhau chung, mới phát hiện này An Hiểu cùng nàng trong ấn tượng mặt An Hiểu hoàn toàn không giống nhau, ngược lại có chút kỳ quái cảm giác. ân An Hiểu gật gật đầu. Bọn họ những người này phân tranh mặc kệ bọn họ sự tình, nàng cũng không cần phải đi để ý tới căn cứ này đến tụt cùng là sẽ rơi vào cái gì hoàn cảnh nàng cũng hoàn toàn không có thời gian kia đi suy xét nàng bất quá là cái có chút năng lực nữ nhân thôi. Khi nói chuyện bọn họ đã tới rồi Lý U Mỹ chỗ ở. An Hiểu, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không có đi cửa thành. Lý U Mỹ vừa thấy An Hiểu liền có chút kinh ngạc. Ngươi không có nghe rõ là 15 một tuổi trở lên nam sĩ mới đi sao? An Hiểu trắng nàng liếc mắt một cái, nhìn nhìn nàng hiện tại trụ địa phương. Không tồi à cũng không hổ nàng ba ba là có uy tín danh dự nhân vật. Ha ha a, người tìm ta có chuyện gì sao? Lý U Mỹ nói khiến cho An Hiểu ngồi xuống. Lúc này, trong phòng đi ra người, vừa nhìn thấy An Hiểu khi trong tay ly nước tức khắc loảng soảng một tiếng liền rơi xuống đất. Người như thế nào tới nơi này? Lý Đa Mỹ vừa thấy An Hiểu, cảm xúc liền không ổn định. Ta là tới tìm Lý U Mỹ. An Hiểu thấy Lý Đa Mỹ như vậy khác thường, có chút nhíu mẩy, giống như nữ nhân này chính là cùng Nguyên Khải nháo tai tiếng nữ nhân kia. Người tìm ta có chuyện gì? Lý U Mỹ thấy thì thì cảm xúc không ổn định, nghĩ thầm làm này An Hiểu chạy nhanh đem nói cho hết lời, sau đó đi mau, không cần lại đến đà kích này Lý Đa Mỹ. Chúng ta chuẩn bị quá hai ngày tiếp tục lên đường, nói như thế nào Ngươi trước kia cũng là chúng ta cùng nhau đồng đội, muốn tới hỏi một chút người ý kiến. An hiểu ngoảnh mặt làm ngơ, nói ra nàng mục đích của chính mình. Các ngươi phải đi, không hề trung ương căn cứ sao. Lý U Mỹ có chút kinh ngạc, mặc cho bất luận cái gì một người tới rồi trung ương căn cứ đều là sẽ không muốn rời đi, bọn họ lúc này mới tới nhiều ít thiên liền chuẩn bị đi rồi. Không còn nữa, ngươi cái gì ý tưởng nhi? An hiểu hỏi, đối với Lý U Mỹ kinh ngạc cũng là ở tình Lý bên trong. Ta ta còn không biết. Lý U Mỹ chấp một chút đôi mắt nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là đi vẫn là lưu, nhưng là nàng ngày thường như vậy không quen nhìn An Hiểu, lúc này thế nhưng cũng có chút không tha. Vậy ngươi trước suy xét suy xét đi, suy xét hảo liền đến chúng ta trụ địa phương tìm ta ta đi trước. An Hiểu nói liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Lý Đa Mỹ bỗng nhiên gọi lại An Hiểu. Làm sao vậy, không phải là muốn tìm nàng phiền toái đi. Nguyên Khải Hắn có khỏe không? Lý Đa Mỹ đôi mắt lóe một chút, hắn thực hào, làm phiền ngươi vướng bận. An Hiểu hơi hơi mỉm cười, đây là có ý tứ gì, rõ ràng biết nàng cùng Nguyên Khải quan hệ còn muốn ở nàng trước mặt đề cập Nguyên Khải, liền sợ nàng không được mà đã từng bọn họ chi gian quan hệ đúng không? Ngươi nói cho hắn, ta mang thai. Lý Đa Mỹ thấy An Hiểu trong mắt hiện lên một mặt châm chọc vẫn là mở miệng nói. Tỷ, ngươi đang nói cái gì a? Lý Hiểu Mỹ nghe thấy lời này tức khắc ngốc cái này mấu chốt nhi như thế nào có thể mang thai. Người mang thai, hắn hài từ, an hiểu nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng. Không phải hắn, nói như thế nào lòng ta cũng là vẫn luôn vướng bận hắn ta liền tưởng tái kiến hắn một mặt. Lý Đa Mỹ nói lời này khi đã là lệ lưu đầy mặt. Nhớ tới cùng Nguyên Khải cùng nhau trải qua những cái đó sự tình, nàng trong lòng giống như là kim đâm giống nhau, nếu là lúc trước biết Nguyên Khải có chính mình người trong lòng, như vậy có phải hay không nàng liền sẽ không lại đối Nguyên Khải động tâm, cũng sẽ không lại như vậy dây dư hắn. Nàng không biết nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn không phải sao. Nguyên Khải từ đầu tới đuôi đều không phải nàng, người muốn gặp hắn chẳng lẽ yêu cầu ta đi giúp người kiệu tám người nâng nâng lại đây sao. An Hiểu nhìn nhìn cái này đáng thương nữ nhân liếc mắt một cái. Lý U Mỹ cùng Lý Hiểu Mỹ thấy An Hiểu ngữ khi rõ ràng không tốt tưởng nàng sinh khí chính là nhà mình tỷ tỷ thương tâm cùng khổ sở, bọn họ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Lý Đa Mỹ vẫn luôn là bọn họ trong lòng đại tỷ gặp chuyện lâm nguy không sợ thực lực cùng Mỹ mạo tập vì nhất thể. Chính là hiện tại, Lý Đa Mỹ hoàn toàn không giống nhau, không biết từ khi nào bắt đầu, nàng liền trở nên không tự tin nhát gan cùng khiếp nhược. Có thể phiền toái ngươi, làm hắn lại qua đây một lần sau. Lý Đa Mỹ khuôn mặt tái nhợt gắt gao cắn môi, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn An Hiểu. Như là một con lo lắng hãi hùng nai con giống nhau. An Hiểu trong lòng căng thẳng, nữ nhân này, bất quá là một cái bi kịch thôi. Nàng tuy rằng không biết nữ nhân này bị cái dạng gì tội, nhưng là ở nhìn thấy nàng như vậy thương tâm ánh mắt sau, đem An Hiểu trong lòng về điểm này đồng tình hung hăng mà câu ra tới. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Giúp nàng một phen đi. Nguyên khải bọn họ đang ở bên ngoài trên tường thành đánh chết tang thi có lẽ người có thể qua đi nhìn xem. An Hiểu nói nâng lên chân liền đi ra ngoài. Nữ nhân này, nàng tuy rằng đồng tình nhưng là nàng cũng không phải cái loại này vô tâm không phổi cái gì cũng mặc kệ liền đi tùy tiện trợ giúp người. Nàng không có như vậy tốt tâm đỉa. Cảm ơn, Lý Đa Mỹ thanh âm giống như ruồi bỏ giống nhau. Nhưng là tính lực sớm đã không giống bình thường An Hiểu vẫn là nghe thấy. Hơi hơi dừng một chút bước chân sau, vẫn là ngẩn đầu mà bước đi ra ngoài. Liền ở An Hiểu ra cửa không có bao lâu, liền thấy một ít ăn mặc quân trang quân đội vội vội vàng vàng hướng căn cứ trung ương chạy đến. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng An Hiểu do dự trong chốc lát lúc sau, vẫn là tránh ra. Không quan hệ sự tình, nàng chưa bao giờ yêu cầu quá nhiều đi qua hỏi. Mami, người rốt cuộc đã trở lại. Vừa mới bước vào sân, Nguyên Kiều Cảnh lập tức liền phát đi lên. Một người ở trong phòng hảo nhàm chán, hắn nghe được xuất ngoại biên thân thiết nóng bỏng, vốn dĩ tưởng xem náo nhiệt đi ra ngoài chơi chơi, nhưng là vừa nhìn thấy hồ phi giống nằm ngay đơ giống nhau rất ở nơi đó, hắn tức khắc liền héo. Nếu là mami trở về không có thấy hắn có lẽ sẽ sốt ruột đi. Thật ngoan, hồ thúc thúc có phản ứng gì sao? An hiểu một phen nhắc tới nguyên kiều cảnh, lộ ra chỉnh chỉnh tề tề hàm răng ở nguyên kiều cảnh gương mặt hung hăng mà hôn một cái. Phía trước như thế nào liền không có này tiểu hài tử làn ra tốt như vậy đâu. Này vị còn rất không tồi. Lập tức An Hiểu liền nhìn chằm chằm nguyên kiều cảnh nhìn không ngừng. Mami, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Ngươi chạy nhanh đi xem hồ thúc thúc lạc. Nguyên kiều cảnh bị An Hiểu nhìn chằm chằm cả người không được tự nhiên chạy nhanh rời đi tầm mắt. Đối Nga, ngươi hồ thúc thúc còn không biết thế nào. An hiểu nói liền một phen buông nguyên kiều cảnh, vào buồng trong, nhìn hồ phi vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm ở trên giường, nếu không có kia nhàn nhạt tiếng hít thở chỉ sợ nàng cũng sẽ trở thành không cứu. Nguyên kiều cảnh tung ta tung tăng theo tiến vào, ghé vào mép giường thượng, mở to tròn trịa hai mắt nhìn an hiểu. Làm sao vậy, nguyên kiều cảnh vẫn luôn ở an hiểu trên mặt không có rời đi tầm mắt, nàng có chút nghi hoặc. Mami, chúng ta muốn hay không đi xem ba ba. Nguyên Kiều Cảnh chống bánh bao mặt, chớp chớp đôi mắt giống như ba so đối hắn vẫn là man không tồi. Bọn họ ở đánh tang thi, ngươi liền ở trong nhà hào hào chơi đi. An Hiểu lúc này mới nhớ tới bọn họ còn ở trên tường thành, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến trong căn cứ mặt những cái đó vội vội vàng vàng các binh lính, bọn họ đây là đang làm gì đâu. Trong lúc nhất thời An Hiểu lại xuất thần, mami, mami, mami, Nguyên Kiều Cảnh liên tục hô vài thanh An Hiểu còn không có phản ứng. Thật là... Cũng dám bỏ qua ta. Nguyên kiều cảnh tưởng tượng đến an hiểu khả năng bỏ qua chính mình trong lòng tức khắc không cao hứng. Hướng an hiểu bên người di di, dây tiếp theo động tác là, duỗi tay, hắn muốn nắm an hiểu cái mũi. Người cái nghịch ngợm quỷ, muốn làm gì? Liền ở nguyên kiều cảnh tay muốn nắm đến cái mũi thời điểm, an hiểu trong nháy mắt liền bắt được hắn tay. Hướng trong lòng ngực vùng, nguyên kiều cảnh chuẩn xác không có lầm vào an hiểu trong ngực. Mami, người thích daddy đúng hay không? Nguyên Kiều Cảnh đột nhiên hỏi nói, nhớ tới đét đi ngày thường đều như vậy nghe mami nói, Nguyên Kiều Cảnh thức khắc cười trộm mở ra. Người vẫn là tiểu hài tử, những việc này đều còn không rõ. An hiểu ôn nhô cười, cười cười, sơ sơ Nguyên Kiều Cảnh đầu. Nàng thích Nguyên Khải sao, nàng hỏi chính mình, giống như nàng cũng không biết, nhưng là vì cái gì ngày đó Lý Hiểu Mỹ tìm tới môn thời điểm, nàng vẫn là trong lòng có chút ê ẩm đâu. Tưởng tượng đến Lý Đa Mỹ kia Mỹ suy yếu mặt, an hiểu không biết đến tột cùng cái gì là thích. Lý Đa Mỹ đối Nguyên Khải là thích sao? Kia vì cái gì nàng hoài hài tử không phải Nguyên Khải. Ta là đại hài tử. Nguyên Kiều Cảnh nghe mami nói như vậy, tức khắc biểu môi. Những cái đó sự tình hắn đều gặp qua đâu. Không có ăn qua thịt heo, nhưng tốt xấu gặp qua heo chạy à. Thật là, mami cũng quá coi thường hắn đi. Hảo, là đại hài tử. An hiểu cười cười, giống như từ Nguyên Kiều Cảnh xuất hiện lúc sau, nàng liền ôn nhu một chút. Thật là một loại kỳ quái đồ vật, rõ ràng không phải chính mình hải tử còn có thể như vậy bằng phẳng tiếp thu. Không biết nàng có phải hay không thật sự tịch mịch vẫn là cái gì? Đúng rồi mami ta nói cho ngươi một việc nga. Lúc này Nguyên Kiều Cảnh mày lại ninh lên. An hiểu xem trong lòng căng thẳng. Sự tình gì, như vậy nghiêm túc, sự tình gì ta cảm thấy hôm nay tang thi không bình thường, giống như còn có một cái đại boss. nguyên kiêu cảnh sờ sờ cái chán, vẫn là khẳng định nói. một đoạn này thời gian đều có chút không an bình, không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. này khẳng định không phải từ ba so trên người trên người phát ra khí chàng, loại cảm giác này thân xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc, là hắn vẫn luôn yêu cầu cái kia đồ vật, đại boss. an hiểu nghe vậy, nhíu nhíu mày. Theo lý thuyết tang thi công thành là một kiện bình thường hiện tượng, căn cứ này mấy chục vạn người sống, quả thực chính là một cái loại nhỏ thành thị giống nhau, có thể đưa tới tang thi là một kiện thực bình thường sự tình. Nhưng lại im kiều cảnh nói như vậy, hôm nay này đại boss cũng là ra tới. Đây là cái gì tiết tấu? Khi hiện tại cửa thành là cái cái gì cảnh tượng An hiểu nhanh chóng suy tư. Mami, chúng ta đi xem ba so đi. Nguyên kiều cảnh nói liền lôi kéo An hiểu tay, muốn kéo nàng. Nhưng là như thế nào chưa bao giờ biết mami là như vậy trọng A. Đội trưởng không hào. Lúc này, một cái một người nhanh chóng chạy tiến vào. Đánh gãy nguyên kiêu cảnh động tác. An hiểu là ở Lý U Mỹ vừa tiến đến thời điểm liền biết nàng tới. Vốn tưởng rằng nàng là đã muốn chính mình đi để lại. Nhưng là nàng giống như thường sai rồi. Làm sao vậy? An hiểu nhìn hoang mang rối loạn Lý U Mỹ. Lúc này mới qua bao lâu? Liền hoảng thành cái dạng này. Căn cứ bên ngoài xuất hiện thật nhiều thang thi điểu, vẫn luôn không ngừng công kích tới trên tường thành người, có thật nhiều người đều bị chúng nó cấp bắt đi, cũng không biết là bị bắt được địa phương nào đi, trong căn cứ mặt người đều tránh ở trong nhà, không dám ra tới. Lý U Mỹ hoang mang rối loạn nói, An Hiểu trong lòng cũng là trầm tới rồi đáy cốc nhìn dáng vẻ kiêu cảnh nói không tôi. Thật là có đại boss, nhìn dáng vẻ đều là này đại boss chỉ huy kế hoạch đi. Vậy ngươi tới tìm ta làm gì? An hiểu đối với Lý U Mỹ đã đến còn là phi thường nghi hoặc chẳng lẽ nàng chính là tới thông chi nàng chuyện này sao? Giống như này Lý U Mỹ thường xuyên cùng nàng không đối bàn đi. Giống như khi nào cũng không có như vậy thân cận quá mới đúng. Ta tới tìm ngươi hỗ trợ a, đội trưởng cầu xin ngươi hiện tại cũng không phải là dối rắm cá nhân cảm tình thời điểm chúng ta chạy nhanh trốn chạy được không? Ở gặp được An hiểu đáy mắt nghi hoặc lúc sau, Lý U Mỹ muốn hỏng mất. Này đều khi nào, này đội trưởng như thế nào còn có thể bình tĩnh lên A. chương 136, ngươi nói lại lần nữa, Lý U Mỹ là hoàn toàn dối rắm ta là nói, ngươi làm gì không đi tìm ngươi ba tìm ta làm gì. An hiểu nhưng nhớ rõ, nàng ba ba Lý Quốc Tuấn chính là phụ trách quân đội thiếu tá vẫn là gì đó, sao có thể là không có thực lực đâu. Hiện tại nàng bất quá cũng chỉ là một người mà thôi, này kiều cảnh năng lực giống như nàng còn không biết đâu đi. Ta ba ba hiện tại còn ở trung ương ZF đại lâu đâu, ta căn bản là tiếp xúc không đến hắn, nói nữa, ngươi không phải ta đội trưởng sao, có việc không tìm ngươi tìm ai a? Lý U Mỹ thật muốn kéo ra giọng nói đem cái này có điểm đại não đường ngắn đội trưởng cũng khó tình. Nàng có phải hay không hiện tại không biết căn cứ hình thức có bao nhiêu nghiêm túc a? Lúc này đây tăng thi điểu nhưng bất đồng với trước kia những cái đó tăng thi điểu, này đó đều có thể ở 10m xa địa phương liền đem người cấp hốt qua đi cũng không biết đến tụt cùng là cái gì chủng loại điểu cái đầu đều có nguyên kiều cảnh cái đầu lớn. Thần nột có thể hay không làm đội trưởng đầu óc trong nháy mắt liền thanh minh lại đây a Kiều cảnh, người muốn đi sao? Thời điểm mấu chốt an hiểu còn không quên trưng cầu nguyên kiều cảnh ý kiến. Cái này tiểu quỷ đầu, rốt của có để hắn đi đâu tình huống hiện tại đích xác cũng là không dung lạc quan. Liền tính không phải vì, nhưng là cũng không thể như vậy nhiều vô tội người chết oan chết uổng không phải Đương nhiên đi, nói không chừng ta còn có thể hỗ trợ đâu Nguyên kiều cảnh thần khí đĩnh đĩnh nho nhỏ bộ ngực Làm ơn, không cần lại rong rong dài dài, chạy nhanh a Lý U Mỹ nhịn không được Này một lớn một nhỏ chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm trước mắt tình huống sao Trong lòng điểm nào đối an hiểu duy nhất kiên nhẫn cũng sắp không có Nữ nhân này thật là phiền toái a như thế nào liền không thể cơ linh điểm như đâu lý u mỹ lúc này đã gần đến là muốn bắt cuồng tị tị vẫn là chờ muốn xem nguyên khải đâu nếu là nguyên khải không cẩn thận hy sinh nói kia tị tị chẳng phải là sẽ đau đớn muốn chết nhớ tới còn ở nơi tối tam trốn tránh lý đa mỹ lý u mỹ càng thêm nóng vội kia đi thôi an hiểu nhìn thoáng qua còn ở trên giường nằm hồ phi lôi kéo nguyên kiều cảnh liền đi theo lý u mỹ đi ra ngoài hoa ngô mâm mi người xem là tang thi điểu Mới vừa đi vài bước nguyên kiều cảnh liền nhìn nơi xa trên bầu trời từng mảnh đen nghìn nghịt đồ vật kinh hô. An hiểu thuận mắt nhìn lại. Có chút xa, xem không phải rất rõ ràng, nhưng là nàng ít nhất có thể cảm giác được này đó tang thi điều tốc độ đều là cực nhanh. Xem ra lần này trung ương căn cứ thật đúng là gặp mạnh mẽ đối thủ. Một đường không hề tắc nghẽn liền đến cửa thành. Cửa thành thưởng không ngừng có biến mất dân cư, làm An hiểu ánh mắt mị mị. Trường thành tường thành nơi nơi đều chạm chính là rậm rạp người, ngay cả nguyên khải bọn họ thân ảnh cũng không có thấy các loại ồn ào thanh âm còn hỗn hợp ở bên nhau. Có phải hay không truyền đến các loại thét chói tai thanh âm? Trên tường thành người ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Không biết những cái đó tang thi điểu là cái gì năng lực thế nhưng có thể ở trong nháy mắt liền đem người mang đi. Bọn họ muốn công kích thời điểm, lại sớm đã không có người. Đội trưởng nguyên khải ở nơi nào a Nơi này nhiều người như vậy muốn như thế nào tìm a Lý U Mỹ vừa thấy cái này cảnh tượng tức khắc liền có chút chân tay luống cuống. Người tìm Nguyên Khải làm gì? An hiểu nghe thấy Lý U Mỹ nói, mày nhăn lại. Lý U Mỹ như thế nào sẽ tìm đến Nguyên Khải? An hiểu trong nháy mắt liền nghĩ tới Lý Đa Mỹ, chẳng lẽ này Lý U Mỹ là bởi vì nàng mới đến tìm Nguyên Khải sao? Nhìn dáng vẻ này Lý Đa Mỹ là đem chính mình nói thật sự. Nhưng là nàng nói cũng thật là không có sai, Nguyên Khải đích xác ở chỗ này, nhưng là cụ thể vị trí nàng cũng không biết. Nàng sở dĩ không đáp ứng chính mình làm Nguyên Khải qua đi một chuyến, hoàn toàn là cảm giác được chính mình trong lòng có thanh âm ở phản đối, nhưng là nàng lại thường giúp Lý Đa Mỹ một phen, bất đắc dĩ liền nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Ta không làm cái gì, Lý U Mỹ thấy an hiểu phản ứng cơ hồ là tưởng cũng không có tưởng liền bật thốt lên ra tới. Nàng hoàn toàn quên mất An Hiểu cũng là đối nguyên khải lại cảm giác. Nàng thật là bổn đã chết vác đá nện vào chân mình. Lý U Mỹ lúc này thật là hối hận đã chết. Trước hết nghĩ hỗ trợ ứng phó cái này cảnh tượng đi ta cũng không biết hắn ở nơi nào. An Hiểu nhàn nhạt nói. Mắt thấy trên tường thành người ở bay nhanh biến mất nàng trong lòng cũng là có chút sốt ruột. Nhìn trên tường thành những cái đó dị năng giả thân ảnh. An Hiểu thật là vô ngữ đến cực điểm. Những người này ở Trung ương căn cứ liền như vậy mấy cái nho nhỏ dị năng giả sao. Này rốt cuộc là cái cái gì tổ chức đều lúc này còn không gọi người ra tới hỗ trợ tất cả đều là này đó tép siêu. Có chỗ lợi gì, mami, nơi này tăng thi điều quá nhiều yêu cầu ta hỗ trợ sao. Nguyên kiều cảnh mềm mại thanh âm đem An Hiểu lôi trở lại hiện thực. Người hỗ trợ, An Hiểu nhớ tới lần trước ở thành phố C tình hình. Đối với thiêu cảnh năng lực nàng vẫn luôn đều kinh ngạc cảm thán không thôi quả thực là nghịch thiên. Nhưng là kia đôi mắt sẽ phát ra hồng quang. Điểm này là cực kỳ bất lợi, nơi này nhiều người như vậy, nàng không có nắm chắc kiều cảnh hỗ trợ lúc sau có thể toàn thân mà lui. Hiện tại người đều là nhân tinh, vì chính mình ích lợi là cái gì đều làm được. Huống hồ ở thành phố C phát hiện những cái đó tư liệu an hiểu càng ngày càng cảm giác lần này sự tình không phải đơn giản như vậy. Nàng không thể đại ý cần thiết muốn bảo đảm mỗi một vị tổ viên nhân thân an toàn không cần, mami chính mình sẽ nghĩ cách người phải bảo vệ hào tự mình an toàn là được biết không? an hiểu nửa ngồi xổm, xoa xoa kiều cảnh cái chán. thật là cái đáng yêu hài tử. kiều cảnh nghe lời gật gật đầu. lúc này lý u mỹ ở kiến thức những cái đó tang thi điều lợi hại sau, đột nhiên có chút khiếp đảm. trường hợp như vậy quá khủng bố, giống như là ăn thịt người không nhà xương địa ngục giống nhau. Bọn họ không biết những cái đó bị tăng thi điều ngậm đi người sẽ bị thế nào, nhưng bọn hắn biết khẳng định không bằng rớt khoát đã chết tới sảng khoái. Lý U Mỹ cùng nhau đi lên đi. An Hiểu đứng thẳng, này một đường cái dạng gì hung hiểm không có gặp qua, sao có thể sẽ sợ này kẻ hèn một ít tang thi điều. Đội trưởng, ngươi đi trước đi. Lý U Mỹ ánh mắt có chút né tránh, còn có chút khiếp đảm. Nàng rất sợ hãi, càng đi trước tiếp cận những cái đó mùi máu tươi liền càng dày đặc nàng sợ hãi. Nàng không nghĩ muốn trở thành kia trong đó một viên. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, Mỹ lệ, không thể liền như vậy đã chết. Người là muốn cãi lời mệnh lệnh của ta. An hiểu thấy Lý U Mỹ này chân tay có cóng bộ dáng trong lòng tức khắc rất là không mau. Cảm tình cái này làm cho nàng tới chính là muốn cho nàng đương pháo hôi đúng không? Này chính mình cũng không dám tiến lên người còn muốn cho người khác đi lên đâu. Người có đi hay không? An hiểu tay phải nhắc tới Lý U Mỹ cổ áo, hai mắt lạnh băng. Lấy nàng đương tiểu hài tử chơi đâu? Nàng An Hiểu là dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Đội trưởng, ngươi không nên ép ta được chưa? Ta không dám đi. Lý U Mỹ thấy An Hiểu muốn đem nàng ninh thượng tường thành tức khắc hai chân nhũn ra. Trời biết kia mặt trên những cái đó cao giai dị năng giả chết như thế nào cũng không biết. Nàng một cái thủy hệ, sơ cấp dị năng giả có thể không sợ hãi sao? Bên trên máu tươi đầm đìa, nàng một cái mảnh mai nữ hài tử như thế nào chịu được như vậy khủng bố trường hợp. Ngươi không dám đi ta liền tiến đến, hoặc là nói ngươi chính là lấy ta đương thương xử đâu. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe ngươi lời nói sao? An hiểu ánh mắt nháy mắt càng thêm lạnh băng lên, phòng trừng ở nàng trước mặt như vậy làm càng còn số lần nhiều như vậy nữ nhân liền số này lý u Mỹ, nhưng là nàng hiện tại thế nhưng còn có thể tồn tại cũng là một đại kỳ tích. An hiểu trong lòng bàn tay đều nặn ra tới hán, nàng thiếu chút nữa nhịn không được liền tưởng ở trên mặt nàng đã tới nơi này dấu vết. Mami, cái này a di thật can đảm thiểu chúng ta đi lên đi ta giống như biết ba so ở nơi nào. Nguyên kiều cảnh lại đây bẻ ra an hiểu túm lý u mỹ tay, một cái kính hướng lên trên kéo. Hắn đối với như vậy huyết tinh trường hợp rất là vui sướng a Có thể nói là cách động vạn phần, mà thôi hắn vừa mới bắt giữ tới rồi Nguyên Khải trên người phát ra hơi thở. Cũng mệt hắn biết trước kia ở thành phố C liền cảm giác được Nguyên Khải tồn tại càng đừng nói hiện tại chỉ có như vậy mấy trăm mễ khoảng cách là nguyên khải sao? nghe thấy nguyên kiêu cảnh lời này lý u mỹ tức khắc hăng hái tiểu gia hỏa này biết nguyên khải ở nơi nào sao? kia đương nhiên ngươi là cái bổn nữ nhân nguyên kiêu cảnh lạnh nhạt chừng mắt nhìn liếc mắt một cái lý u mỹ lôi kéo có chút kinh ngạc an hiểu liền thượng tường thành mà lý u mỹ vừa quay đầu lại liền thấy tránh ở chỗ tối lý đa mỹ cắn chặt răng chạy nhanh đuổi kịp an hiểu bọn họ nện bước đáng chết một cái tiểu hài tử đi nhanh như vậy làm gì? Trợ lý U Mỹ muốn đổi kịp thời điểm, Nguyên Kiều Cảnh bọn họ bóng dáng đã ly thật sự xa. Mami, ngươi xem, ba so cùng thuốc thuốc nhóm liền ở chỗ này nga. Nguyên Kiều Cảnh lôi kéo An Hiểu, dọc theo đường đi ở trong đám người chạy như điên. Ở khoảng cách Nguyên Khải bọn họ chỉ có mấy mét thời điểm, có tang thi điều chính hướng tới bọn họ mà đến. An Hiểu trong lòng căng thẳng, trong tay đại đao vung lên, một con thật lớn tang thi điều liền biến thành hai đoạn ở trên tường thành nằm. An hiểu các ngươi tới làm gì, chạy nhanh trở về, Nguyên Khải lúc này cũng phát hiện bọn họ, mày nhăn lại liền muốn đem bọn họ anh đi xuống. Chúng ta tới giúp các ngươi dù sao cũng không có gì sự tình. An hiểu ánh mắt ở Nguyên Khải trên người dạo qua một vòng, an toàn không việc gì. Nàng liền nói đi, Nguyên Khải sao có thể sẽ bị thương, vài thứ kia căn bản là không dám hướng hắn cái này phương hướng tới. Bởi vậy bọn họ trong đội ngũ những người khác cũng đều là thực an toàn, không ai bị thương vẫn là quài thải gì đó. Bỗng nhiên an hiểu ánh mắt chợt lóe nhìn nhìn trong căn cứ mặt một cái vật kiến trúc một góc. Theo sau trên mặt lộ ra một mặt suy nghĩ sâu xa tê cười. Đội trưởng này bên trên thật là khủng bố, các ngươi đều không đợi chờ ta. Lý U Mỹ cũng đổi kịp tới ở nhìn thấy Nguyên Khải khi ánh mắt sáng lên, giống như là phát hiện cái gì bảo tàng giống nhau. Ai kêu ngươi là người nhát gan, Nguyên kiêu Cảnh khinh bỉ liếc liếc mắt một cái Lý U Mỹ, sau đó lạnh nhạt xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía nàng. Lý U Mỹ muốn bắt cuồng, một cái tiểu thí hài dựa vào cái gì cũng có tư cách tới nói nàng. Này đội trưởng tiểu hài tử thật là vô pháp vô thiên. Càng nhưng khí chính là đội trưởng cơ hồ là không có muốn xen vào ý tứ. Đội trưởng, ngươi đều không thay ta làm chủ sao. Ngươi nhìn xem ngươi hài tử nói ta. Lý U Mỹ ở An Hiểu trước mặt tố khổ. Ngươi tới này bên trên chính là tới tìm mắng. An Hiểu hướng nàng vứt một cái mắt lạnh qua đi. Nữ nhân này có hay không đầu óc chẳng lẽ không biết này bên trên có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đội trưởng, các ngươi làm gì đều nói như vậy, ta bất quá là tới giúp các ngươi mà thôi, không biết người tốt tâm. Lý U Mỹ thấy An Hiểu lạnh nhạt sắc mặt trong lòng tức khắc lại có chút không thoải mái. Này An Hiểu lấy cái gì tới đối nàng giống to kêu to. Nàng nguyện ý tới trợ giúp bọn họ liền không tồi thế nhưng còn dám kết phường tới nói nàng. Trong lúc nhất thời, Lý U Mỹ trong đầu hiện lên trăm ngàn cái không muốn. Bồn nữ nhân, xem người phía sau, liền ở Lý U Mỹ còn ở xuất thần trong lúc kiêu cảnh giống lên một tiếng, cả kinh nàng nháy mắt quay đầu. Chỉ thấy một con to như vậy, tang Thi Điều đang ở rũi, khai móng vuốt hướng nàng bay tới. Oanh, Lý U Mỹ sợ tới mức tức khắc nằm liệt ngồi dưới đất. Ngốc ngốc, trong đầu vẫn luôn lặp lại truyền phát tin vừa mới kia một màn, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn thẳng nàng. Rõ ràng này Tăng Thi điểu là hướng nàng mà đến, ngao. Tang thi điều phát ra một tiếng kêu thảm, bị an hiểu mũi tên bắn ở trên mặt đất. Nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia còn ở kinh hách chung nữ nhân, an hiểu có chút bất đắc dĩ. Một con tang thi điều liền đem nàng dọa thành như vậy, cũng không biết dùng dị năng phản kích nàng cho nàng dị năng chính là như vậy bị mai một sao. Người nếu là không được liền trở về hảo hảo ngốc. An Hiểu sau khi nói xong, trong tay lại lần nữa xuất hiện một phen màu đen thật dài kiếm 2 mét trong vòng tang thi cùng tang thi đều đều là bị chuẩn xác không có lầm cấp bổ. Nhìn nhìn này sắc bén kiếm An Hiểu khóe miệng dơ lên một mặt sán lạn tươi cười. Này Nguyên Khải cho nàng đồ vật chính là không giống nhau. Tiểu Hải tử, ngươi bồi tỷ tỷ đi xuống được không? Lý U Mỹ rốt cuộc từ sợ hãi chung đi ra quay đầu nhìn lại kia cất giấu tỷ tỷ đã đi rồi. Nàng cũng không cần phải lưu lại nơi này, nhưng là nơi này khoảng cách phía dưới còn phải đi thật dài một đoạn đường, nàng trong lòng có chút sợ hãi. Ha ha ha ha, Nguyên kiêu Cảnh nhìn lôi kéo hắn Lý U Mỹ trong miệng phát ra cười nhạo thanh. Nữ nhân này thật là nhát gan sợ phiền phức còn sợ chết a Chỉ cần ngươi bồi tỉ tỷ đi xuống, tỷ tỷ liền cho ngươi đường được không? Lý U Mỹ ở Nguyên kiêu Cảnh ngẩn đầu trong nháy mắt kia, nhìn hắn kia đen nhánh con ngươi, trong suốt trong suốt hảo không đáng yêu. Nói thật nguyên kiều cảnh lớn lên như vậy đáng yêu lại soái khí thật sự giống như là an hiểu cùng nguyên khải kết hợp thể. Chính là sự thật có phải như vậy hay không nàng cũng không biết. Bất quá nàng vẫn là đau lòng nàng tỷ tỷ thích một người thích đến như vậy hèn mọn chính là người kia lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Thật là bi ai, chính người sẽ không đi đường sao, muốn đương đào binh người là không xứng cùng ta nói chuyện. Nguyên kiều cảnh lạnh lùng nói ra. Cái này di thật là đáng giận thế nhưng muốn ném xuống ba so cùng mami chính mình chạy trốn. Hắn thực tức giận, hào tiểu tử, ai nói ta phải làm đào binh, này bên trên như vậy nguy hiểm, ta cũng là vì ngươi hảo ngươi xem ngươi ba mẹ có thể lo lắng ngươi sao. Như vậy nguy hiểm địa phương cũng muốn mang ngươi tới ta chỉ là xem bất quá đi mà thôi. Lý U Mỹ thực tức giận chừng mắt hắn, như là bị vạch trần lúc sau thẹn quá thành giận giống nhau. Hùng hăng trách cư an hiểu cùng nguyên khải. Ta rộng lượng là sẽ không thể hiện ở trên người của ngươi. An hiểu một cái hoàn mỹ thu kiếm, đi tới trên cao nhìn xuống nhìn Lý U Mỹ, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhàn nhạt vân đạm phong khinh, lại làm Lý U Mỹ trên mặt càng là không ánh sáng. Nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nói nàng, tuy là nàng tính tình lại hảo, cũng muốn bị trả sáng. An hiểu, ngươi nói gì vậy? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Cái này địa phương như vậy nguy hiểm ngươi cũng muốn mang nàng tới, ngươi an chính là cái gì tâm? Lý U Mỹ Ý đồ châm ngòi bọn họ mẫu từ quan hệ chính là giống như nàng làm sai. Trên tường thành luôn có người biến mất cùng tử vong, không thể hiểu được trong phút chốc mà thôi. Đều là ở vì bảo mệnh mà nỗ lực chiến đấu. Chính là chỉ có bọn họ nơi này mới có cái này nhàn tâm xào. Có thức hoàng trăm sát chiêu, có xích Hổ đại tuyệt sát còn có nguyên khải cùng nghiêm phổ, nơi này rõ ràng không có rất nhiều tang thi cùng tang thi điểu, đến nỗi người khác hoặc là chính là tới mua nước tương, hoặc là chính là luyện luyện tập. So với bên kia Khẩn Trương, bọn họ bên này rõ ràng thực nhẹ nhàng. Ngươi muốn lăn chạy nhanh lăn, ngươi lại lưu lại, bảo không chuẩn ta tâm tình không hảo ngươi liền không có. An Hiểu có chút tức giận, nữ nhân này rốt cuộc tưởng làm cái gì? A Di, ngươi chạy nhanh đi thôi, ngươi mặt làm ta mất đi giữa chưa ăn cơm dục vọng rồi. Nguyên kiều Cảnh thấy An Hiểu không cao hứng, mà Lý U Mỹ còn ở một bên đứng thẳng, không hề có phải đi dấu hiệu. Ta liền không đi rồi. Lý U Mỹ thấy bọn họ đều tới làm nàng đi quay đầu nhìn nhìn cái kia đường máu trong lòng thức khắc sợ hãi. Thôi bỏ đi, vẫn là ở chỗ này tương đối an toàn một ít tính toán một phen lúc sau, Lý U Mỹ vẫn là ngầm đầu ưỡn ngực nói. An Hiểu khóe miệng một câu, hướng bên cạnh đi đến. Không nói chuyện nữa, không cần này nhất chiêu thật đúng là không được hiện tại nữ nhân đều là như vậy ồn ào sao. Mà hiện tại bên trong căn cứ cũng là sóng gió mãnh liệt. Kia tòa 16 tầng cao kiến trúc đang bị một đám ăn mặc khôi giáp người tấn công. Không hảo, bọn họ đã công vào được. Trong phòng hội nghị, Lý Quốc Tuấn gấp đến độ trên chán tràn đầy mồ hôi. Hai ngày này cũng không biết là người nào to gan lớn mật cũng dám bắt cóc bọn họ bức với bất đắc dĩ. Bọn họ tới mở họp tham thảo, lại bị vây quanh ở bên trong, như là bị nhốt ở lồng sắt bên trong giống nhau, chỉ có thể sốt ruột. Hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thế nào cũng phải bước chúng ta dùng cuối cùng nhất chiêu sao? Nhất bên trên ở giữa một cái có chút tuổi già lão nhân có chút vô lực nói. Phía trước đều không có chú ý tới có như vậy một nhóm người tồn tại. Chính là hiện tại đã biết người khác đã đoạt quyền, đem bọn họ này đó người lãnh đạo toàn bộ cấp nhốt ở cùng nhau. Nhìn dáng vẻ này đó đều là sớm có dự mưu. Chỉ là bọn hắn chậm A, chỉ có thể như vậy làm. Tại đây nửa phút thời gian, bọn họ làm ra quyết định. Ở những người đó công tiến vào thời điểm, Lý Quốc Tuấn đã cầm bộ đàm cùng chính mình những cái đó bộ hạ phân phó lên. Lúc này đây không sử dụng tuyệt chiêu là không được. Thủ trưởng, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Bộ đàm kia một đầu, một sĩ binh đang ở làm những cái đó binh lính tiến một cái nhà kho ngầm khuôn vác đồ vật. Đối với cái này kho hàng, chỉ có ít có mấy cái thượng tầng lãnh đạo mới biết được mà hiện tại lại chỉ phải làm cho bọn họ sớm liền đem này đó dọn ra tới. Vào kho hàng, tất cả mọi người bị kinh ngạc nhảy dựng, theo sau là mừng như điên, trong lòng mãnh liệt mênh mông. Chỉ thấy tất cả đều là ộ áp áp một mảnh súng ống đạn dược. Còn có rất nhiều vũ khí hạng nặng, liếc mắt một cái nhìn lại toàn bộ đều là các loại hì hữu vũ khí, đại pháo, xe tăng từ từ, cái gì cần có đều có, mấy ngàn bình phương nhà kho ngầm, làm này đó binh lính gặp được hương mặt thật. Không ai có thể chấn định xuống dưới, toàn bộ nhân thủ tâm đều bắt đầu nhiết hãn. Quá kích động cả đời cũng không có lập tức liền gặp qua nhiều như vậy vũ khí a Quá xoái, đừng nhìn, chạy nhanh làm việc, vừa mới cùng Lý Quốc Tuấn giảng quá bộ đàm cách kia binh lính ở gặp được nhiều như vậy vũ khí sau, cũng là có chút phấn chấn nuốt nuốt nước miếng, nhưng là ở nhìn thấy những cái đó binh lính đều sắp tán loạn bộ dáng, chạy nhanh quá. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại ở khuân vác rất nhiều vũ khí lúc sau, bọn họ này chi quân đội cũng toàn bộ tập kết ở cùng nhau. Trường hợp minh mông cuồn cuộn liền chờ thủ trưởng ra lệnh một tiếng. Bởi vì ZF Đại Lâu phòng vệ không phải rất cường hãn, cái kia tổ chức người nhẹ nhàng liền công đi vào, đồng thời tưởng ZF phòng họp tới gần. ZF không thể không hạ lệnh làm ZF quân bắt đầu võ trang đoạt quyền. ZF quân phân ba phương hướng hướng thần bí tổ chức tiến công, đồng thời trọng hình vũ khí cũng chậm rãi hướng bị vây quanh ZF Đại Lâu tiến công. Lúc này đầu thường còn ở ngăn cản tang thi tiến công mọi người cũng không biết ở bọn họ phía sau đang ở bùng nổ nội chiến. Mami ta tổng cảm thấy bên trong có chút không bình thường. Ở một bên chơi đùa nguyên kiều cảnh nhìn còn ở đánh chết tang thi an hiểu, nghiêm túc nói. Giống như có rất nhiều đồ vật đều tụ tập tới rồi cùng nhau giống nhau, bất quá rõ ràng không phải tang thi cụ thể là cái gì hắn vẫn là không biết. Nơi nào không bình thường, an hiểu dừng một chút không bình thường. Không bình thường nhất chính là nơi này. Không biết vì cái gì nơi này tang thi luôn có một loại sát không xong cảm giác những cái đó tăng thi điều cũng là tổng cũng giết không xong, làm nàng rất là bất đắc dĩ. Liền như vậy một đoạn thời gian, nàng một người đều đánh chết không dưới 50 chỉ tang thi cùng tang thi điều. Chính là cái này quần thể lại không có một chút giảm bớt dấu hiệu. Ta cũng không biết, nguyên kiều cảnh lắc lắc đầu có chút không xác định. Ngày thường chỉ đối tang thi hoạt động tương đối mẫn cảm chính là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng cũng có thể cảm giác được nhân thể hoạt động nhưng là hắn lại không xác định. An hiểu, dân cư thượng vạn số lượng còn đang không ngừng bay lên, nếu là vẫn luôn bảo trì cái này tần suất nói, chỉ sợ lại qua một thời gian chỉ có chúng ta mười mấy người ở chiến đấu. Lúc này, đã sớm chú ý tới trên tường thành chiến đấu Nguyên Khải có chút sầu lo nói. Tăng thi số lượng không có giảm bớt ngược lại ở gia tăng, còn có những cái đó tăng thi điều cũng không biết là như thế nào có nhiều như vậy, không có giảm bớt ngược lại như là ở gia tăng giống nhau. Bọn họ sức chiến đấu đều không yếu, nhưng là hiện tượng này vẫn là lệnh người có chút kinh hoàng, này mấy cái giờ xuống dưới thật nhiều người đều đói trước ngực dán phía sau lưng, rất nhiều người đều đã hư thoát như vậy thật sự không phải một cái tốt tình huống. Thậm chí còn có người sợ hãi. Đang ở trộm chạy trốn tuy rằng kia kết cục thực thảm nhưng là cũng mất rất nhiều trong chiến đấu người tâm. Đã vô tâm chiến đấu, này đích xác không phải một cái hào hiện tượng. An hiểu dừng lại, nhìn nhìn tràn đầy máu tươi tường thành, mùi máu tươi đầy trời tường thành ngoại tang thi nghe thấy máu tươi hương vị càng thêm phát điên. Nhìn nhìn kia mênh mông vô bờ tang thi đàn còn có tang thi điều đàn, an hiểu lâm vào trầm mặt. Chẳng lẽ thật sự muốn cho kiêu cảnh giúp các nàng sao? Không được, thật sự sẽ bại lộ. Tuy rằng kiều cảnh có một đôi đen nhánh mỗ hệ cả người cũng không có một tia vết thương, liếc mắt một cái nhìn lại giống như là một cái đáng yêu tiểu nam hài, mặc cho ai quang từ mặt ngoài cũng là nhìn không ra tới. Nhưng là hắn dùng hắn kia đặc thù năng lực khi, hai mắt sẽ phát ra một đạo hồng quang, chỉ có bị hồng quang chiếu xạ đến tang thi mới có thể tử vong, hơn nữa vẫn là sơ cấp tang thi, chính là như vậy hắn sẽ bại lộ. An hiểu là sẽ không làm bất luận cái gì một cái đồng đội tìm tới họa sát thân. Chính là trừ cái này ra, còn có cái gì biện pháp khác sao? Nàng không biết tường thành người rõ ràng không đến 200 người, tại đây loại thời điểm là một cái lựa chọn là thực tàn nhẫn sự tình. Mami, nếu không khiến cho ta đến đây đi, Nguyên Kiều Cảnh thấy An hiểu cao mày, trong lòng có chút cảm động. Tuy rằng có chút không thể hiểu được nhưng là trong lòng ấm áp. Chuyện này phía trước đều không có nghĩ đến quá, này thật đúng là lệnh đầu người đại sự tình. Người bất quá là cái tiểu hài tử chuyện này mami chính mình nghĩ cách. An hiểu nghe vậy, xoa xoa kiều cảnh đầu tóc, chính là một cái tiểu hài tử có cái gì năng lực một bên đi chơi. Lý U Mỹ nghe xong nguyên kiêu cảnh nói, cũng là miệng thoáng nhìn, một cái vài tuổi tiểu hài tử mà thôi, có cái gì năng lực đi giúp bọn hắn. Đừng thêm phiền là được, người nói lại lần nữa. An hiểu ngữ khí bỗng nhiên lạnh xuống dưới, hai mắt sắc bén nhìn nàng. chương 137, Trung ương căn cứ hủy diệt. Lý U Mỹ lúc này có một loại phía trước bị tang thi điều theo dõi cảm giác, an hiểu ánh mắt quá khủng bố. Còn không phải là nói một câu nàng như từ sao, đến nỗi như vậy tức giận sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lý U Mỹ quay đầu đi, không hề xem an hiểu, như vậy ánh mắt nàng thật là chịu không nổi. Trong lòng thận hoàng, người lần sau nói chuyện chú ý điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. An Hiểu lạnh lùng nói, theo sau nhìn thường thành dưới chân những cái đó điên cuồng tang thi, đã ở công thường, hiện tại hình thức thật là quá mức nghiêm túc. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu? Đội trưởng, lúc này, Mã Văn Chiêu tới rồi An Hiểu bên người. Ân, đối với Mã Văn Chiêu đột nhiên nói chuyện An Hiểu bị kinh ngạc một chút, người này ngày thường là không nói lời nào, hiện tại nói chuyện là có ý thứ gì? Tinh thần lực là có thể khống chế tang thi, nhưng là đương tinh thần lực đại đao trình độ nhất định thời điểm, là có thể sử tang thi nổ tan xác bất qua yêu cầu tinh thần lực cường đại người. Mã Văn Chiêu không nhanh không chậm nói, cái này cũng là hắn nghiên cứu đã lâu mới nghiên cứu ra tới, nhưng là hắn hiện tại ý niệm lực quá mức bạc nhược căn bản là không thể khởi đến cái gì thương tổn. An hiểu nghe thấy lời này sau cẩn thận nghĩ nghĩ lời này nhưng dùng tính. Có lẽ, đây cũng là một cái không tồi biện pháp, nhưng là đối với tinh thần lực khô kiệt thống khổ an hiểu vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ, thật là chết sống không được rất thống khổ, nhìn nhìn còn ở biểu môi nguyên kiều cảnh an hiểu khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một nụ cười. Thống khổ liền thống khổ đi, dù sao nguyên kiều cảnh đã là nàng nhận định tiểu hài nhi An hiểu ta bồi ngươi, nguyên khải trên mặt là nhàn nhạt biểu tình, nhưng là kia đôi mắt thanh triệt không gợn sóng. An hiểu khẽ gật đầu. Nhìn nhìn phương xa tang thi, vẫn là thử một lần tương đối hào. Trợn mắt nhìn phía dưới trong đó một con tang thi, ngưng tụ tinh thần lực. Chậm rãi, tinh thần lực càng hợp càng cường. Phanh, một tiếng kia chỉ bị an hiểu theo dõi tang thi đột nhiên nổ tan xác Thấy một màn này an hiểu, cười cười, còn hảo một chút ảnh hưởng cũng không có. Nàng hiện tại tinh thần lực xem ra không bình thường, mã văn chiêu thật đúng là có nhãn lực. Chúng ta cùng nhau đi. Nguyên Khải cười nói, An Hiểu này có chút nghịch ngợm biểu tình thật đúng là đáng yêu à. Nhớ tới trước kia cùng nàng gặp nhau, khi đó nàng biểu tình càng thêm phong phú chỉ là không biết như thế nào trong nháy mắt giống như là biến ảo một người giống nhau, phía trước tính tình toàn bộ đều không thấy. An Hiểu gật đầu, hai người đứng chung một chỗ, nhìn phương xa kia một mảnh tang thi, định ra tâm thần. Bên tai còn bồi hồi tiếng thét chói tai. An Hiểu cảm giác được chính mình đại bộ phận tinh thần lực đều bị tụ tập hảo, bắt đầu phát lực kia một tảng lớn tang thi, bỗng nhiên đều như là bị rừng hình ảnh giống nhau. Phanh phanh phanh bang bang. kia một tảng lớn tang thi bắt đầu liên tục nổ tan xác Những cái đó tứ chi ở không trung bay múa. Trường hợp oanh động trên tường thành mọi người. Bọn họ đều kinh ngạc không thể nhúc nhích có chút gan lớn người thậm chí chạy tới An Hiểu bọn họ bên này. Nhìn An Hiểu cùng Nguyên Khải vẫn không nhúc nhích đều có chút kinh ngạc. Sao có thể là này hai người hỗ trợ? Chính là xem bọn họ tư thế cùng với trường hợp chung vẫn là không ngừng nổ tan sát tình hình, bọn họ không tin cũng không được. Mammy, cùng với Nguyên Kiều cảnh tiếng kinh hô An Hiểu rốt cuộc ngã xuống trên mặt đất. Nhắm mắt lại một khắc trước trước mắt vẫn là những cái đó không ngừng nổ tan sát trung tang thi. Nguyên Khải vào lúc này cũng rốt cuộc đình chỉ công kích quay người lại đỡ An Hiểu. Nhìn kia tái nhợt dung nhan, trong lòng bỗng nhiên có chút tự trách chính hắn kỳ thật cũng có thể. Đội trưởng làm sao vậy? Lúc này, những cái đó đồng đội toàn bộ đều đuổi qua. Lúc này cũng mới rốt cuộc minh bạch, vừa mới bọn họ cho rằng chính là ông trời hỗ trợ hiện tượng kỳ thật là bọn họ đội trưởng hỗ trợ. Cái này làm cho bọn họ trong lòng rất là khó chịu, đặc biệt là nghiêm phổ, vẫn luôn chú ý nàng, không nghĩ tới nàng vẫn là hư thoát. Ta trước đỡ nàng trở về nghỉ ngơi, Nguyên Khải Thanh âm lạnh nhạt vô cùng, một phen cõng lên an hiểu liền hướng tường thành hạ đi đến. Lúc này căn cứ ngoại tang thi cũng không có như vậy nhiều, chỉ còn lại có một phần năm. Nhưng là này một phần năm cũng là một cái khổng lồ con số, đối với bọn họ này đó dư lại người tới nói, vẫn là một cái thực chuyện khó khăn. Một phần năm cũng có vài vạn số lượng, nhưng là bọn họ ở gặp qua vừa mới như vậy oanh động trường hợp sau, mỗi người đều là tâm tình mênh mông, vừa mới sự tình làm cho bọn họ đều có tin tưởng. Có như vậy người tài ba ở, bọn họ cũng sẽ không sợ. Ba so Mi sẽ không có việc gì sao? Trên đường, Nguyên Kiều Cảnh có chút lo lắng đi theo Nguyên Khải phía sau, nhìn kia mềm như bông An Hiểu, hắn trong lòng liền có chút khó chịu. Lại nói tiếp An Hiểu đối hắn cũng là thập phần không tồi, tuy rằng không có nói ra, nhưng là hắn cái này nho nhỏ tâm lại cảm nhận được ấm áp còn có chân tình. Nếu An Hiểu không phải bảo hộ hắn, đại có thể cho hắn hỗ trợ, có thể giải quyết rất nhiều tang thi, nhưng là nàng không có. Tưởng tượng đến nơi đây, Nguyên Kiều Cảnh liền có một loại muốn khóc cảm giác. Sẽ không có việc gì, ngươi còn nhỏ, không cần lo lắng nhiều như vậy, mụ mụ chính là không có thể lực nghỉ ngơi nghỉ ngơi thì tốt rồi. Nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh thấp thấp thanh âm, Nguyên Khải cười cười. Lúc ấy hắn liền biết sẽ có như vậy hậu quả, nhưng là hắn vẫn là quyết định làm an hiểu động thủ chủ yếu vẫn là bởi vì dùng một lần làm tinh thần lực khô kiệt chỉ cần khôi phục nàng tinh thần lực sẽ gia tăng rất nhiều. Nghĩ vậy dạng kết quả, hắn cũng chỉ có thể đồng ý. Thế giới này, người không cường liền sống không nổi. Đây là thế giới phát triển xu thế, hắn cũng chỉ có thể tôn sùng Hồ Phi, người tỉnh mới vừa trở lại sân, Nguyên Khải liền cảm giác được trong phòng có người. Quả nhiên tiến phòng liền thấy Hồ Phi ở chậm rãi đi tới đi lui. Nguyên Khải, phát sinh chuyện gì, đội trưởng đây là làm sao vậy? Đang nghe thấy Nguyên Khải Thanh âm sau, hồ phi bỗng dưng quay đầu thấy lại là hắn bối thượng an hiểu. Vốn đang ở vẫn luôn dối dám rốt cuộc ra không ra đi xem cũng không biết là chuyện như thế nào, một giấc ngủ dậy tất cả mọi người không ở, hắn không tin sẽ không có người lưu lại xem hắn, duy nhất ý tưởng chính là có chuyện phát sinh. Quả nhiên a đội trưởng đây là có chuyện gì? Bằng nàng hiện tại năng lực muốn gần người liền khó càng đừng nói làm nàng bị thương. Bên ngoài tang thi công thành an hiểu tinh thần lực khô kiệt ta mang nàng trở về nghỉ ngơi. Nguyên Khải nói liền đem an hiểu thả lại nàng phòng ngủ. Tang thi công thành, chuyện khi nào a hồ phi có chút đầu đại, như thế nào một giấc ngủ tỉnh liền có tang thi công thành. Khó trách bọn họ đều không ở, nhìn dáng vẻ đều đi ra ngoài đánh chết tang thi đi. Sáng sớm liền có sự, ngươi thương hảo đi. Nhìn nhìn hắn đã là tung tăng nhảy nhót, Nguyên Khải khẳng định nói. Lúc ấy ở thành phố Sê An hiểu làm cái gì hắn là đã biết. Đối với Hồ Phi bị thương chuyện này, hắn không muốn đi nói thêm cái gì. Bất quá nhìn dáng vẻ, Hồ Phi lần này là bởi vì họa đến phúc. Hẳn là tiến dai đi, không thôi Hảo, sớm hảo ta còn cảm giác được ta chạy tốc độ còn có thể càng nhanh ta đều suy nghĩ có phải hay không ta tiến dai đâu. Nguyên Khải, chúng ta hiện tại có phải hay không tiếp tục trở về chiến đấu. Hồ Phi cười cười còn phải nhiều cảm tạ đội trưởng A. Cuối cùng Nguyên Kiều Cảnh bị lưu lại trong giữa an hiểu, hai người bọn họ tiếp tục trở lại trên tường thành chiến đấu. Hồ Phi, ngươi không có việc gì. Vừa đến trên tường thành, Hồ Phi xuất hiện tức khắc đánh mất bọn họ có chút thương cảm cảm xúc. Hồ Phi ở c thương tình bọn họ trong lòng đều minh bạch vốn tưởng rằng Hồ Phi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là mắt thấy hắn vẫn là tung tăng nhảy nhót trong lòng kia tảng đá cũng rốt cuộc an ổn rơi xuống đất. Hảo huynh đệ. Trần Kình lại đây ở Hồ Phi bả vai chỗ rơi xuống một cái nắm tay, giống như là sinh ly từ biệt sau giống nhau. Nhà ta còn chưa chết đâu. Hồ Phi thấy bọn họ bộ dáng này, trong lòng cũng rất có cảm xúc. Đồng dạng là từ sinh tử đôi cùng nhau đánh sờ lăn bò lại đây. Thời gian dài như vậy kia cảm tình sớm đã thắng qua thân huynh để. Bất quá duy nhất có chút khó hiểu chính là Lý U Mỹ. Ở nhìn thấy hồ phi thời điểm mới hiểu được phía trước hồ phi chưa từng có tới, hơn nữa thấy này đó đại nam nhân đều vui mừng bộ dáng, nàng nháy mắt minh bạch này trong đó khẳng định có cái gì cổ quái. Hồng thất hồ phi phía trước làm sao vậy? Các ngươi như thế nào đều cái dạng này? Lý U Mỹ tới rồi hồng thất bên người, nhỏ giọng hỏi. ấn nàng phía trước cùng hồng thất giao tình, cùng với phát sinh quá những cái đó sự tình, hắn hẳn là sẽ nói cho nàng đi. Chính là nàng lại tự mình đa tình. Một bên đi, như vậy nhiều tang thi ngươi không đánh, xem náo nhiệt gì. Hồng thất đem nàng lộng tới một bên đánh tang thi đi. Nữ nhân này chính là ổn ào, sự tình gì đều muốn biết. Bất quá, Hồng thất nhìn nhìn Lý U Mỹ thân thể. Nhớ tới những ngày ấy cùng nàng ở bên nhau trường hợp vẫn là làm tâm mặt đỏ tim đập. Nói câu đại lời nói thật Lý U Mỹ hương vị vẫn là không tồi. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Lý U Mỹ thấy Hồng thất nhìn chằm chằm vào nàng trước ngực nhìn không chấp mắt tức khắc có chút kinh hoàng. Đây chính là ở Trung ương căn cứ. Cha mẹ nàng cùng tỷ tỷ muội muội đều ở chỗ này. Nàng đã không cần bọn họ bảo hộ cho nên hoàn toàn không cần phải ở dùng thân thể đi đổi chính mình sinh tồn quyền lợi. Bởi vậy, lại lần nữa nhìn thấy như vậy ánh mắt tức khắc làm nàng sờn tóc gáy. Người địa phương nào ta không có gặp qua. Trang cái gì đứng đắn. Hồng thất cười nhào. Như vậy nữ nhân chính là sẽ Trang, rõ ràng là lãng tới cực điểm số nữ nhân còn Trang so với ai khác đều đứng đắn. Hắn nhất không thích chính là Trang, là bộ dáng gì chính là bộ dáng gì, nói nữa, nữ nhân trước nay đều không phải hắn trọng điểm. Lý U Mỹ nghe Hồng thất lời này, tức khắc cảm giác được sỉ nhục. Cũng may bọn họ những người đỏ ánh mắt đều không có ở bọn họ trên người, nàng cũng không cần thiết như vậy khẩn trương tưởng bãi, bọn họ cũng trở về tới rồi chính mình trận địa. Mà cùng thời gian, ZF quân đã tới gần những cái đó thần bí tổ chức đội ngũ. Những cái đó ZF quân chia làm ba phương hướng hướng thần bí tổ chức tiến công. Một chi đội ngũ là hướng phương Nam khoa học kỹ thuật Đại Lâu, cũng chính là cái kia thần bí tổ chức Đại Lâu vây công mà đi. Một chi đội ngũ là hướng Tây Bắc những cái đó đóng quân vây đi. Cuối cùng một chi đội ngũ còn lại là khiêng trọng binh khí thường kia tòa ZF Đại Lâu công tới. Nơi đó mặt toàn bộ đều là quan lớn, cũng là bọn họ người tâm phúc. Mà lúc này, phòng họp những cái đó thủ lĩnh nhóm ở biết được những cái đó đội ngũ đã vây quanh bọn họ lúc sau, đều bắt đầu sôi nổi đánh lên thoát đi chủ ý. Bang bang, viên đạn thanh sôi nổi vang lên, dần dần có người ngã vào sạch sẽ gạch men xứ trên sàn nhà, máu tươi văng khắp nơi. Mau, công kích, Lý Quốc Tuấn ở được đến thượng cấp đồng ý sau, đối với bộ đàm giống to. Tức khắc ZF đại lâu bên ngoài cũng vang lên các loại súng ống thanh âm. Nháy mắt hỗn loạn thành một đoàn. Oanh! Có người hướng bên trong kia chi thần bí tổ chức trong đội ngũ đầu đi bom. Tức khác rất nhiều mảnh nhỏ vẩy ra. Ấm ầm âm nơi xa khoa học kỹ thuật đại lâu truyền đến các loại chiến đấu thanh âm, mà kệ là súng máy vẫn là đạn pháo, nơi nơi đều có. Ở rất xa liền có thể nghe thấy kia mảnh liệt thanh âm cùng với đại địa run rẩy thanh âm. Nguyên Khải, làm sao vậy? Đang ở trên tường thành vài người thấy Nguyên Khải có chút ngưng trọng biểu tình, có chút nghi hoặc. Ta cảm thấy có chút không thích hợp. Nguyên Khải nhíu mày, hắn thính lực sớm đã đi theo tiến hóa đến rất cao một loại cảnh giới. Cho dù này đại môn cách này bên trong còn có rất dài một khoảng cách nhưng là hắn cũng nghe thấy một ít thanh âm. Có phải hay không nói, hiện tại trong căn cứ mặt cũng không an toàn. Ta cũng cảm thấy có chút không thích hợp có phải hay không trong căn cứ mặt phát sinh sự tình gì. Hồ Phi hỏi, hắn cũng mơ hồ nghe thấy được cái gì thanh âm chính là trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp phân biệt ra tới. Chúng ta trở về nhìn xem đi. Nguyên Khải nói, hắn vẫn là không yên lòng. An hiểu êm đẹp thời điểm hắn đều sẽ lo lắng, càng đừng nói nàng hiện tại hôn mê đi qua, khi nào sẽ tỉnh cũng không biết. Quả nhiên, ở vòng qua vài đạo cong lúc sau, bọn họ thấy chính là ăn mặc khôi giáp người cùng ăn mặc quân trang người ở chém giết. Quanh thân phòng ốc sớm đã suy sụp những cái đó tránh ở trong nhà người lúc này cũng là loạn chạy trốn. Kia một mảnh giống như là biến thành phế tích giống nhau. Ai hồ phi trong miệng phát ra một tiếng nhẹ nhàng thở dài. Ba so các ngươi đã trở lại. Cái này là thứ gì đâu. Mới vừa tiến sân, liền thấy nguyên kiều cảnh ngồi xổm trên mặt đất như là ở chơi thứ gì giống nhau. Nghe nói thanh âm, hồ phi phản xạ có điều kiện nhìn về phía trong tay hắn, chỉ thấy một cái tròn tròn, đen tuyền đồ vật ở nguyên kiều cảnh trên tay. Màu ném. Hồ Phi một sốt ruột trong chớp mắt liền chạy tới trước mặt hắn, đem trong tay lấy cái đen tuyền đồ vật một chút liền ném tới mấy chục mét ngoài. Phanh, còn không có rơi xuống đất cái kia đồ vật cũng đã nổ mạnh. Ta bé ngoan, vừa mới lấy cái đồ vật là bom, rất nguy hiểm, lần sau gặp được liền chạy nhanh đường vòng chạy biết không. Ở nhìn thấy trong tay hắn cái kia bom thời điểm, Hồ Phi tâm đều nhắc tới cổ hỏng. Cái này tiểu tổ tông thật là sẽ chơi, đều bắt đầu chơi bom. Phanh, liền ở hồ phi mới vừa nói xong lời nói, một cái đen tuyển đồ vật từ bọn họ phía trên thổi qua. Ở nóc nhà thượng nghỉ ngơi bước chân, kết quả là kia si mang phòng ở phía trên lộ ra một cái động lớn. Mà Nguyên Khải cũng vừa vặn ôm an hiểu từ trong phòng ra tới, này phòng ở loáng thoáng đều có muốn rơi xuống cảm giác. Mà bọn họ bên này tranh đoạt ZF quân rõ ràng chiếm thượng phong, nếu là chiếu như vậy phát triển đi xuống cái kia thần bí tổ chức thực mau liền phải bị tiêu diệt. Tuy rằng đã chết mấy cái lãnh đạo bất quá cũng không lo ngại. Thủy hoại căn cứ này, ở một chỗ bí ẩn địa phương, một người cầm bộ đàm quan sát đến trong căn cứ mặt tình hình chiến đấu, gần xanh bạo khởi. Hắn không chiếm được đồ vật người khác cũng mơ tưởng được. Lúc này, những cái đỏ áo giáp đội ngũ như là phát điên giống nhau, thấy vũ khí liền ném, mặc kệ là bom, vẫn là các loại súng ống cùng với đạn pháo, mà ZF quân thậm chí khai ra xe tăng. Đối với này đó địa phương như dẫm trên đất bằng giống nhau nhẹ nhàng. Nguyên Khải, giống như cái này địa phương càng ngày càng nguy hiểm, làm sao bây giờ? Hồ Phi có chút sốt ruột những cái đó đinh tai nhức ốc thanh âm xảo hắn hoảng hốt không thôi. Oanh, liền ở Nguyên Khải mang theo bọn họ đi ra ngoài thời điểm, chỉ thấy một cái đạn pháo chuẩn xác không có lầm hướng căn cứ trên tường thành đã phát qua đi. Tường thành tức khắc sập một khối to chỗ hỏng. Hồ Phi trong lòng hoảng hốt nhanh hơn bước chân hướng tường thành phương hướng đi đến. Bọn họ thật nhiều đội viên nhưng đều là ở nơi đó, này rốt cuộc là ai giờ cho quỷ? Rốt cuộc muốn như thế nào? Các người mau xuống dưới. Bọn họ đuổi tới cửa thời điểm, chỉ thấy này những cái đó tang thi đều ở từ cái kia chỗ hổng hướng bên trong đi. Hồ Phi tức khắc kinh hoàng, liều mạng kêu bọn họ. Chỉ thấy tước hoàng cùng xích hổ dọc theo đường đi hộ tống bọn họ, đem bọn họ an toàn hộ tống tới rồi phía dưới tới. Lưu Dương đâu? Trần Kình, Lưu Dương đâu? Thấy bọn họ đều xuống dưới, lại không có thấy hắn kia tâm tâm niệm niệm người, Hồ Phi tức khắc sốt ruột. "Ta ở chỗ này." Lưu Dương từ phía sau toát ra cái đầu. Lúc này cổng lớn sớm đã không yên ổn, những cái đó ở trên tường thành còn thừa người cơ hồ đều bị những cái đó tang thi cùng tang thi điều hắc giải quyết. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chướng khí mù mịt. Cái này vô cùng phồn hoa địa phương liền như vậy, không lâu sau liền biến thành địa ngục. Những người đó người đều nghĩ đến địa phương, hiện giờ biến thành này phó quỷ bộ dáng bên trong chiến tranh ở không có song, mà này quan trọng nhất địa phương đã bị công phá. Nguyên Khải mang theo bọn họ một đường hướng bên trong công. Phía sau là một mảnh núi rừng, có lẽ có thể chạy đi. Mà hiện tại ZF thủ lĩnh chính là sợ hãi không thôi. Bên ngoài có tang thi vây công, bên trong có áo giáp đội ngũ đạn pháo. Những cái đó trong căn cứ mặt người, không phải chết ở súng hạ chính là cùng tang thi làm bản. Trong căn cứ tổng cộng mấy chục vạn dân cư, hiện tại giống như là địa ngục cảnh tượng giống nhau. Các loại thống khổ, Nguyên Khải cứu cứu chúng ta. Lúc này, một bên Lý gia tam tỷ muội mang theo Lý Quốc Tuấn khắp nơi trốn tránh, ở nhìn thấy bọn họ chi đội ngũ này khi đầu tới cầu cứu ánh mắt. Chính mình đuổi kịp, Nguyên Khải lạnh lùng nói ra, hắn bối thượng còn có an hiểu, không rảnh bận tâm quá nhiều. Mà Lý Đa Mỹ ở nhìn thấy Nguyên Khải bối thượng nữ nhân kia khi trong mắt ảm đạm thất sắc. Nàng trái tim vẫn là tiếp thu không dậy nổi như vậy thống khổ sự tình. Phanh, một tiếng súng vang, một viên đạn xuyên qua Lý Quốc Tuấn đầu. Ba, Lý Đa Mỹ trước hết phát trước thấy lại chỉ là Lý Quốc Tuấn kia chết không nhắm mắt hai mắt. Đi mau, Trần kình giống lên một tiếng, nơi này nơi nơi đều là những cái đó chiến tranh tình hình, mà bọn họ phía sau cách đó không xa chính là rất nhiều tang thi còn có trên bầu trời những cái đó bay tới tang thi điểu. Ấm âm Ấm. ấm. Lúc này, ở bọn họ tà phía trước có một trận phi cơ bay lên không chung. Nguyên Khải xem này nơi đó con người có chút ám trầm Hướng bên kia đi xem. Nguyên Khải nói liền hướng cái kia phương hướng chạy tới tức hoàng cùng xích hồ cùng với những cái đó đội viên toàn bộ đuổi kịp. tỷ ba ba đã như vậy, chúng ta cứu lại không được mụ mụ đã qua đời, chúng ta nhất định phải hào hào tồn tại A. Lý Hiểu Mỹ thấy Nguyên Khải kia chi đội ngũ đi rồi, mà bọn họ rõ ràng sắp rơi xuống, không chỉ có có chút sốt ruột. Nàng sớm có chuẩn bị liền đem những cái đó nghiên cứu đồ vật trang hảo chính là không thể cứ như vậy bỏ mạng ở chỗ này a Lý U Mỹ cùng Lý Hiểu Mỹ hai người lôi kéo nàng liền đuổi kịp Nguyên Khải nhóm nện bước. Qua, wow, nơi này có nhiều như vậy vũ khí. Đường đường nhìn cái kia thật lớn kho hàng bên trong đồ vật vạn phần giật mình. Trần Kình, đem cái kia xe tăng đoạt lấy tới. Lúc này, Nguyên Khải nhìn cách đó không xa có một chiếc xe tăng, mặt trên chỉ có hai người có xe tăng liền có xe thay đi bộ. Trần Kinh cùng Hồ Phi cùng nhau, ba lượng hạ liền giải quyết kia hai người, mở ra xe tăng liền đuổi lại đây. Còn lại người cũng chỉ là cầm mấy cái thương mà thôi, đối với những cái đó bảo bối, bọn họ là hữu tâm vô lực. Đáng tiếc chính là An Hiểu hiện tại đang ở hôn mê chung, bằng không mấy thứ này, nàng thế nào cũng sẽ nghĩ cách nhiều lộng một ít đi. Xong việc biết chuyện này thời điểm cũng là hối hận vô cùng a. Bên trong ngồi không xong, còn lại người ngồi trên biên đi. Nguyên Khải nhìn thoáng qua những người này. Lạnh lùng nói. Nguyên Khải khiến cho tỷ tỷ cùng nhau ngồi ở bên trong được không? Lý U Mỹ cầu xin nói, Lý Đa Mỹ mang thai, là không thích hợp quá sốc này. Nguyên Khải như là không có nghe thấy giống nhau chuẩn bị bắt đầu trốn chạy. Lý Đa Mỹ lúc này cũng không có dối dám Nguyên Khải lạnh nhạt nàng còn đắm chìm ở Lý Quốc Tuấn tử vong chung. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày phụ thân sẽ ly nàng mà đi, hơn nữa vẫn là như vậy đột ngột. Nguyên Khải các ngươi đi trước ta giải quyết tốt hậu quả Lúc này, Lưu Dương bỗng nhiên nói, nhảy xuống xe tăng Mà lúc này xe tăng đã khởi động Lưu Dương, ngươi làm gì a ngươi Thấy Lưu Dương động tác hồ phi tâm trong nháy mắt liền nhắc lên Lưu Dương hốc mắt bỗng nhiên có một loại ẩm ướt cảm giác Lưu Dương đi theo xe tăng phía sau chạy Chạy qua tăng thi cây cối, sụp đổ phòng ốc Dần dần biến xa, hồ phi đại não trống rỗng Hắn rõ ràng thấy lưu dương phía sau là đếm không hết tang thi. Dừng xe dừng xe, ta nói dừng xe, hồ phi huyệt thái dương mạch máu nhô lên, hai mắt đỏ lên. Lưu dương đây là có ý tứ gì? Hắn là muốn làm gì? Muốn chết sao? Hắn không cho phép, trần kỉnh các ngươi chạy nhanh đi qua cái này kiều thì tốt rồi. Hồ phi đi theo xe tăng, chạy tới một tòa trên cầu, nhìn nhìn phía dưới bình bình tĩnh tĩnh nước sông, lúc này lúc ấy vì đẹp mà kiến tạo sông đào bảo vệ thành chính là hiện tại, giống như hắn liền phải tại đây cùng những cái đó các huynh đệ quyết biệt. Lưu Dương, ngươi muốn làm gì a? Chạy nhanh đi lên a." Hồ Phi kêu đến giọng nói đều ách mắt thấy những cái đó tang thi Lưu Dương khoảng cách không đến 10 mét. Hắn giống như là muốn rơi vào địa ngục liếc mắt một cái. Lúc này, Lưu Dương vén lên hắn tay trái tay áo. Chỉ thấy kia trơn bóng cánh tay thượng là một cái đã biến thành màu đen vết thương. Hồ Phi như là minh bạch cái gì? Hắn minh bạch, Lưu Dương ở phía trước đã bị tang thi bắt, chính là hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không nói cho bọn họ. Hồ Phi ta chưa bao giờ hối hận nhận thức ngươi. Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Lưu Dương nhìn kia dần dần biến xa xe tăng, lớn tiếng cào thét. A Lý U Mỹ hét lên, như vậy thần quái sự tình như thế nào sẽ xuất hiện ở tỷ tỷ trên người đâu? Nên không phải là nàng trong bụng cái kia thai nhi đi. Phải biết rằng bọn họ nữ hài tự là sợ nhất mấy thứ này. Chỉ thấy Lý Đa Mỹ bụng ở một trận cuồn cuộn lúc sau kia cái bụng thượng quần áo thế nhưng bị xé rách. Cũng không biết là thứ gì, nàng bụng càng trướng càng lớn thế nhưng như là muốn sắp sinh khi bộ dáng Lý U Mỹ bị sợ hãi, nháy mắt mất đi phản ứng năng lực, này đến tột cùng là thứ gì? Nguyên Khải, Lý Đa Mỹ bụng giống như bị thứ gì xé rách. Phùng Quốc Thắng tiếp tục nói, bọn họ này bên trên người đều là đại khí không dám ra một cái chuyện như vậy vẫn là lần đầu gặp được. Chưa từng có nghe nói qua chuyện như vậy a Nguyên Khải nghĩ nghĩ, không nói gì. Nếu hắn đoán được không sai nói, làm thành như vậy kết quả hẳn là chính là Lý Đa Mỹ trong bụng hài tử. a đường Lý U Mỹ thấy Lý Đa Mỹ bụng rốt cuộc bị nứt vỡ thời điểm, nàng rốt cuộc chịu đựng không được hét lên. Nàng vừa mới rõ ràng thấy kia bụng địa phương loáng thoáng có một cổ màu trắng đồ vật ở mắt máy. Như là một cái cầu. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 138. Mommy tâm tình không hào. Làm sao vậy? Xe tăng bên trong người có chút bực bội, nữ nhân này vẫn luôn như vậy xào, đều sắp xào phá màng tay. Còn không phải là bụng động vài cái mà thôi sao? Lý Đa Mỹ trong bụng ra tới đồ vật. Phùng Quốc Thắng nói, tập trung tinh thần nhìn cái kia còn ở mấp máy bụng chỉ thấy một cái không lớn màu trắng thịt cầu từ Lý Đa Mỹ trong bụng ra tới. Còn có một cổ tang thì đã có tanh tử vì Giết đi, Nguyên Khải lạnh nhạt thanh âm từ bộ đàm truyền đến. Phùng quốc thắng tuy rằng có chút do dự nhưng vẫn là đồng ý nguyên khải cách nói. Cái này vật thể rõ ràng chính là tang thi trẻ con, lưu lại sẽ là cái tai họa. Phùng quốc thắng dơ lên đại đao chuẩn bị đem cái này vật thể ngay tại chỗ giải quyết. Không cần a, hắn vẫn là cái chưa thành hình hài tử, không cần giết hắn được không. Ở thời khắc mấu chốt lý hiểu Mỹ ngăn chờ phùng quốc thắng đại đao rơi xuống. Cái này nói như thế nào cũng là nàng tỷ tỷ lý đa Mỹ lưu lại, muốn như vậy liền ở bọn họ trước mặt giết hắn nói, bọn họ cũng sẽ nhìn không được. Mà cái kia vật thể thế nhưng như là cảm thấy được Phùng Quốc Thắng rộng ý, dùng một loại người thắng tư thái nhìn hắn giống nhau. Làm người có một loại sờn tóc gáy cảm giác, hắn là cái tang thi. Phùng Quốc Thắng tuy rằng cũng có chút rối rắm nhưng là hiện tại cái này tang thi như vậy tiểu liền biết ra tới tai họa hơn nữa. Cái thứ nhất giết người chính là chính mình mẫu thân, càng đừng nói về sau trưởng thành. Đến lúc đó trưởng thành đó chính là một cái tai họa muốn giết đều sẽ rất khó. Hắn đã sớm chú ý tới Lý Đa Mỹ bụng từ cái này vật thể ra tới lúc sau kia bụng liền nháy mắt suy sụp đi xuống, giống như là chỉ có một tầng da, không có nội tạng giống nhau. Hắn lập tức liền đoán được phía trước Lý Đa Mỹ như vậy thống khổ, hoàn toàn là bởi vì cái này vật nhỏ ở cắn nàng nội tạng cuối cùng còn đỉnh phá nàng cái bụng ra tới. Như vậy tàn nhẫn tiểu tang thi, bọn họ là không cho phép hắn sống sót. Tuy rằng là tang thi, nhưng là hắn rốt cuộc còn nhỏ A. Lý hiểu Mỹ thực không nghĩ thấy cái này trẻ con như vậy đã chết đó là nàng thịt thịt trên người rơi xuống thịt A. Cái này tiểu hải nhi còn hẳn là kêu nàng cô cô đâu. Người biết Lý đa Mỹ là chết như thế nào sao? Phùng quốc thắng thanh âm có chút trầm thấp. Sự thật là vô pháp hủy diệt mặc kệ như thế nào. Liền tính hiện tại cái này tiểu hài từ là thực ác ý cảm giác tới rồi hắn, nhưng là hắn như thế nào sẽ chịu áp với hắn? Một cái còn chưa thành hình trẻ con, mới ra tới liền như vậy, bừa bãi. Lý Đa Mỹ là bị hắn ăn nội tạng mà chết ngươi xác định ngươi còn muốn giúp hắn nói chuyện sao. Phùng Quốc Thắng chưa bao giờ biết chính mình thanh âm cũng có thể như vậy, không mang theo một tia cảm tình. Nhìn Lý U Mỹ kia sớm đã dại ra biểu tình cùng với Lý Hiểu Mỹ kia ai thiết biểu tình. Hắn thế nhưng không có một chút phản ứng. Sự thật là thế nào từ, đó chính là thế nào. Ai cũng không có quyền can thiệp, đau khởi, đau lạc. Cái kia vật thể biến thành hai nửa, máu tê dính bọn họ một chân. Kỳ thật phùng quốc thắng là có chút tự trách hắn như vậy đại tuổi thắc này dù sao cũng là mới mấy tháng đại trẻ con. Hắn là có chút tàn nhẫn. Ban đêm, xe tăng ở một chỗ ẩn cư ở núi rừng chung nhà tranh rừng lại. Màn đêm buông xuống, thời gian lặng lẽ trốn đi. Nhưng là đau thương như cũ, mọi người đều là một bộ thất thần cảm giác. Nguyên Khải, chúng ta như thế nào ở chỗ này? Mới vừa dừng lại không có bao lâu, An Hiểu liền tư tư truyền tình. Nhìn nhìn đơn sơ phòng ốc cùng với rách nát hoàn cảnh, đại não nhất thời có chút tắc nghẽn. Trung ương căn cứ không có chúng ta cùng nhau chạy ra tới. Nguyên Khải thấy An Hiểu tỉnh lại có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết nàng sẽ không sớm như vậy liền tỉnh lại, nhìn dáng vẻ thể lực vẫn là man không tồi. Trung ương căn cứ không có. An Hiểu có chút không rõ cái này không có là có ý thứ gì. Không có. Có chút gian nan đến đứng dậy, trong óc còn có chút hôn trầm trầm Thấy ngoài phòng biên những cái đó ngay tại chỗ mà ngồi các đồng bạn An Hiểu hơi hơi mỉm cười. Mọi người đều ở còn hào. Đội trưởng, người tỉnh Trần kình nhìn đứng thẳng An Hiểu có chút kinh ngạc. Bất quá thanh âm có chút khô khốc cùng khan khan. An Hiểu lập tức liền nghe ra không thích hợp. Người có phải hay không bị cảm. An Hiểu có chút quan tâm hỏi. Mấy ngày này thật là có chút lạnh, sắp đến 12 tháng phân. Phương Bắc thật là có chút lãnh, Trần Kình không nói gì, chỉ là gian nan lắc đầu. Thiên tuy rằng đã muốn đen, nhưng là Trần Kình trong mắt chợt lué rồi biến mất bi thương, vẫn là bị An Hiểu cấp bắt giữ tới rồi. Làm sao vậy, như thế nào đều từ khí trầm chầm, chầm. An Hiểu thần sắc cũng ngưng trọng đi lên, nhìn nhìn này đó đội viên. Đường thấy Lý Hiểu Mỹ thời điểm cũng không có kinh ngạc. Nhưng là có chút tò mò, giống như Lý ra là có tam tỷ muội cái kia thích nguyên khải Lý đa Mỹ đi đâu vậy. Đội trưởng, Lưu Dương hắn, hy sinh, nghiêm phổ nói, nhìn An Hiểu sắc mặt tư tình truyền âm, An Hiểu đứng ở tại chỗ thật lâu không được nhúc nhích. Giống như là bị lỗi bổ giống nhau, đem nàng bồ cái nộn ngoại tiêu. Lưu Dương, cái kia ôn ôn hòa hòa nam nhân, hắn như thế nào liền sẽ hy sinh? Theo bản năng nhìn nhìn Hồ Phi, chỉ thấy hắn sốc ở trong góc xem người thấy không rõ vẻ mặt của hắn cùng động tác. An Hiểu không biết sự tình tại sao lại như vậy. Còn có nguyên khải câu kia trung ương căn cứ không có. Những lời này là có ý thứ gì? Hôm nay đến tột cùng còn đã xảy ra sự tình gì? Những cái đó tang thì bọn họ không phải đã tiêu diệt bốn phần năm sao? Chẳng lẽ còn là tấn công vào được sao? Hôm nay trong căn cứ mặt đang làm nội chiến, một tổ chức cùng ZF quân, nhìn dáng vẻ hẳn là vì quyền lợi. Bọn họ dùng đạn pháo đem thường thành cấp nổ tung, Tang Thi cùng Tang Thi điều toàn bộ đều ùa vào tới, Lưu Dương chính là ở khi đó bị thương, nhưng là hắn vẫn luôn không có nói cho chúng ta biết, đem chúng ta đưa đến sông Đào bảo vệ thành thời điểm cùng những cái đó Tang Thi đồng quy vô tận. Nghiêm phổ giảng hôm nay phát sinh sự tình, những cái đó đoạn ngắn rõ ràng trước mắt. Bọn họ đều là từ sinh tử đôi đi tới, sớm đã có cảm tình. Như là thưởng thức lẫn nhau giống nhau, Lưu Dương khổ bọn họ cũng đều biết chỉ là không nghĩ tới Hắn hôm nay sẽ bỏ mạng tại đây. Ta đã biết, An Hiểu có chút vô lực xua xua tay. Không biết nên dùng nói cái gì đi an ủi hồ phi, những cái đó đồng đội cùng với chính mình. Nàng lương tâm như thế nào quá đi. Vẫn luôn là thật cẩn thận, bảo đảm không cho chính mình trong đội ngũ bất luận cái gì một người tử vong. Chính là ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra. Nàng rốt cuộc nên làm như thế nào, bọn họ mới sẽ không rời đi bọn họ đâu. Đội trưởng, đều là chúng ta phía trước không có phát hiện, trách chúng ta không có giữ chặt hắn, là chúng ta sai. Thôi tuấn đứng lên, giống cái làm sai sự hài tử giống nhau. Sinh tử có mảnh, an hiểu nhìn nhìn thiên, đen như mực một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy. Liền giống như nàng tâm giống nhau, ai cũng nhìn không thấu. Người nói cái gì đâu, tỷ tỷ của ta rõ ràng có thể không cần chết. Chỉ cần lúc ấy các người giúp nàng một phen, nàng cũng không bị chết a Lý U Mỹ thấy bọn họ chỉ thấy không khí như vậy trầm trọng, như là muốn áp vượt nàng giống nhau. Nhớ tới Lý Đa Mỹ ngay lúc đó thống khổ thanh, nàng liền tim như bị đau cắt. Một cái bụng một mặt ra tới, kết quả hiện tại một cái đi rồi, lại để lại nàng một cái. Hai mươi mấy năm sống nương tựa lẫn nhau, nói như thế nào không liền không có đâu. An Hiểu nhìn thoáng qua phẫn nộ chung Lý U Mỹ. Nhớ tới Lý Đa Mỹ, đó là cái xinh đẹp nữ nhân lại còn có đối nguyên khải dùng tình sâu vô cùng đối với nữ nhân này an hiểu nói không rõ là cái gì cảm thụ chán ghét căm hận đáng thương hoặc là đều không có đi người đã không ở thế nàng nếu là lại đi dây dưa những cái đó không có ý nghĩa đó chính là nàng không đúng rồi người ít nói nói mấy câu kia lúc ấy ngươi như thế nào không giúp a hồng thất có chút bất mãn lý u mỹ vô cớ gây rối quát lớn nếu người đều đã chết kia lại sao còn có cái gì ý tư đâu Ngay lúc đó tình huống bọn họ ai cũng không có cách nào, đều là bó tay không biện pháp, ai có thể hỗ trợ a Ta là cái nữ nhân, ta dị năng lại nhược các ngươi nơi đó như vậy nhiều cao thủ đều không giúp một chút. Cứ như vậy nhìn một cái mạng người ở trước mặt biến mất sao. Thật là ý chí sắt đá, Lý U Mỹ hai mắt đỏ lên, những người này thật là chán ghét đến cực điểm. Không hỗ trợ ngược lại còn tới trách cứ bọn họ, chúng ta đều là nam nhân, chẳng lẽ muốn chúng ta tới giúp ngươi tỷ tỷ đỡ đẻ. Hoặc là ngươi cho rằng mới hoài 2-3 tháng thai liền có thể sinh hài tử Ngươi thì em đi đầu óc bị lừa đá đi. Hồng thất nóng bỏng tính tình lại bộc phát ra tới, hoàn toàn bỏ qua An Hiểu tồn tại. Đối với Lý U Mỹ chính là một trận đổ ập xuống tức giận mắng. Các ngươi nói đủ rồi sao? An Hiểu lạnh nhạt không mang theo một tia cảm xúc thanh âm, nháy mắt tưới diệt Hồng thất lửa giận. Hắn tức khắc giống cái đà điều đem đầu lùi về đi. Mà Lý U Mỹ tuy rằng có tức giận lại cũng không dám nói nữa. Cái này trong đội ngũ rốt cuộc vẫn là An Hiểu nói chuyện, nàng sẽ không ngu như vậy rớt đi chọc giận nàng. Mami, người không cần sinh khí Nga. Nguyên Kiều Cảnh lôi kéo An Hiểu lạnh lẽo tay, mềm mại thanh âm làm An Hiểu trong lòng một trận ấm áp. lưu Dương là nàng lúc ban đầu đồng đội, hiện tại liền cuối cùng một mặt cũng không có nhìn thấy, nàng như thế nào có thể không thương tâm, hoặc là nói là tự trách đâu. Nếu là sớm biết rằng Trung ương căn cứ sẽ bị phá hư kia nàng cũng sẽ không ngây ngốc dùng tinh thần lực đi tiêu diệt như vậy nhiều tang thi, đó có phải hay không, lưu Dương cũng không có cái kia tất yếu chết đi đâu. Nguyên kiều cảnh nho nhỏ ngón tay gắt gao lôi kéo an hiểu. Như là minh bạch nàng trong lòng rất khổ sở giống nhau. Hơi hơi thở dài một tiếng, có một số việc nếu đã xảy ra, như vậy nàng ở dây dưa cũng liền không có cái gì tác dụng. Là một cái thực lương bạc ban đêm. Có lẽ là mùa đông dần dần tới gần, không chỉ có mấy ngày liền khí, ngay cả nhân tâm cũng là lương bạc. Vừa lúc ứng hiện tại thời tiết, muốn ăn cái gì, an hiểu cúi đầu, nhìn nhìn nguyên kiều cảnh kia ngăm đen đôi mắt, nàng lúc này mới phát hiện, hắn thế nhưng là không có đồng tử. Như là nhớ tới cái gì dường như an hiểu đồng tử nháy mắt co rút lại. Nàng biết ngay cả nguyên khải đôi mắt cũng là có đồng tử tuy rằng không phải đặc biệt ngăm đen, nhưng thật là có. Chính là này nguyên kiều cảnh là chuyện như thế nào? Sao có thể không có đồng tử? Ngay cả Tang Thi cũng là có đồng tử a. Ta muốn ăn thịt thịt mami, mami. Thấy An Hiểu không có trả lời hắn, Nguyên Kiều Cảnh lắc lắc cánh tay của nàng. Mami như thế nào luôn là suất thần đâu? Hắn lại vô dụng ý niệm cùng nàng giao lưu a, mami như thế nào liền ngây ngốc đâu? Đợi lát nữa cùng đại gia cùng nhau ăn a. An Hiểu hoàn hồn, lại lần nữa nhìn nhìn Nguyên Kiều Cảnh kia không có đồng tử con ngươi. Trong lòng lại có nghi hoặc hiện tại cũng là không thể hỏi lại gì đó. Buổi tối, mọi người ở trong đêm đen ăn đốn vô cùng đơn giản đồ ăn. Ai đều biết mà thế bùng nổ thời gian càng lâu, đồ ăn liền càng thưa thớt. Hiện tại trên thế giới đồ ăn tổng sản lượng là nhiều ít cũng cũng không thể xác định. An hiểu, chúng ta kế tiếp muốn đi đâu. Sau khi ăn xong, nghiêm phổ thấy An hiểu một mình ngồi ở trên cỏ qua đi ở cách đó không xa ngồi xuống. Giống như thật lâu chưa từng có như vậy cảm giác. Cảnh đời đổi rời, nay đã khác xưa, đại gia chi gian không khí đều là tương đối ngưng trọng, nhà bọn họ người sống hay chết cũng không biết. Còn có hơn một tháng chính là tân niên, năm rồi đều là có người nhà tại bên người, nhìn xem vượt năm tiệc tối, phát phát tiền mừng tuổi, đi ra ngoài bạn tốt thụ thụ chơi sẽ bài chính là hiện tại, những cái đó đối với trước kia tới nói lại bình thường bất quá sự tình cũng trở nên khó khăn vô cùng. Thiên nhân cách xa nhau, sao có thể mới tụ tập đến cùng nhau? hình như là hắn có chút đa sầu đa cảm chính là lưu dương ở ngay lúc này chết đi đối với hồ phi tới nói là một cái chí mạng đả kích phía trước bọn họ cũng không biết lưu dương cùng hồ phi chỉ thấy sự tình chính là đương này hết thảy đều vạch trần thời điểm cũng đã chậm ngẫm lại xem đi còn không biết đâu an hiểu thấp cúi đầu trên mặt đất những cái đó thảo đã có chút lục ý nhưng vẫn là có chút màu đen thoạt nhìn cũng là là lướt không phấn chấn tựa như hồ phi giống nhau Nguyên Khải nghiêng dựa vào trên cửa, nhìn An Hiểu cùng nghiêm phủ bóng dáng đều cấp biệt kín một tầng nhàn nhạt yêu thương. Ba so người khiến cho mami cùng thúc thúc ngốc tại cùng nhau sao? Nguyên Kiều cảnh nho nhỏ thân thể leo lên Nguyên Khải thân thể, nhìn An Hiểu hai người bọn họ đôi mắt tặc lượng như là phát hiện cái gì hào ngoạn sự tình giống nhau. Nguyên Khải cái chán muốn tích hãn, này hắn còn không có sốt ruột, hắn như thế nào liền bắt đầu chịu không nổi. Mami tâm tình không tốt làm nàng chính mình ngốc một hồi. Nguyên Khải giải thích nói, hắn liền to lớn an hiểu tình lại sẽ là như thế này một loại tình huống. Chính là sự thật chính là như vậy, hắn không có cách nào. Hơn nữa đương tận mắt nhìn thấy Lưu Dương tử vong kia một khắc, hắn trong lòng cũng không phải không có động dung. Nhưng hắn không phải thần nhân, hắn ngăn cản không được. Mami vì cái gì tâm tình không tốt, là bởi vì cái kia thúc thúc đã chết sao? Nguyên Kiều Cảnh ngây thơ chất phát nâng lên đầu tiên chân hỏi. Cái kia thúc thúc giống như không thích mami, là thích một cái khác thúc thúc đi. Hồ thúc thúc hảo thương tâm bộ dáng đâu. Đây là vì cái gì đâu. Đúng vậy, Nguyên Khải sơ sơ vẻ mặt rào hoạt Nguyên Kiều Cảnh. Tiểu hài tử đều là cái dạng này sao. Thiên sáng ngời, bọn họ liền cùng nhau tiếp tục hướng tây bắc phương hướng lên đường. Như là đột nhiên đã xảy ra bạo loạn giống nhau. Tại đây Sơn Thôn cũng ngẫu nhiên có thể nghe thấy tang thi gầm rú. Nhớ tới ngày hôm qua phát sinh những cái đó sự tình ai trong lòng đều không vui. Giống như là bóng đè giống nhau, lưu dương trước khi chết những lời này đó cùng với kia trong sáng gương mặt thật lâu cuốn quanh ở hồ phi trong óc vứt đi không được. Dẫn tới này sáng sớm tinh mơ chính là gấu trúc mắt. Mọi người vẫn là mở ra xe tăng, vẻ vang đi phía trước đi đến. Dọc theo đường đi ai cũng không có loạn mở miệng nói cái gì lời nói. Gần nhất là mẫn cảm thời kỳ, vẫn là bình tĩnh điểm tương đối hào. Đội trưởng phía trước hình như là cái thâm cốc xe tăng không qua được. Ở xe tăng thượng sóc này một ngày, buổi chiều thời gian trần kình rốt cuộc rừng xe tăng. Này một đường đều là tương đối an tĩnh, mặc kệ là tăng thi, vẫn là biến dị động vật đều không có tới quấy rầy quá. Cụ thể sự tình còn chủ yếu là ngày hôm qua phát sinh những cái đó sự tình đi. Ta cùng tào lỗi đi xuống nhìn xem đi. Mã Văn Chiêu xin ra trận đến. Tào lỗi nghe thấy lời này, lập tức tung ta tung tăng đi theo hạ xe tăng tuy rằng ngồi ở bên trên thực phong cách nhưng là đây chính là biểu hiện cơ hội tốt a vẫn luôn bị bỏ qua lâu như vậy vẫn là hi hữu nhớ tới đâu kích động vạn phần a an hiểu gật đầu cho phép hạ xe tăng nhìn nhìn quanh thân tình huống phía trước là một cái thực rộng lớn khe rãnh thật là một cái đại thâm cốc hai bên trái phải đều là mật mật rừng cây hơn nữa phương hướng không đúng cuối cùng nhìn nhìn chỉ có thể về phía trước đi sư phó a chúng ta đây là đi chỗ nào đi theo mã văn chiêu hướng huyền nhai bên cạnh đi tào lỗi không cẩn thận rũi đầu nhìn nhìn phía dưới tâm thiếu chút nữa nhảy đến cổ họng ô em gì cũng không biết cái này khe rãnh là như vậy thâm a thiếu chút nữa xọa hắn chân mềm tìm lỗ mã văn chiêu thanh âm nhàn nhạt không hề có cảm xúc giao động làm tào lỗi cảm thấy bị cười nhạo vừa mới là có điểm nhát gan đi nhưng còn không đến mức như vậy quá đi sư phó nơi này sao có thể sẽ có đường Phía dưới vừa thấy liền biết là hoang tàn vắng vẻ, nói nói tàu lỗi thanh âm liền thu nhỏ, giống như sư phó hình như là phát hiện cái gì, này bên ngoài không khí giống như muốn nhẹ nhàng một ít phía trước kia quả thực chính là phải bị buồn đã chết. Ngay cả cái kia tiểu hải nhi đều không có nói chuyện kia hai chỉ động vật cũng là an tĩnh kỳ cục. Thẳng đem bọn họ cấp nghẹn đến mức, ai nói hoang tàn vắng vẻ liền sẽ không có lộ, mã văn chiêu đầu vừa nhấc lãnh đạm ánh mắt sắp đem tàu lỗi đóng băng ba thước. Đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ, chỉ biết lấy ý nghĩ của chính mình làm trọng tâm, nhưng là hắn giống như không biết sự tình gì đều không phải tuyệt đối. Hắn muốn học tập vẫn là có rất nhiều A. Ách đúng không? Tào lỗi tìm không thấy lời nói tới hỏi. Chỉ có thể an tĩnh đi theo Mã Văn Chiêu phía sau, như là cái người mới học giống nhau, tỉ mỉ học tập. Người xem nơi này, là cái gì? Mã Văn Chiêu chỉ vào một cái thâm thâm thiền thiền ấn ký, hỏi Tào lỗi. Đứa nhỏ này thiên tư thông minh, hắn còn tưởng nhiều dạy dạy hắn. Bất qua cái này biên liền xem chính hắn. Cái này hình như là một cái dấu chân. Tào lỗi nghe thấy mã văn chiêu vấn đề, chạy nhanh ngồi sổm xuống, cẩn thận nghiên cứu. Cái này dấu chân có chút đại, như là 34 mã tả hữu đại dày lưu lại. Bất quá này quả thực là quá hiếm lạ, loại người này yên thưa thất địa phương như thế nào sẽ có dấu chân, hơn nữa vẫn là ở huyền nhai bên cạnh. Không phải là có người tới chụp qua phim truyền hình đi. Người nói không sai, cái này thật là một cái dấu chân, này liền thuyết minh nơi này có người đã tới, theo cái này dấu chân tìm nhất định có thể tìm được có giá trị đồ vật. Mã văn chiêu sau khi nói xong lại an tĩnh tìm kiếm lên. Mà Tào lỗi cũng rốt cuộc minh bảy cái này địa phương thật là có người đã tới. Cũng liền nghiêm túc lên, ai, sư phó ngươi xem nơi này. Rốt cuộc trời xanh không phụ người có lòng, ở hào một trận siêu tầm lúc sau Tào lỗi rốt cuộc phát hiện một chút có giá trị manh mối. Là một cái thực tranh vênh đường nhỏ, như là núi vây quanh, lộ rất nhỏ, nếu là làm hắn đi nói, chỉ sợ hắn sẽ chân mềm đi bất động. Mã Văn Chiêu nghe thấy thanh âm, lại đây nhìn nhìn. Không tồi, con đường này cũng có thể. Đội trưởng, chúng ta tìm được rồi một cái đường nhỏ, nhìn dáng vẻ là thông xuống phía dưới biên sơn cốc. Trở về lúc sau, Mã Văn Chiêu nói, tuy rằng con đường kia có chút nguy hiểm, chúng ta đây qua đi nhìn xem đi. An Hiểu nói, khiến cho bọn họ đem đồ vật đều cấp bối thượng ném xuống xe tăng, hướng đường nhỏ phương hướng đi đến. Mami, nơi này có thể đi sao? Nguyên Kiều Cảnh ở nhìn thấy cái kia trong truyền thuyết lộ thời điểm tức khắc ngốc. Đây là lộ sao, xác định không phải tự sát thông đạo sao. Sợ hãi, An Hiểu hơi hơi mỉm cười, lôi kéo Kiều Cảnh tay nhỏ. Thấy hắn con người kinh hoàng lúc này mới phản ứng lại đây. Hắn bất quá là cái năm tuổi tả hiểu tiểu hài từ tâm thái còn không có thành thục sợ hãi cũng là tự nhiên. Bất quá trong khoảng thời gian này rất nhiều địa phương hắn đều biểu hiện siêu bình thường, nàng cũng sắp quên hắn thực tế tuổi. Ai sợ hãi, ta cũng sẽ không sợ hãi Nga. Nguyên kiều cảnh thấy an hiểu này tư cười tức khắc cổ đủ dũng khí, vỗ vỗ bộ ngực. Bất quá này lại là có một loại không đánh đã khai cảm giác. Thấy an hiểu không nói lời nào, nguyên kiều cảnh khuôn mặt tức khắc đỏ bừng. Hắn minh bạch Mami đây là không tin biểu tình, thật là đáng giận cũng dám khinh thường hắn, không sợ hãi liền đi xuống đi. An hiểu nói liền đi đầu đi xuống dưới đi, con đường này thật sự là nguy hiểm, nếu không phải nàng sớm đã con nắm chắc nói không chừng cũng sẽ bị làm sợ. Đến ta bối thượng đến đây đi, an hiểu nói liền ngồi sổm xuống dưới, chờ nguyên kiêu cảnh bò lên tới. Như vậy nguy hiểm địa phương nàng vẫn là không tính toán làm chính hắn đi chính là nguyên kiều cảnh lại chậm chạp không có đi lên. an hiểu có chút hồ nghi quay đầu chỉ thấy nguyên kiều cảnh đã cưỡi ở nguyên khải bối thưởng tức khắc trên chán mạo tam cùng hát tuyến nhìn thoáng qua mọi người đều đem ánh mắt tụ tập ở nàng trên người tức khắc có một loại lưng như kim chích cảm giác nghiêm phổ ngăn chờ an hiểu thưởng trước hết đi ý tưởng một bước liền đạp đi lên phía sau người ngay sau đó đổi kịp. Loại này lộ đối với tước hoàng tới nói không là vấn đề, nhưng là đối với xích hồ tới nói vẫn là có chút vấn đề. Chủ yếu là nó hình thể quá lớn, hơn nữa đi đường đều là muốn bốn cái móng vuốt cùng nhau đi, nhưng là này lộ nhiều lắm có thể cho người song song phóng hai cái bàn chân. Cho nên cái này đi cái này nhiệm vụ đối với xích hồ tới nói là phi thường gian khổ. Mà tước hoàng còn tung ta tung tăng đi ở nó phía trước kia cao ngạo ánh mắt cũng là thoáng nhìn mà qua. Xích hổ đi ở cuối cùng, vốn dĩ có chút run rẩy thân hình, ở tiếp thu đến tức hoàng kia khiêu chiến dường như ánh mắt sau tức giận theo đi lên. Hô, rốt cuộc xuống dưới, ta còn tưởng rằng ta hôm nay liền phải thi cốt vô tồn đâu. Vừa đến đáy cốc tôi tuấn thân thể liền một chút sụi lơ. Đồng thời sụi lơ vẫn là cuối cùng xuống dưới xích hổ. Chỉ thấy nó mới vừa xuống dưới liền bốn chân nhũn ra, lập tức ghé vào trên cỏ. Cảm ơn ba so, nguyên kiều cảnh từ nguyên khải bối thượng xuống dưới. Ngọt ngào nói lời cảm tạ đến, vốn đang không nghĩ xuống dưới, ba so trên người hảo có cảm giác an toàn Nga. Thôi tuần ánh mắt thoáng nhìn, liền thấy Hồ Phi đạm mặc đứng ở một bên, như là không hề có chú ý tới bọn họ chi gian nói chuyện phiếm giống nhau. Hắn không biết đến tột cùng là cái dạng gì cảm tình có thể làm người biến hóa như vậy hoàn toàn. Hắn nhưng nhớ rõ, này Hồ Phi trước kia là yêu nhất nói chuyện, lời nói cũng là nhiều nhất, mặc kệ có hay không dinh dưỡng nói đều có chính là giống như hai ngày này. Hắn căn bản là không có nói chuyện qua, như là được bệnh từ kỳ người bệnh giống nhau, không cùng ngoại giới liên hệ, hoàn toàn đem chính mình nhốt ở chính mình cảm xúc vẫn luôn cũng không chịu rút ra. Là, bọn họ đều cảm giác loại này, tình yêu là có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng là cũng không có nói liền như vậy vu hãm bọn họ chi gian tình yêu chỉ là có chút cảm thán, như vậy tình yêu cũng có thể ái đến loại tình trạng này. Hắn rất bội phục, chính là đang xem xem An hiểu cùng Nguyên Khải Còn có nguyên kiều cảnh thân ảnh sau. Hắn con người ảm đạm một phen, hắn hiện tại bất quá chính là đầu óc thông minh một chút mà thôi. Chính là hắn không có dị năng, cũng không biết võ công, thể lực cũng không tốt, trừ bỏ nghĩ ra một chút điểm tử, hắn cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Cái gì đều sẽ không người, trước sau là sẽ bị đào thải, đây là hắn minh bạch sự tình, bởi vậy cũng càng thêm lo lắng hắn có một ngày sẽ bị đào thải. Càng đừng nói, đi nói một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu. Hơn nữa, đối phương vẫn là như vậy thú nữ tử. Nghĩ vậy, Thôi Tuấn, con ngươi càng thêm ảm đạm. Đội ngũ tiếp tục lên đường. Đội trưởng, phía trước có một cái sơn động Mọi người ở đây cảm giác được sắc trời bắt đầu tối khi Mã Văn Chiêu cùng tào lỗi lại lần nữa giải quyết bọn họ lửa xém lông mày. Mã Văn Chiêu hôm nay cùng tào lỗi là một chút nghỉ ngơi thời gian cũng không có, Mã Bất Đình Đề vì bọn họ tìm kiếm nơi. Bất quá những việc này đối với Mã Văn Chiêu tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Vốn dĩ chính là làm điều tra này một khối, rất đơn giản. Hoa ngô thật lớn động, tiến động Nguyên Kiều Cảnh liền phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. chương 139, vào động, nghiêm phổ từ ba lô tìm ra mấy cái đèn pin phân cho mọi người. Trong động lập tức liền sáng ngời rất nhiều. Không đúng, mọi người ở đây đều đi vào thời điểm, Nguyên Khải bỗng nhiên nói. Đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn ngoài động. Mà An Hiểu cũng tinh tế cảm thụ được, quả thật là có vấn đề. Mami, có bạn tốt Nga. Nguyên kiêu Cảnh đột nhiên cười tùm tỉm nói, hình như là một cái bạn tốt ai. Bất quá, ba so cùng mami cùng với những cái đó thúc thúc a di nhóm, vì cái gì biểu tình đều như vậy trầm trọng đâu. Các người ở chỗ này đừng nhúc nhích ta đi ra ngoài nhìn xem. An Hiểu nói liền từ nghiêm phổ trong tay lấy quá một cái đèn pin đi ra ngoài, lại bị một cái lạnh băng bàn tay to cấp bắt được. An Hiểu ngẩn đầu có chút không rõ Nguyên do nhìn Nguyên khải đường cong rõ ràng mặt. Làm gì, ta bồi ngươi đi. Nguyên Khải nói lấy qua tay đèn pin, nắm An hiểu liền đi ra ngoài. An Hiểu trong lòng cả kinh, ngay sau đó hơi hơi mỉm cười. Có chút bạc xanh ấm áp, giống như có một người lo lắng cũng không tồi ai. Ba so, Mami, các ngươi muốn ném xuống ta sao? Thấy bọn họ đi ra ngoài, Nguyên Kiều Cảnh không làm. Ba so cùng Mami là không cần hắn sao? Tức khắc nước mắt lưng tròng, mà An Hiểu nghe thấy như vậy ủy khuất thanh âm, khóe miệng không tự chủ được trừừ trừ. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy cực phẩm nột, chuyển biến tốt những người này đều dùng xem kỳ ánh mắt nhìn nàng cùng Nguyên Khải nắm tay, tức khắc có chút mặt đỏ. mami đi ra ngoài nhìn xem có cái gì nguy hiểm đồ vật ngươi liền cùng thúc thúc nhóm ngốc tại trong động được không? An hiểu cẩn thận nói, bỗng nhiên, lỗ tai vừa động cảm giác một cổ lực lượng ở hướng cái này phương hướng di động. Nhìn dáng vẻ thật là có không rõ vật thể. Bọn họ hiện tại cần thiết đi ra ngoài nhìn xem, sắc trời đã chậm, nếu là ở nửa đêm ra tới cái chuyện gì kia sẽ là chờ tay không kịp. Không có nguy hiểm đồ vật Nga, có một cái hào ngoạn đồ vật tới. Nghe An Hiểu nói như vậy, Nguyên Kiều Cảnh cũng khôi phục lại, tức khắc cười hì hì, An Hiểu không cấm cảm thán, đứa nhỏ này chính là đi biến sắc mặt. Này biến sắc mặt tốc độ đều có thể sáng tạo Guinness kỷ lục. Bất quá An Hiểu có chút nghi hoặc bọn họ nói là nguy hiểm đồ vật này Kiều Cảnh lại nói là hào ngoạn đồ vật. Là cái gì phân đoạn xuất hiện vấn đề sao? Thấy Nguyên Kiều Cảnh so với bọn hắn còn tích cực đi ra ngoài, nàng đơn giản cũng lười đến quản tùy hắn đi. Cẩn thận, ba người vừa đến cửa, liền cảm giác có một cổ khó nghe khí thể thường bọn họ bay tới. Nguyên Khải chạy nhanh một cái xoay người mang theo An Hiểu cùng Nguyên Kiều Cảnh vọt đến một bên. Nguyên Khải không cần đèn pin cũng là có thể thấy một ít hình ảnh, bọn họ ba người nơi cử động nhìn lại, một cái thực thô to thân thể đứng ở giữa không chung, thật dài, đại khái có gần 10 mét tả hữu bộ dáng. An hiểu hít hà một hơi, đây là Nguyên kiều cảnh trong miệng hảo chơi đến đồ vật. Này ngoạn ý vừa thấy liền biết không phải thiện tra ai dám đi chơi. Nguyên Khải đèn pin vọt tới, những cái đó phía sau đi theo người sắc mặt nháy mắt trắng bạch. Chỉ thấy một cái trên đầu có cái đại đại sừng, đôi mắt là thúy lục sắc đại cự mãng. Cả người đều là ám hắc sắc còn khoác có rất dày rất dày giáp lân. Trong miệng còn phun màu đỏ tươi tin tử. Cự mãng cả người đều tản ra nguy hiểm tín hiệu. An hiểu nhìn nhìn cự mãng trên người những cái đó lân, nàng biết muốn đánh này xà bảy thức hoàn toàn là người si nói mộng. Như vậy hậu lân nàng thật sự là sẽ không cho rằng có thể xuyên thấu. Khi hiện tại muốn như thế nào đối phó đâu. An hiểu cao mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cự mãng. Lúc này, chỉ thấy cự mãng trong miệng đang không ngừng phun ra một loại nâu đen sắc xương khói. Trình vòng tròn trạng, hương vị rất cường liệt. Tuy rằng không biết này khí thể có tác dụng gì, nhưng là khẳng định không có chuyện gì tốt. An hiểu chạy nhanh sai xử mọi người tránh ra, không cần bị xương khói thương đến, bằng không đến lúc đó nàng tưởng liền cũng tìm không thấy biện pháp. mami người muốn làm gì? Thấy An Hiểu trong tay bỗng dưng xuất hiện một phen kim quang lấp lánh đại kiếm nguyên kiều cảnh thức khắc giống nghĩ đến cái gì dường như thực khẩn trương nhìn nàng. Ánh mắt kia là rõ ràng kinh hoàng, không hề có che giấu. An Hiểu tuy rằng có chút tò mò, nhưng hiện tại tình hình cũng không có làm nàng hỏi ra tới. Mami hiện tại muốn giải quyết cái này người xấu, buổi tối ngươi liền có thể hào hào ngủ một giấc. An Hiểu nhìn nhìn trong tay kia đem cự kiếm tuy rằng không đối loại này ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng vẫn là thử xem đi. Đối với loại này thật lớn ra hòa, nàng trước mắt cũng không biết nên dùng cái dạng gì phương pháp. Nguyên Khải nhìn một lớn một nhỏ ở rằng co khóe miệng gợi lên một nụ cười. Hắn đã minh bạch nguyên kiều cảnh ý tứ, hắn thực rõ ràng chính là không nghĩ làm cái này cự mãng bị thương, mà An Hiểu chính là cố chấp cho rằng nhất định phải giải quyết cái này cự mãng. Thật là đáng yêu muốn chết, mami có thể hay không không cần khi dễ nó. Nguyên kiều cảnh nước mắt lưng trong nhìn An Hiểu thanh âm cũng là ủy khuất đến cực điểm. An hiểu thức khắc đại não đường ngắn, đây là tình huống như thế nào, sẽ không này nguyên kiều cảnh phía trước vẫn luôn nhắc mãi hào ngoạn đồ vật chính là trước mắt cái này thật lớn khó coi mãng. Sẽ không như vậy xảo đi, khi dễ cái này xà sao, an hiểu hỏi hỏi trong lòng lại muốn lệ dòng chạy đi. Lớn như vậy đồ vật ngươi không khi dễ nó, nó muốn khi dễ ngươi à. Ta muốn nó khi ta sủng vật, nguyên kiều cảnh nhìn an hiểu kiên định nói mà lúc này xả như cũ ở thả ra khói độc. An hiểu nhấp miệng nghĩ nghĩ, thứ này như thế nào sẽ nghe người ta mệnh lệnh. Huống chi vẫn là một cái tiểu hài tử, nếu là nó không muốn, đến lúc đó kiều cảnh bị thương nhưng chính là không còn kịp rồi. Nhưng là thấy hắn hiện tại như vậy thương tâm bộ dáng, nàng thật là có chút đau đầu. Vì đại gia sinh mệnh an toàn vẫn là diệt nó đi. An hiểu nghĩ đến. Cái này cự mãng thực hung, ngươi là thu phục không được vẫn là làm mami giải quyết nó hảo sao. An hiểu nói liền chuẩn bị đem nguyên kiều cảnh hướng trong mang đi. Không cho hắn thấy không phải được rồi, nói nữa nàng có thể hay không giải quyết vẫn là cái vấn đề. Này ngoạn ý nàng cũng sợ hãi A từ nhỏ liền sợ xa càng đừng nói trước tiên ở loại này cự mãng. Trước kia ở động vật trong thế giới mặt liền xem qua vô số chủng loại xà tuy rằng xem cả người đều khởi nổi da gà, nhưng là nàng vẫn là nhịn không được muốn xem. Lại nói tiếp cũng coi như là một cái kỳ ba. Không cần, mami, người tin tưởng ta ta có thể. Nguyên kiều cảnh gắt gao mà định trụ bước chân, chính là không di động, hắn biết rõ mami đây là muốn làm cái gì. Chính là quyết tâm muốn giết cái này xà. Sao lại có thể như vậy? Hắn không cho phép mắt thấy nguyên kiều cảnh nước mắt muốn rơi xuống, nguyên khải chạy nhanh khuyên bảo an hiểu liền trước làm kiều cảnh thử xem đi, nói không chừng hắn thật đúng là có thể đâu. nguyên khải đem kiều cảnh kéo đến chính mình bên người như là một bạt tai hộ gà con gà mái giống nhau, mà an hiểu hiện tại nhân vật rõ ràng liền chuyển biến thành trồn biết được tới rồi cái này nhận chi sau an hiểu khuôn mặt cứng đờ, đây là đang nói nàng hư sao? chính là hảo đi. An Hiểu thấy nàng vừa nói lời nói, này Kiều Cảnh ánh mắt liền rất sốt ruột. Tức khắc cảm giác được bất đắc dĩ, hảo đi, khiến cho hắn thử xem đi, có nàng cùng Nguyên Khải ở, định có thể bảo hộ hắn. Khiến cho biết không phải sự tình gì đều có thể dựa vào hắn ý thường đi. Cấp cái giáo huấn cũng là không tồi, cảm ơn mami. Mắt thấy An Hiểu đồng ý, Kiều Cảnh nước mắt nháy mắt không có. Thay một trương sán lạn tươi cười, cẩn thận một chút. Thấy lại có một cái nâu đen sắc khói độc phiêu lại đây, An Hiểu chạy nhanh đem kiều cảnh hướng bên cạnh vùng. Thật là không cho người bớt lo hài tử bất quá ở An Hiểu đối thượng hắn kia vô đồng từ đôi mắt sau tức khắc ảo não, hắn vốn dĩ chính là Tăng Thi, liền tính là hút khói độc kia cũng không đến mức biến thành bộ dáng gì. Xem ra là nàng quá khẩn trương, nguyên kiều cảnh cười hắc hắc sau, liền chạy đến cửa động miệng bên ngoài. Còn có một tia gió lạnh thổi qua, đem hắn trên chán kia nhỏ vụn đầu tóc cũng quát động. Chỉ thấy hắn nhìn cự mãng đôi mắt vẫn không nhúc nhích. Bỗng nhiên, An Hiểu thấy cự mãng thế nhưng không có phát ra khói độc hơn nữa cũng như là ở cùng Nguyên kiều cảnh đối diện giống nhau. Đối với xuất hiện cái này hiện tượng An Hiểu có chút kinh ngạc mà Nguyên khải tắc có vẻ bình đạm rất nhiều. Như là không thể tưởng tượng giống nhau An Hiểu đôi mắt chừng đến đại đại. Chẳng lẽ nói, này kiều cảnh thật sự có thể thuần phục này cự mãng, hoặc là cùng nó giao vì bạn tốt sao? Nguyên kiều cảnh kia nhỏ giọt viên mắt to chớp cũng không chấp nhìn cự mãng. An hiểu cùng Nguyên Khải cũng là rất có hứng thú nhìn hắn. Đối với đứa con trai này, bọn họ hiểu biết thật đúng là không phải rất nhiều. Thế cho nên hắn có loại năng lực này thời điểm bọn họ cũng không biết bất quá nhìn dáng vẻ chính mình đứa nhỏ này sẽ đồ vật còn không ít ta Kính thỉnh mong đợi. Ba so, mami, ta có thể nói một chuyện sao? Liền ở hai người đều chờ mong nhìn hắn khi Kiều Cảnh bỗng nhiên xoay người, thực nghiêm túc nhìn hai người. Như là có cái gì chuyện rất trọng yếu giống nhau, làm An Hiểu cùng Nguyên Khải đều có chút không thể hiểu được. Không phải là nói không được đi. Ba so mami, các ngươi như vậy nhìn ta, ta sẽ thẹn thùng. Liền ở hai người bọn họ chờ mong trong ánh mắt Nguyên Kiều Cảnh khuôn mặt bỗng nhiên liền đỏ. An Hiểu nháy mắt hỗn đột. Nàng cho rằng đứa nhỏ này là có chuyện quan trọng muốn nói, kết quả lại là như vậy một câu. Chẳng lẽ hắn thật sự không để bụng trước mắt kia cự mãng sao? Như vậy đại đại xà, đều có điểm giống lòng, hắn thế nhưng không sợ hãi. Thật là kỳ ba Bất quá, đứa nhỏ này rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên Khải khóe miệng hơi hơi dơ lên, đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Thấy an hiểu kia vô ngữ biểu tình, Nguyên Khải cũng bình tĩnh không nói gì. Khụ khụ khụ có thể coi như không có nghe thấy Nga. Nguyên kiều cảnh sau khi nói xong xoay người, tiếp tục cùng cự mãng rằng co. Phía trước vẫn luôn an tĩnh cự mãng, đột nhiên táo bạo đi lên. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ kia thật dài đầu lưỡi đều thổ lộ ở bên ngoài. Đánh đèn pin an hiểu tay bỗng nhiên run lên một chút. Này ngoạn ý nàng tuy rằng bọn họ mấy người này có thể đánh quá, nhưng là đối với xà vốn dĩ liền có chút run dày nàng, vẫn là cảm thấy có chút thấm người. Bất quá Nguyên Kiều Cảnh cùng Nguyên Khải đều là bình tĩnh đứng, người sau còn quan tâm nhìn nàng một cái. An Hiểu buồn bực đã chết, đáng giá báo một cái an tâm tươi cười. Lúc này, huyệt động bên trong người ra tới, thấy trước mắt cũng cảnh tượng cũng là kinh ngạc rớt răng hàm Này An Hiểu cùng Nguyên Khải không phải là muốn cho tiểu thí hài liền như vậy treo đi. Trần kình trong lòng y nói, bất quá mọi người đều là thật cẩn thận, sợ kinh hát tới rồi này cự mãng. Trước mắt ra hỏa này quá lớn tuy rằng thoạt nhìn không thế nào ăn ngon, nhưng là chính mình mệnh vẫn là quan trọng nhất đi. Đội trưởng, các ngươi đây là làm tiểu hài nhi làm gì đâu. Hồng thất nhìn không được này không phải là ngược đãi nhi đồng đi. Nếu là một không chú ý này nguyên kiều cảnh nhưng chính là trở thành này cự mãng tắc kẽ răng đồ ăn, nhưng là hắn vợ chồng hai hối hận nói chính là không còn kịp rồi. Kiều cảnh nói là làm hắn thử xem, liền trước xem hắn bản lĩnh đi. An Hiểu lúc này cũng là tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Nhìn nguyên kiêu cảnh kia thân ảnh nho nhỏ, phát hiện thế nhưng cũng là thực đáng yêu. Nếu là không có mặt thế lời nói, bảo không chuẩn chính là một cái ngôi sao nhí a, thật không sai, nàng thích. Đội trưởng, các ngươi này cũng, hồng thất khóe miệng có chút run rẩy, này tiểu hài tử mê sảng như thế nào có thể tin tưởng đâu. Đứa nhỏ này tiểu liền tính, này An Hiểu cùng Nguyên Khải nhưng đều là sống sờ sờ người a. Còn lại người đều là vẻ mặt không tin nhìn trước mặt cảnh tượng, trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là đều nhịn xuống. Nếu là này đội trưởng một cái khó chịu kế tiếp muốn phi chính là bọn họ. Đội trưởng, người làm có phải hay không có chút quá mức? Lý U Mỹ gắt gao mà co mày. Không biết vì cái gì, nàng hiện tại giống như thực thích tiểu hài tử cũng không biết có phải hay không bởi vì thì tỷ hài tử sói mòn sau, nàng trong lòng có cảm giác đi. Cũng không biết có phải hay không tâm cảnh đã xảy ra biến hóa, nàng hiện tại cũng thành thục rất nhiều. Hình như là đã không có trước kia kiêu căng cùng tùy hứng, trên thế giới thương yêu nhất nàng hai người đều đã không ở thế, chỉ còn lại có một cái nàng, về sau không còn có người sẽ bao dung nàng những cái đó xấu tính. Kết quả là chỉ có thể sửa lại, người như thế nào biết, an hiểu hơi hơi nhấp nhấp miệng, vẻ mặt ý cười. Nàng phạm tội sao? Nàng như thế nào giáo dục hài từ đó là chuyện của nàng, còn không cho phép một ngoại nhân tới khoa tay múa chân. Bất quá này lý thư mỹ, chính mình sự tình đều không có quản hảo, còn tới nói đến ai khác có tư cách sao. Nguyên kiều cảnh, ngươi làm gì? Mọi người ở đây đều đau đầu thời điểm, nghiêm phổ thấy nguyên kiều cảnh hướng cự mãng phương hướng đi đến tâm lập tức liền nhắc tới tới. Này tiểu hài nhi là ngại mệnh quá dài sao? Ở mọi người lo lắng đề phòng thời điểm, nghịch thiên một màn xuất hiện chỉ thấy này nguyên kiêu cảnh ở mọi người kinh hoàng trong ánh mắt thế nhưng sờ sờ cự mãng đầu mọi người hít hà một hơi này ngoan ngoãn lá gan cũng quá lớn đi các ngươi đại kinh tiều quái làm gì nguyên kiêu cảnh liếc liếc mắt một cái mọi người thực nhàn nhã nói mà an hiểu cùng nguyên khải trên mặt đồng thời lộ ra một nụ cười vừa mới bọn họ liền cảm giác được cự mãng trên người kia cổ đối địch kính lập tức liền biến mất liền biết khẳng định là tiểu gia hỏa này thu phục hắn Bất quá ở nhìn thấy mọi người đều còn không hiểu bộ dáng, An Hiểu cao mày. Nếu là đơn giản như vậy cảm ứng đều cảm ứng không đến nói, vậy thấy bọn họ dị năng cỡ nào cấp thấp. Kia về sau tại đây mà thế trông như thế nào sinh tồn đâu. An Hiểu nghĩ nghĩ, nhất thời không có chú ý tới nguyên kiêu cảnh ở nhìn thấy nàng dáng vẻ này khi mất mát. Như vậy xuất sắc một màn nếu là đều không có để ý nói kia hắn trước kia nàng để ý sao. Thật là làm người hao tổn tâm trí, này vẫn là mâm mi sao. Trong nháy mắt Nguyên Kiều Cảnh thực sự có một loại muốn khóc lớn xúc động. Măm một chút cũng không để bụng hắn. Này mãng giống như không có địch ý a Phùng Quốc Thắng có chút kinh ngạc nói, đánh bạo đi phía trước đi đi, xem ra này tiểu hải nhi thật đúng là không thể xem thường. Bất quá nói về, này tiểu hải nhi là dùng biện pháp di thuần phục này cự mãng. Bọn họ này đó đại nhân đều sợ hãi đồ vật này một cái tiểu hải nhi thế nhưng liền nhẹ nhàng như vậy lại đơn giản liền thu phục. Không hổ là đội trưởng sinh ra tới tiểu hải nhi A. Chính là không thể lấy thường nhân ra tiểu hài như tới đối đái. Đó là hiện tại chúng ta là bạn tốt. Nguyên kiều cảnh có chút đắc ý nâng lên cằm. Bất quá, vì cái gì mami vẫn là không có xem hắn đâu. Mọi người chấn kinh rồi, xem ra đêm nay là không cần khổ chiến. Bất quá có cái như vậy khổng lồ đồ vật ở trước mặt muốn ngủ kiên định cũng là một kiện rất thống khổ sự tình đi. Cả đêm đều lo lắng có thể hay không bị ăn luôn nói, này ngủ còn có cái gì? Mami, người đang làm gì? Mỗ tiểu hài tử rốt cuộc là nhịn không được. Này mami muốn bỏ qua hắn tới khi nào? Hắn muốn sinh khí, bất quá ở nhìn thấy ba so với kia cười như không cười biểu tình khi nguyên kiều cảnh có chút hắc tuyến. Ba so cũng không biết tới cái vỗ tay sao. Vân, mami đang nghĩ sự tình gì? Người đã thu phục, thật không sai à? An hiểu bị nguyên kiều cảnh thanh âm kêu gọi đã trở lại ở nhìn thấy kia cự mãng đầu cùng hắn phía sau lưng khi hơn nữa người chung quanh cũng thả lỏng một ít nàng nhưng thật ra nháy mắt liền minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Bất quá, này kiều cảnh sắc mặt như thế nào tệ như vậy? Là xảy ra chuyện gì sao? Nàng có chút nghi hoặc khó hiểu. Ở nhìn thấy an hiểu này phó nghi hoặc bộ dáng khi Lý Thư Mỹ cuối cùng là minh bạch cảm tình đội trưởng vừa mới vẫn luôn không có chú ý tới cái này tiểu hài từ đâu gia hỏa này là nàng thân sinh sao? Như thế nào như vậy a? Kết quả là Lý Từ Mỹ trong lòng bất mãn lại gia tăng rồi một phân. Vốn dĩ chính là kẻ yếu, nếu là lại không chú ý nói, này tiểu hài tử có phải hay không liền sẽ đến bệnh trầm cảm. Mami, ta thực không cao hứng. Mỗ tiểu hài tử rốt cuộc ở rất nhiều người trước mặt biểu hiện ra chính mình bất mãn chi tình. Hắn vất vả như vậy thuần phục cự mãng, chính là mami lại bỏ qua hắn. Hắn chính là chỉ có 5 tuổi a. Vẫn là một cái tiểu tiểu hài, mami quá xấu rồi, hảo là mami sai rồi, đi rồi chúng ta ngủ ngủ đi a Thấy kiều cảnh biểu môi, an hiểu quyết đoán tiến lên vài bước ở cự mãng kia âm trầm trong ánh mắt đem nguyên kiều cảnh ôm lấy, hướng huyệt động bên trong đi đến. Rõ ràng, an hiểu một hống thì tốt rồi nguyên kiều cảnh trong nháy mắt liền quên mất cự mãng. Bất quá ở nguyên kiều cảnh biến mất ở bọn họ tầm nhìn khi này cự mãng thế nhưng cũng không đi, liền oa ở cự mãng cổng lớn. Thấy cựu mãng tính toán liền ở chỗ này an ra bộ dáng những người khác khóe miệng đều cứng đờ. Đây là cái tình huống như thế nào? Đêm khuya cử động bên ngoài vẫn luôn truyền đến sàn sạt thanh âm, rất nhiều người đều lăn qua lộn lại ngủ không được. Tưởng cái kia xà động tác trên người nổi da gà liền vẫn luôn không có biến mất quá. Thật sự là hoảng sợ a Như vậy đại quái vật khổng lồ liền ở ly chính mình cách đó không xa, lười biếng ngủ ở nơi đó, nhậm là ai cũng ngủ không an ổn a Đương nhiên trừ bỏ Nguyên Kiều Cảnh một nhà, đêm nay ngược lại là ngủ đến phá lệ thơm ngọt. Sáng sớm, Nguyên Kiều Cảnh ở Nguyên Khải bên người tỉnh lại thấy người khác cũng đều lần lượt rời giường, trong đầu tức khắc nhớ tới cái kia xà kia chính là hắn tân thu sủng vật A. Hắn nhưng thích khẩn ngàn vạn không thể làm những người khác cấp khi dễ đi. Đặc biệt là thức hoàng cùng xích hổ, nó hai tính tình không tốt hơn nữa này cự mãng cả người cũng là lạnh như băng, nếu là bọn họ chi gian bùng nổ cái gì xung đột liền không hào. Bất quá ở nguyên kiều cảnh nghiêng người lên thời điểm thấy trước mắt tình cảnh, hắn thức khắc cảm giác được chính mình lo lắng là dư thừa. Bọn họ kia mấy cái sớm liền rời giường người, lúc này đang ở cổng lớn ngồi ngốc ngốc cùng cái kia xà đối diện. Bọn họ sáng sớm liền dậy, trên thực tế là buổi tối ngủ không được vốn dĩ nghĩ ra đi tìm điểm ăn, kết quả thấy này xà thực không cho mặt mũi chính là ngồi ở tại chỗ bất động, hai mắt ngơ ngác nhìn bọn hắn chằm chằm. Thời gian lâu rồi bọn họ cũng là dứt khoát ngay tại chỗ mà ngồi cùng này cự mãng đối diện lên nguyên kiêu cảnh ở nhìn thấy tình cảnh này là trừ bỏ muốn cười liền không có khác người thủ vệ nhường đường nguyên kiêu cảnh đi tới cửa đối với xà hô một tiếng liền ở bọn họ chuẩn bị vui cười hắn thời điểm này cự mãng động kia quộn tròn thành một đoàn thân thể dần dần buông ra hướng một bên rời đi nguyên kiêu cảnh ở nhìn thấy bọn họ kia trợn mắt há hốc mồm bộ dáng khi trong lòng kia kêu một cái vui mừng a Mà kia mấy cái vẫn luôn chờ đợi ở cửa động vài người thấy nguyên kiều cảnh nhẹ nhàng như vậy khiến cho này cự mãng động trong lòng thẳng là lệ dòng chạy đi a Đây là cái gì đãi ngộ a Thuốc thuốc nhóm các ngươi chuẩn bị làm gì đi. tri khai cự mãng lúc sau nguyên kiều cảnh vẻ mặt thiên chân nhìn bọn họ. Này đó thuốc thuốc mặt vì cái gì khó coi như vậy đâu. Là bởi vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt sao. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút muốn tìm điểm đồ ăn. Trần Kinh trả lời, bọn họ tồn lương không nhiều lắm. Hiện tại có thể tìm điểm là một chút đi. Bất quá, giống như hắn đối cái này tiểu Hải tử cũng quá kiên nhẫn đi. Đặc biệt là ở nhìn thấy những cái đó đồng đội đều đi rồi lúc sau, hắn còn lưu lại nơi này cùng cái này tiểu hài tử tiếp tục ma hợp. Kia chạy nhanh đi a, ngốc tại nơi này làm gì? Nguyên Kiều Cảnh nghe thấy lời này chạy nhanh đi ra ngoài, lưu lại vẻ mặt buồn bực Trần Kinh. Đúng rồi mami ta cùng thuốc thuốc nhóm đi ra ngoài tìm ăn lạc đi đến bên ngoài, nguyên Kiều cảnh mới nhớ tới giống như còn không có cùng mami chào hỏi ai, tức khắc mông uốn éo uốn éo liền bỏ đi vào chào hỏi lại đi. Trần Kình lại lần nữa xấu hổ, này tiểu hài nhi thật đúng là có thể lăn lộn a. Thúc thúc ngươi đi nhanh điểm a. Nguyên Kiều cảnh quay người lại liền thấy Trần Kình còn ở phía sau biên, tức khắc có chút không vui, lớn như vậy một người thế nhưng còn không có hắn đi mau, xem thường. Trần Kình muốn khóc, này tiểu hài từ phía sau nhưng đi theo một cái thật lớn mãng xà. Hắn lại không phải đại thần, làm sao dám cùng đến thân cận quá. Nói không chừng chết như thế nào cũng không biết đâu. Này tiểu hài nhi có thể hay không thông cảm người một chút a Như vậy hố cha a Cũng không biết an hiểu bọn họ là như thế nào dậy ra như vậy làm giận tiểu hài nhi. Hắn thề về sau nhất định phải cái nữ hài, nam hài quá bướng bỉnh Liền ở trần kình ở trong lòng nói thầm thời điểm trước người đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn bóng dáng bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy một trương sâu không thấy đáy miệng ở trước mặt hắn còn tản ra dâm mát hơi thở kiều cảnh a thúc thúc cầu ngươi làm ngươi sủng vật chạm xa một chút hảo sao nhớ tới vừa mới một màn trần kình trái tim đều phải nhảy ra ngoài như thế nào như vậy hố cha a hắn muốn lệ dòng chạy đi này không chỉ có là thảo nê mã lao nhanh mà qua là ngàn vạn chỉ thảo nê mã gào thét mà qua a trần thúc thúc ta người thủ vệ đem ngươi làm sao vậy nguyên kiêu cảnh có chút không rõ nguyên do người thủ vệ như vậy đáng yêu chẳng lẽ Trần thúc thúc không thích sao? Nghe thấy lời này Trần Kỉnh xấu hổ. Nếu là thật đem ta thế nào ta hiện tại cũng liền sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Hít sâu một hơi, ở ra vẻ chấn định thời điểm nhìn thoáng qua cái kia cự mãng liếc mắt một cái tức khắc nhanh chân đi phía trước chạy. Cũng mặc kệ trên mặt đất là có bao nhiêu cục đá cùng hiểm trở hình thức hắn đều là toàn bộ cấp chạy vội qua đi. Mà phía sau Nguyên Kiều Cảnh ở nhìn thấy một màn này khi tức khắc nhặc khai. Cảm tình này Trần Thúc Thúc là ở cùng ta chơi trò chơi nha. Nói xong, Nguyên Kiều Cảnh thân ảnh nho nhỏ cũng đi theo giả Trần Kình thân ảnh chạy tới. Mà phía trước phía trước liền đi rồi mấy người ở nhìn thấy Trần Kình thời điểm cũng không biết hắn như thế nào liền có như vậy hoảng loạn, mồ hôi đầy đầu. Hiện tại phía sau Nguyên Kiều Cảnh cùng cự mãng còn ở hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới. Trần Kình, ngươi làm gì vậy vận động? Hồng thất treo gẹo nói, chương 140, đồn chú, này Trần kình là thấy thứ gì cần thiết như vậy sợ hãi sao? Trần kình phản xạ có điều kiện sau này nhìn lại, vốn dĩ chỉ nghĩ nói là nguyên kiêu cảnh cùng cái kia xà. Kết quả quay người lại liền thấy nguyên kiêu cảnh ở xà dẫn dắt hạ hướng cái này phương hướng chạy tới. Không thể không nói khổ người đại chính là chạy trốn mau. Nguyên kiêu cảnh chạy vài bước này cự mãng mới động một chút nhàn nhã nhàn nhã. nhã bất quá hiện tại Trần Kình còn không có thời gian đi thưởng thức tốc độ này hiện tại quan tâm chính là chính mình này trái tim sáng sớm lên liền nhảy cái không ngừng này kiêu cảnh là muốn hắn mệnh sao ta nói Trần Kình ngươi sẽ không chính là bởi vì này cự mãng mới bị dọa thành cái dạng này đi đường đường thấy Trần Kình vừa thấy này cự mãng sắc mặt liền thay đổi tức khắc nói dỡ nói ngươi không sợ sao Trần Kình liếc mắt nhìn hắn Nếu là hắn dám nói hắn không sợ vậy đem hắn ném tới cự mãng bên người đi. Ta đương nhiên sợ, ai ngờ đường đường thế nhưng trực tiếp thừa nhận chính mình sợ này ngoạn ý. Trần kình trong lòng tính toán hắn chính là thực minh bạch. Hắc hắc hắc vậy là tốt rồi a Nói xong ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Trần kình một phen nhắc tới đường đường, hướng vừa mới tới rồi cự mãng bên người ném đi. Trần kình xem như ngươi lợi hại. Đường đường ở mông chạm đất kia một khắc ở cự mãng cái chán vuốt ve hạ kêu rên đến. Tiểu dạng nhi, mặc kệ người nói cái gì ra đều có biện pháp. Cuối cùng chiếu cố nguyên kiều cảnh kia quang vinh mà lại gian khổ nhiệm vụ đương nhiên thị phi đường đường mặc chúc Chúng ta hướng phía trước đi xem đi. Nghiêm phổ nhìn thoáng qua vui đùa ẩm ý trong mọi người, đề nghị nói. Phía trước là loạn thạch ta cùng tào lỗi xem qua, không có gì thứ tốt. Mã Văn Chiêu nói, hiện tại là cái gì lổ cũng yêu cầu điều tra một phen. Bằng không nếu là lại gặp thứ gì, chỉ bằng vào bọn họ vài người hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể tiêu diệt rớt. Cùng ta tới, đúng lúc này, Nguyên Kiều Cảnh tiếng hô hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Chỉ thấy Nguyên Kiều Cảnh đi theo xà hướng lưng trừng núi sườn núi đi đến. liếc mắt một cái nhìn lại con đường kia cực kỳ đầu tiểu. Nếu không phải thường xuyên đi đường núi người cơ hồ đều sẽ hai chân nhũn ra. trần kinh hiện tại không có đi liền bắt đầu nhũn ra. Kia chính là đội trưởng Nhi Tử A nếu là liền như vậy đã xảy ra chuyện hắn lấy mệnh để cũng không thắng nổi a này tiểu hài nhi có thể hay không bình thường một hồi a nguyên kiều cảnh chạy nhanh xuống dưới trần kinh nghiêm khắc quát vì nguyên kiều cảnh cũng vì chính mình mạng nhỏ không nghiêm không được nguyên kiều cảnh đang nghe thấy trần tình bất thình lình tiếng hô khi hai chân tức khắc mềm nhũn ngồi xổm cái kia đường nhỏ thường chậm gì gì xoay người Trần thúc thúc người nếu là lại làm ta sợ ta bảo không chuẩn liền sẽ ngã xuống, bên này có đồ ăn, người thủ vệ nói chạy nhanh đi theo ta. Nguyên Kiều Cảnh vừa mới trong nháy mắt kia thật đúng là muốn đem mọi người sợ hãi. Đều cho rằng Nguyên Kiều Cảnh sẽ ngã xuống, không nghĩ tới tiểu gia hòa này còn rất cơ linh. Đều theo sau nhìn xem đi, Mã Văn Chiêu nói, có này cự mãng ở tiểu Hải nhi hẳn là sẽ không có sự tình gì. Còn nữa, này tiểu Hải nhi năng lực hắn chính là rất rõ ràng tuy rằng an hiểu phía trước vẫn luôn tưởng che giấu cái gì, bất qua hắn vẫn là rõ ràng cảm giác được cách này tiểu hải nhi không giống bình thường, không chỉ là nói diện mạo thoát tục càng quan trọng còn có kia chưa bao giờ gặp qua dị năng. thấy mã văn chiêu đều nói như vậy, bọn họ cũng chỉ có theo đi lên. không thể không nói con đường này thật là rất đói bụng nguy hiểm. đại nhân đi tới đều có chút khó khăn, càng đừng nói tiểu hải tử. kiều cảnh, ngươi là như thế nào biết bên kia có đồ ăn? hồng thất hỏi. Sẽ không thật là kia xà nói đi. Bọn họ đều không có nghe thấy kia xà nói chuyện, sao có thể là xà nói cho đâu. Nếu không chính là này tiểu hài nhi vì làm cho bọn họ lại đây mà dài một cái dối. Tuy rằng còn không có gặp qua đứa nhỏ này nói dối quá, nhưng là cũng không thể bài trừ có loại này khả năng tính. Người thủ vệ nói nha chúng ta có thể dùng ý niệm lực giao lưu, nếu là mã thúc thúc dị năng lại cường một ít cũng có thể cùng động vật giao lưu. Nghe thấy nghi ngờ vấn đề, Nguyên Kiều Cảnh thực kiên nhẫn trả lời. Nhìn mã văn chiêu trong ánh mắt tất cả đều là chân thành tha thiết. Mà người sau nghe thấy lời này, biểu tình lại là cứng đờ. Này Nguyên Kiều Cảnh biết hắn dị năng, bất quá lại nhìn thoáng qua phía trước kia xà lúc sau, hắn khóe miệng cũng có một mạt ý cười. Có thể đem lớn như vậy cự mãng chinh phục như vậy có thể nhìn thấu hắn dị năng cũng không phải một kiện rất khó đến sự tình. Bất quá nghe hắn lời nói bên trong ý tứ, là nói tối hôm qua thuần phục cự mãng nguyên nhân chính là dùng ý niệm lực cùng nó giao lưu sao. Này nguyên kiều cảnh thật là không đơn giản a Trong lúc nhất thời, bách truyền thiên hồi, Mã Văn chiêu đã tự hỏi rất nhiều vấn đề. qua thật sự có đồ ăn ai? Ở đoàn người đi rồi rất xa lúc sau, ở một cái tiểu ao hãm thung lũng thấy một mảnh cây ăn quả sao, bên trên toàn bộ đều là nhan sắc xinh đẹp quả từ. Tất cả mọi người kích động. Ngược lại là nguyên kiều cảnh bình tĩnh, là không có gặp qua trái cây sao. Ở chạy về phía kia một tảng lớn cây ăn quả sau, mọi người đều bắt đầu chảy nước rãi ba thước. Này trên cây trái cây còn tản ra mê người mùi hương. Nhàn sắc tươi đẹp ướt át bất quá, này đó trái cây bọn họ đều không có gặp được quá. Có thể ăn sao, kiều cảnh, này trái cây có thể ăn sao. Hồng thất cầm trái cây ở trên người lau rồi lại lau, rốt cuộc hỏi ra tới bọn họ đi rồi xa như vậy thật đúng là cơ khát a nguyên kiều cảnh nhìn thoáng qua cự mãng sau có thể ăn a khẳng định trả lời nhi hồng thất cũng không còn có hoài nghi cầm quà tử liền cắn lên Ân, ăn ngon thật ăn ngon thật các ngươi cũng chạy nhanh nếm thử ăn xong một cái sau hồng thất đối còn lại người hô thấy hắn không có việc gì dư lại những người đó cũng đều bắt đầu ăn ngấu nghiến đều có bao nhiêu lâu không có ăn qua trái cây Bọn họ cũng không biết từ mặt thế sau, muốn ăn chút trái cây kia quả thực chính là người si nói mỏng. Mà nghiêm phổ kia mấy cái tương đối lão đội viên, trước kia sao đi theo an hiểu thời điểm ngẫu nhiên có chút trái cây, bất qua kia đều là thật lâu sự tình trước kia. Hiện tại đã sớm không có ăn qua, cái này trái cây tuy rằng là không có gặp qua, nhưng là hương vị là thực không tồi. Như là so trước kia bất luận cái gì một loại trái cây đều còn muốn ăn ngon. Có lẽ là thật lâu không có ăn qua loại đồ vật này đi, nghiêm phổ tưởng. Bất quá sự thật là bộ dáng gì, ai cũng không rõ ràng lắm. Ở bọn họ một đốn ăn no nê lúc sau, trên cây quả từ cơ hồ không có nhìn ra là có động quá dấu vết quá tuyệt vời. Mọi người cởi chính mình áo khoác đem những cái đó hái xuống quả từ toàn bộ thả đi vào. Rốt cuộc, ở mấy cái giờ sau, bọn họ quần áo làm thành túi đã bị chứa đầy. Mà trên cây quả từ còn có rất nhiều, đây là một tảng lớn quả lâm a. Rốt cuộc ở mọi người thương lượng lúc sau, vẫn là ôm trái cây đi trở về. Những cây đó dư lại trái cây chờ lần sau lại đến trích đi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, không ứng lo lắng sẽ bị người trộm đi. Ở trải qua lần này sự kiện sau, bọn họ đối với này cự mãng sợ hãi cảm cũng giảm bớt không ít. Có thể tìm được này quả lâm chủ yếu công lao vẫn là thuộc về này cự mãng đến. Còn Hảo phía trước theo lại đây, bằng không phải biết rằng sai mất như vậy một tảng lớn quả lâm nói sẽ đau lòng chết. Đội trưởng, chúng ta đã trở lại. Người chưa tới, thanh tới trước. Hồng thất lôi kéo hắn kia giọng nói ở cửa động hô to. An hiểu cùng dư lại những người khác đi ra. Ở nhìn thấy bọn họ trong lòng ngực những cái đó nhan sắc tươi đẹp quả từ sau, đều là ánh mắt sáng lên. Phùng quốc thắng cùng lục ngôn sớm tại bọn họ trở về thời điểm liền dán lên đi. Khai vị trái cây A tưởng niệm đã chết. Các người hôm nay cũng không tệ lắm Nga, như thế nào tìm được nhiều như vậy trái cây. An hiểu ngồi xổm xuống, từ những cái đó trên quần áo tùy tiện cầm một cái quả tử thế nhưng này bên ngoài còn có nhiều như vậy mới mẻ trái cây. Không có bị ô nhiễm cũng thật là kỳ tích, tùy tiện xoa xoa liền cắn một ngụm chua chua ngọt ngọt hương vị không tồi. Mami, là ta cùng người thủ vệ cùng nhau tìm được Nga. Nghe thấy an hiểu này khen ngợi nói, nguyên kiều cảnh chạy nhanh dán đi lên. Ngọt nị nị thanh âm vây quanh an hiểu, an hiểu lấy ngẩng đầu thấy nguyên kiều cảnh kia dịp dịp rực rỡ con ngươi. Cho dù không có đồng từ đứa nhỏ này cũng là Mỹ đến mức tận cùng. Đội trưởng thật là hắn tìm được, ở nhìn thấy An Hiểu có chút nghi ngờ ánh mắt khi tào lỗi nói. Mà hiện tại trần kinh mặt có chút đỏ. Phía trước hắn còn như vậy thường tiểu hài từ này, hắn cũng không nghĩ tới hắn thật đúng là có thể tìm được đồ ăn. Hiện tại hắn cũng là đánh đáy lòng thích tiểu hài từ này. Phía trước từ nửa đường chạy ra ra hòa. Còn cả ngày dán bọn họ đội trưởng, tuy rằng diện mạo đáng yêu, nhưng thế nào cũng không có bỏ vào trong lòng. Hiện tại cuối cùng là đem hắn cũng trở thành trong đội ngũ một phần tử. Tì tì, này quả tử thật đúng là mới mẻ, bất quá cái này địa phương nói qua không có bị ô nhiễm sao? Bên ngoài đồ ăn đều là bị ô nhiễm xong rồi. Lý Tiểu Mỹ ở ăn mấy cái quả tử sau, đột nhiên nói Nàng nghiên cứu quá như vậy nhiều đồ vật đương nhiên minh bạch bên ngoài những cái đó thổ nhưỡng đều không thích hợp xeo trồng đồ ăn, hơn nữa cũng không có gặp qua hiện tại cây ăn quả thượng còn có trái cây. Cũng sắp đến mùa đông đâu, cái này địa phương liền quỷ đều nhìn không thấy một cái có hay không bị ô nhiễm đồ vật thực bình thường a Lý U Mỹ bất động nghiên cứu khoa học thượng vài thứ kia chỉ biết nơi này như vậy hẻo lánh, bí ẩn có mấy thứ này thật là thực bình thường sự tình. Bất quá hảo đáng tiếc, nàng không có chính mình tìm được đồ ăn, thật đúng là muốn nhìn một chút có thể mọc ra như vậy, xinh đẹp thụ là bộ dáng gì đâu. Trần kình kia địa phương cách nơi này có bao xa? An hiểu nghe thấy bọn họ nói, đột nhiên hỏi nói. Có cái mấy dặm mà đi, rất gần, 20 tới phút liền có thể đến. Trần kình nghĩ nghĩ, chủ yếu là con đường kia không dễ đi, bằng không còn có thể càng mau liền đến. Kia bên trên khó được qua từ còn có sao? An hiểu sáng tỏ dường như gật gật đầu, nếu là còn có lời nói, chờ đêm này đó quả từ toàn trích xong rồi, phải rời khỏi thời điểm nói không chừng có thể đem những cái đó cây ăn quả gì mấy cây đến trong không gian. Này quả từ hương vị thực hào, ở trong không gian gieo trồng hậu vị nói hẳn là liền sẽ càng bồng. Còn có a còn có thật nhiều đâu, chủ yếu là chúng ta không có kia túi, bằng không cũng không muốn sớm như vậy liền đã trở lại. Trần Kình nhớ tới liền cảm thấy đáng tiếc tổng cảm thấy bộ dáng này đặt ở bên ngoài không hái về trong lòng liền không yên ổn. Muốn thật là đã không có, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc đi. Kia khi nào đi vài người đem dư lại những cái đó đều lộng trở về đi, hiện tại mọi người đều ở, nói nói đại gia đối về sau lộ trình có cái gì ý tưởng nhi đi. An hiểu hai mắt nhìn quét một chút huyệt động, người đều ở. Nàng suy nghĩ một buổi sáng cuối cùng vẫn là quyết định trước hết nghe nghe đại gia quyết định. Ta cảm thấy đi, chúng ta chạy nhanh đi, lần trước Trung ương căn cứ hủy hoại, như vậy thành thị này tang thi cơ hồ đều sẽ điên cuồng, nói không chừng lại qua cái mấy ngày chúng ta nơi này sẽ có tang thi đâu. Đường đường nói, cái này địa phương tuy rằng dân cư thưa thớt hơn nữa hoàn cảnh cũng không tồi, bất quá hắn tổng cảm thấy hẳn là đi trước. Ta nhưng thật ra không như vậy cho rằng, liền ở mọi người đều ở trầm mặt tự hỏi thời điểm thôi Tuấn nói. Chúng ta trong đội ngũ, thực lực còn không cường, liền lấy ta tới nói đi, vẫn là một cái phổ phổ thông thông người, còn có một ít đội viên thực lực cũng không cường, tuy rằng chúng ta đội trưởng còn có nguyên khải, nghiêm phổ thực lực là không thể khinh thường, nhưng là như vậy tóm lại là không đáng tin cậy ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên ở nơi này chát cái 10 ngày nửa tháng, tới luyện luyện dị năng, hoặc là cường thân kiện thể, bằng không liền tính ra cũng là tìm chết phân. Thôi Tuấn tỉ mỉ phân tích một chút. Hiện tại bọn họ tại đây thâm cốc bên trong, không biết bên ngoài tình huống, nhưng là rõ ràng bên ngoài hiện tại thực loạn. Giống bọn họ này đó sẽ không dị năng người, hoặc là nói là có điểm lông gà vò tỏi dị năng giả nhóm, liền tính đi ra ngoài cũng là chịu chết. Cho nên hắn tự hỏi luôn mãi cũng cảm thấy trước đây cao chỉnh thể tố chất cùng thực lực. Các người thấy thế nào? An hiểu nghĩ nghĩ này thôi Tuấn nói quả thật là có đạo lý. Liền xem người khác nghĩ như thế nào. Kỳ thật ta cảm thấy thôi Tuấn nói vẫn là man có đạo lý. Trần Kình nói, hắn bất quá cũng chỉ là lực lượng đại mà thôi, chứ cái này ra liền không có khác. Hơn nữa gần nhất đại gia trong lòng đều rất mệt thật sự là không thích hợp sớm như vậy liền đi ra ngoài lao tới. Làm đại gia tâm đều hào hào nghỉ ngơi một chút mới là quan trọng nhất. Không có người có gì Nghị đi. Thấy Trần Kình cũng nói như vậy, An Hiểu cũng lập tức liền quyết định. Trình chi đội ngũ liền đóng quân ở chỗ này, trước đề cao trình thể thực lực lại làm quyết định. Tàn họp lúc sau, An Hiểu nhìn thoáng qua ngồi ở trên quần áo Hồ Phi, Hồ Cha đã ở miệng trung quanh mọc đầy. Hai mắt cũng là có chút thanh hắc vừa thấy liền biết không có nghỉ ngơi tốt. Nhẹ nhàng thở dài, loại này tâm bệnh nàng sẽ không trị liệu, vậy phải làm sao bây giờ? Hồ Phi, ngươi cảm thấy thế nào? An Hiểu hỏi. Làm nàng chữa bệnh không thành vấn đề, xem thương cũng không có vấn đề, nhưng là đối với này tâm bệnh đó là nàng vẫn chưa đề cập. Không dị nghị, hồ phi ngẩn đầu con ngươi tràn đầy vẩn đục, xem an hiểu trong lòng run lên, rốt cuộc là cái dạng gì cảm tình mới có thể đả thương người thương đến như thế hoàn toàn. Nếu là sớm biết rằng kết quả sẽ là như thế này kia đánh chết nàng nàng cũng sẽ không ngây ngốc liền dùng tinh thần lực A. Kia cũng là mệnh căn tử, nếu không phải tình huống không tốt nàng sẽ dùng sao. Không chỉ có không có nhìn thấy phía sau chỉ huy đại boss, ngay cả chính mình đội viên cũng không có giữ được. Nàng như thế nào có thể vui vẻ lên. Nàng lại không phải thần nhân hảo sao. Này Hồ Phi trước mắt tình huống giống như là nàng giết Lưu Dương giống nhau. Cùng là chiến hữu nàng cũng hy vọng bị lý giải hảo sao. Hồ Phi, nếu là ngươi có cái gì bất mãn có thể nói ra. Hít sâu một hơi, An Hiểu thực bình tĩnh nói. Thấy những người đó nên tán đều tan, nên đi huấn luyện đều huấn luyện. An Hiểu tự hỏi thật lâu lúc sau, rốt cuộc ngồi ở Hồ Phi bên người. Ta như thế nào có thể có bất mãn? Hồ Phi nghe thấy lời này cười khổ một tiếng. An Hiểu nhìn hắn này suy suốt bộ dáng. Vốn dĩ đều không nghĩ cho hắn nói cái gì quá nhiều nói, làm chính hắn bình tĩnh bình tĩnh. Chính là nàng phát hiện này bình tĩnh căn bản là không có khởi đến ứng có tác dụng ngược lại làm Hồ Phi trở nên càng thêm lạnh nhạt cùng suy sút Này không phải nàng muốn nhìn thấy kết quả. Mami, chúng ta cùng nhau chơi sao? Lúc này, Nguyên Kiều Cảnh chạy tới An Hiểu trước mặt lôi kéo cánh tay của nàng. An Hiểu vừa thấy, trong động chỉ có bọn họ ba người, Nguyên Khải cũng đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là không nghĩ quấy rầy nàng. Bất quá An Hiểu thật là thực bất đắc dĩ, này rốt cuộc muốn thế nào này Hồ Phi mới có thể cùng trước kia như vậy đâu. Hiện tại cái này trong đội ngũ không khí đều không có trước kia hào, hoan thanh thiếu ngữ cũng ít. Này hồ phi một bộ hoạt bát này toàn bộ đội ngũ giống như là không giống nhau, thật là lệnh người phiền lòng. Kiều cảnh, người đi ra ngoài cùng thúc thúc nhóm cùng nhau chơi đi a An hiểu nhẹ nhàng đầy đầy nguyên kiều cảnh, nàng hiện tại không có công phu cùng hắn cùng nhau chơi. Cái này đi theo nàng một đường đi tới đồng đội, nàng không thể làm hắn liền như vậy vẫn luôn tinh thần xa suốt đi xuống. Người cảm thấy người bộ dáng này liền tính là yêu hắn sao? Nếu là hắn thấy người biến thành bộ dáng này... Hắn trong lòng sẽ vui vẻ sao? Ta nói cho ngươi, hắn chỉ biết càng thêm tự trách tựa như ngươi hiện tại giống nhau, hắn sẽ cảm thấy là chính mình hại ngươi, do đó buồn bực không vui. An hiểu chịu đựng không được trước kia này hồ phi là làm nhàm từ, nhưng hiện tại hắn thực hành chính sách lại là trầm mặc là kim. Nàng nhẫn nại muốn tới cực hạn, chính là hắn đã chết, đã chết, rốt cuộc không về được. Nói, hồ phi hai mắt thế nhưng đỏ lên, loáng thoáng liền phải có nước mắt rơi xuống xu thế. Lưu Dương là cái số khổ nam nhân, gặp như vậy khuất nhục không nói, hiện tại thế nhưng còn như vậy đã chết. Hắn chính là nói hắn yêu hắn, chính là sao lại có thể ném xuống hắn một người mặc kệ đâu. Vẫn luôn đem trong lòng kia cổ tình yêu che dấu kín mít, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ bị vạch trần, chính là hiện tại vạch trần, sẽ không bao giờ nữa có thể khép lại, ở trong lòng liền vĩnh viễn là cái sẹo Tuy rằng người khác không còn nữa. Nhưng là hắn kia ái ngươi tâm lại chưa từng biến mất qua a, ngươi không thể làm hắn vẫn luôn thất vọng a, ngươi còn có phụ mẫu của chính mình, còn có Lưu Dương cha mẹ, ngươi không thể bởi vì như vậy một chút suy sụp đã bị đánh bại. Ngươi phải nghĩ lại người nhà của ngươi nhóm a. An Hiểu nghe xong Hồ Phi nói, đột nhiên có điểm bị ảnh hưởng đến tâm tình, cũng là có chút e ẩm sáp sáp. Chỉ là cho dù lại cực khổ, Nhật Từ cũng muốn quá đi xuống. Hiện tại không có ai sẽ chịu đựng ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần suy suốt thế giới này là để lại cho cường giả. Chỉ có cường giả mới có thể tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Không cần không có tác dụng người. Tâm linh chỉ có trải qua một lần một lần tra tấn mới có thể trở nên cũng đủ cường đại. Do đó hướng kia thiết giống nhau trái tim tiến công. Đội trưởng ta hảo khổ sở ta trước nay đều cho rằng ta chính mình là yêu đơn phương. Chính là ta không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng đối ta có cảm giác nếu ngày đó ta giữ chặt hắn nói. Hắn sẽ không phải chết chỉ cần ngươi tỉnh ngươi cũng có thể cứu sống hắn. Chính là ngày đó ta đầu đều ngốc ta không có nghĩ tới hắn sớm như vậy liền sẽ biến mất ở ta sinh mệnh. Hồ Phi Đức quãng nói. Trước kia đại hán tử, lúc này thế nhưng giống cái lệ nhân nhi dường như khóc thút thít. Đến tột cùng là bao sâu cảm tình mới đủ để cho một người nam nhân không hề hình tượng khóc thút thít. Này không phải yếu đuối cũng không phải làm ra vẻ. Là thật thật nhẹ nhàng ái thảm ái đã chết. Ái đến tâm khảm bên trong đi, này đoạn bất luân chi luyến, tóm lại là kết thúc tại đây bi thảm sự cố sao. Nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm tỉnh lại, hồ phi trong đầu như cũ là lưu dương rời đi khi tình hình kia thâm tình lời nói kia cảm động cảnh tượng đem vĩnh viễn ở hắn sinh mệnh kéo dài. Cái này chuyện cười ở hồ phi về sau sinh mệnh đều đem là cái không kịp bổ túc tiếc nuối cùng tuyệt vọng. An hiểu tưởng có lẽ nàng minh bạch hồ phi trong lòng đau đi. Nhưng cũng đúng là bởi vì này đó đâu, bọn họ mới từng bước một đi tới, biến cường. Hồ Phi từ lần trước bị tang thi bắt lúc sau, dùng an hiểu cho có chứa không gian nước giếng cái kia tinh hạch năng lực của hắn cũng lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá, này đó đều không phải hắn quan tâm. Chúng ta trước mắt liền ở tại sơn cốc này bên trong, về sau ngươi cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện đi, những cái đó sự tình đều không phải ngăn cản ngươi tiến bộ cản chân thạch mới đúng, sự tình gì đều sẽ ở thời gian trôi đi chung bị ma bình ta hy vọng ngươi có thể thực mau tỉnh lại lên. An hiểu bình tĩnh nói, ngươi có thể mềm yếu, nhưng là không thể thời gian dài mềm yếu, người khác nếu là bắt được ngươi chí mạng điểm, vậy ngươi thật sự chính là song đời. Về sau muốn đền bù, hoặc là nói là hối hận đều đã không còn kịp rồi. Đội trưởng ta biết ta như vậy là không đúng, nhưng là ta còn là vô pháp khống chế ta chính mình suy nghĩ, người biết không, người thói quen lâu như vậy thói quen, đột nhiên đã bị mất đi rớt thay đổi, thật sự trong khoảng thời gian ngắn vô pháp sửa đúng lại đây, trong lòng cái loại này mâu thuẫn cảm giác rất khó lấy chịu đựng. Hồ phi tay phải che lại chính mình trái tim vị trí thực rối dám nói. Giống như là mà thế vừa mới bắt đầu. Mọi người đều là lười nhá quán, đột nhiên liền trở nên bận rộn vô cùng, hơn nữa mỗi ngày còn muốn đối mặt những cái đó xấu xí đến, đánh không xong tang thi, có vô số nguy hiểm, gặp bất hạnh cũng chỉ có chết mất, ở trong lòng một tầng tầng dày vò hạ lại không có người có thể kể ra, không có người giúp ngươi chia sẻ. Lúc này là thống khổ nhất, cô độc tịch mịch bất lực. Có rất nhiều nữ tính chính là chịu đựng không được này áp lực cực lớn, còn có thân nhân rời đi đà kích mà lựa chọn tự mình chấm dứt chính mình. Tình nguyện vừa chết cũng không muốn đi đối mặt thế gian sôi nổi hỗn loạn, đều cho rằng đã chết liền thanh tịnh, không còn có quấy rầy. tuy rằng chết thời điểm có chút run dày, có chút sợ hãi, nhưng là cho dù như vậy, vẫn là nguyện ý hiện tại đau, về sau liền không đối mặt. Lưu Dương, tuy rằng trụ tiến hắn trong lòng chỉ có như vậy mấy tháng thời gian, tuổi Chênh lệch cũng có chút đại, chính là giống như người kia liền trụ vào chính mình trong lòng, ở trong lòng mặt chát can. Cho nên ở hắn rời đi thời điểm trong lòng như vậy đau, bị xả ngạnh sinh sinh đau. Đó là dùng lại nhiều dược nghiệp đền bù không được khôi phục không được duy nhất biện pháp chính là hy vọng thời gian nhanh chóng trốn đi Có lẽ ở thời gian tiêu ma hạ cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác có thể tiêu đạm một ít nhưng là kia tóm lại là một đạo vết sẹo Vĩnh viễn cũng mặt không đi mà người kia cũng trước sau là tồn tại quá Bất luận người nguyện ý cùng không hắn đều là chân thật tồn tại mà kệ là ác mộng vẫn là ngọt ngào sự thật đều ở nơi đó Mà lúc này có lẽ mới có thể phát hiện những cái đó đã từng là thói quen thói quen, sớm đã không phải thói quen, đã bị xa lạ hình thức thay thế được thời gian lâu rồi cũng tự nhiên mà vậy trở thành một loại thói quen. Có đôi khi không thể không nói thói quen là một loại khủng bố đồ vật nếu là đột nhiên bị rút ra, là một loại thực làm người thương tâm địa đồ vật. An hiểu minh bạch tựa như trước kia, Nguyên Khải là không có lúc nào là không làm bạn ở bên người nàng, nhưng là từ lần trước lừa đỏ kiến sự kiện sau, Nguyên Khải bỗng nhiên rời đi, làm nàng trong lòng đột nhiên một thùng. Dẫn tới kia sau lại ngày ngày đêm đêm đều là hắn thân ảnh. Trong lòng cũng như là không một hối dường như, nàng thực lý giải hồ phi hiện tại cảm giác. Rốt cuộc lần trước Nguyên Khải rời đi chẳng qua rời đi mà thôi, nhưng hắn người này là chân chân thật thật tồn tại ở trong xã hội cũng cùng nàng cùng nhau, sinh hoạt ở cái này bạo loạn trên thế giới, nhưng là hồ phi bất đồng, Lưu Dương là tới rồi một cái khác trên thế giới, đời này, hắn đều không thể lại nhìn thấy hắn, thế cho nên, hắn kia cuối cùng thi thể, hắn đều nhìn không thấy. Sống không thấy người, chết không thấy thi, cái này làm cho một cái trong lòng nhớ mong người, như thế nào chịu được. Đây là hủy diệt tính đả kích cha Tình thương, có đôi khi so cái gì thống khổ đều còn muốn đau. chương 141, tịch mịch, giống như là kia quang minh thế giới, đột nhiên đã bị thiên lôi đánh xuống, hoàng nhạc giống nhau, toàn bộ thế giới đều là đen như mực, chỉ có chính mình một người cô độc ngồi sổm trong một góc, chung quanh quay chung quanh toàn bộ đều là tịch mịch. Hồ Phi ta biết ngươi trong lòng thống khổ, nhưng là tục ngữ nói rất đúng, người chết không thể sống lại, ngươi hiện tại bộ dáng này suy sút đi xuống, lập tức lưu dương sợ là cũng an tâm không được à. An hiểu thở dài, hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi. Chỉ là này Lưu Dương có chút đáng thương, liền Hồ Phi thông báo còn không có nghe thấy, cũng đã cả người đều không có. Liền một kiện làm Hồ Phi nhớ mong đồ vật đều không có. Cái này làm cho nhân tâm khó chịu cũng không phải không có đạo lý. Đối trường ta chính là tán gỗ, nói nói trong lòng lời nói, ta biết về sao chính mình muốn làm cái gì, hiện tại xã hội đã là cái dạng này, ta không thể lại kéo đại ra chân sau không phải. Hồ Phi nói, lộ ra một mặt cứng đờ tươi cười. Kia đã lâu chưa cười quá mặt bị bất thình lình tươi cười cấp xả đến sinh đau sinh đau. Bất quá, hắn cũng như là nháy mắt minh bạch cái gì dường như. Nếu những việc này đều không phải chính mình có thể giải quyết như vậy tùy thiên đi. Có cái gì tâm sự vẫn là có thể nói rằng ai trong lòng không có đồ thời điểm. Chỉ cần không quá phận ảnh hưởng chính mình thì tốt rồi. An hiểu cười cười, xem hồ phi hiện tại bộ dáng trong lòng cũng cuối cùng là có chút yên tâm. Vẫn luôn đều lo lắng hắn đi không ra này một quan. Bất quá, xem hiện tại bộ dáng này, tuy rằng là ẩn tàng rồi chính mình nội tâm chân thật biểu tình, bất quá, cũng cuối cùng là có thể yên tâm một chút. Bộ dáng này tình yêu thật làm đau lòng. Ta đã biết, đội trưởng, chúng ta đi ra ngoài xem bọn hắn đi. Hồ phi nói xong liền chiếm lên. Chân càng có chút tê dại trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đau chạm không được. Đường dưới chân đau ma cảm dần dần giảm bớt sau, hắn mới hơi chút hoạt động một chút đi theo An Hiểu đi ra ngoài. Huyệt động bên ngoài là một mảnh không mặt cỏ, vừa vặn cung bọn họ huấn luyện. Bọn họ mới ra tới liền thấy những cái đó đồng đội ở huấn luyện. Mà ở thấy An Hiểu cùng hồ phi thời điểm, bọn họ đều hơi chút có chút kinh ngạc. Đặc biệt là ở nhìn thấy hồ phi trên mặt nhàn nhạt biểu tình sau, mọi người đều biết hồ phi gần đây tâm tình là có chút hạ xuống, lại còn có không muốn cùng người khác giao lưu trở nên đặc biệt lạnh nhạt. Chính là hiện tại bộ dáng rõ ràng hào rất nhiều, nhìn nhìn an hiểu vẻ mặt nhẹ nhàng biểu tình sau, cũng biết đều là an hiểu công lao, nhìn dáng vẻ vẫn là đội trưởng lợi hại nhất a Huấn luyện cảm giác thế nào? An hiểu tâm tình một hào, này ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Này không huấn luyện không biết này khoảng cách thật đúng là kém cách xa vạn dặm. Nghiêm phổ trước hết trả lời. An hiểu nhìn lại chỉ thấy hắn bên người người là Nguyên Khải. Nhìn nhìn kia trên mặt đất hỗn độn tiểu hố đất còn có những cái đó không có thảo thổ địa liền biết hai người bọn họ vừa mới là ở đánh nhau. Bất quá này Nghiêm phổ là lục giai trình độ này cùng Nguyên Khải khác biệt muốn vẫn là rất lớn kia này Nguyên Khải rốt cuộc là nhiều lợi hại. Lại nói tiếp này Nguyên Khải năng lực sốt của có bao nhiêu đại nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Người cũng không tồi có thể ở ta thủ hạ qua cái 17-8 triệu người rất ít. Nguyên Khải nghe thấy nghiêm phổ lời này tức khắc hồi phục đến. Tuy rằng này nghiêm phổ hành sự tác phong hắn cũng không chán ghét nhưng là đâu. Đối với nhà mình nữ nhân có ý tưởng người, hắn liền phi thường không thích. Lời này bất quá là lễ phép tính mà thôi. Tuy rằng là có điểm khuếch đại chính mình thành phần đi, nhưng sự thật cũng thật là như vậy. Đừng bần, lục ngôn, các ngươi cảm giác thế nào? An hiểu cười cười, này nguyên khải có ý thứ gì nàng có thể không hiểu sao? Bất quá nàng cảm thấy hoàn toàn không cần phải như vậy nhằm vào nghiêm phổ, chẳng lẽ là nói không tin nàng? Chính là giống như hai người bọn họ còn không có đột phá kia tầng hơi mỏng giấy đi chẳng qua là không thể hiểu được nhiều cái trên danh nghĩa nhi tử mà nguyên khải thực may mắn biến thành nhi tử hắn cha mà thôi. nhưng là hai người còn không có chân chính gật đầu đồng ý đâu. có đôi khi lời nói làm sự tình, bất quá đều là vì phối hợp nguyên kiều cảnh cách kia tiểu bướng bình quỷ, nếu là có người hoài nghi khởi hắn chân thật thân phận kia đến lúc đó thật là cái chuyện phiền toái. Bất quá hai người bọn họ cũng thật sự có thể nói là phụ tử, này Nguyên Khải là tang thi, này Nguyên Kiều Cảnh cũng là tang thi, hai người vừa vặn tổ chức thành đoàn thể chẳng qua, vì sao muốn mang theo nàng. Còn Hảo chính là cảm thấy thể lực có chút theo không kịp này thổ thứ cái gì khởi sướng tới còn có chút không quá thoải mái. Trở về chính để ở an hiệu điểm danh sau, lục ngôn cũng không thể không nói. Tuy rằng có chút không nghĩ thừa nhận đi, nhưng sự thật liền bãi tại nơi đó cam cấp dị năng giả thật sự là cái Bikita. Nhìn nghiêm phổ cùng Nguyên Khải ở bên kia đánh lửa nóng hướng lên trời chính là hắn nơi này chỉ có thể phát ra mấy cái thổ đột thổ thứ linh tinh tiểu ngoạn ý. Thật là hao tổn tâm trí, bất quá này Phùng Quốc Thắng cũng cùng hắn kém không đến chạy đi đâu. Tuy rằng này Phùng Quốc Thắng so với hắn cấp bậc hơi chút cao như vậy một ít nhưng là ảnh hưởng không lớn. Bởi vì Phùng Quốc Thắng này kim hệ dị năng càng là phí thể lực kia phát cái hai thanh tiểu kim đao, mấy cây tiểu kim thứ kia dị năng cơ hồ liền sắp khô kiệt. Hắn cảm thấy còn không bằng hắn kia thổ hệ dị năng đâu. Nhiều luyện tập luyện tập không riêng gì dị năng, còn có thân thể thể lực những việc này bình thường tích lũy tháng ngày, không phải nói luyện vài lần là được đến, còn muốn lại nỗ lực hơn. An hiểu cổ vũ nói, đối với bọn họ hiện tại không dễ chịu, nàng là thực lý giải. Rốt cuộc nàng cũng là từ cái kia khởi điểm đi tới. Đều là từ tay mới biến thành lão nhân, từ xa lạ trở nên quen thuộc. Này đó đều là yêu cầu một cái quá trình, mà cái này quá trình đúng là tích lũy tháng ngày tích lũy tới. Hành, chúng ta đã biết, lục ngôn thực nghiêm túc trả lời tiếp theo lại đến bên kia tiếp tục khổ luyện lên. Ở bọn họ tận mắt nhìn thấy Lưu Dương tử vong kia một khắc khi, bọn họ sẽ biết thực lực tầm quan trọng. Thực lực cường đại mới là mấu chốt, nhưng là bọn họ hiện tại vẫn là tay mơ cho nên muốn chạy nhanh a. Tàng thì cũng ở thăng cấp chung, bọn họ cũng không thể lạc hậu nếu không này viên không phải bị đánh phân, mà là bỏ mạng phân A. Sinh mệnh chỉ có một lần, vì này một cái mệnh chỉ có thể liều mạng. thấy này khí thế ngất trời bộ dáng, an hiểu trong lòng bỗng nhiên như là rộng mờ thông suốt giống nhau ánh nắng tươi sáng. Có lẽ thật sự không có gì sự tình là giải quyết không được chẳng qua là không có tìm đối phương pháp mà thôi. Hồ phi bị này sinh khí bừng bừng cảnh tượng cấp cảm nhiễm cũng chạy nhanh ra nhập bọn họ đội ngũ. An hiểu nhìn về phía một bên Lý ra hai tìm muội. Lý U Mỹ thực cấp mặt cỏ tưới thủy, mà Lý Tiểu Mỹ thì tại một bên làm vận động. Xấu hồ, xem ra này Lý gia người thật đúng là không có dị năng tế bào có phải hay không. Này Lý U Mỹ liền thật là chuẩn bị làm thủy vẫn luôn đi tưới thảo sao. Một chút công kích tính cũng không có cũng không biết hỏi một chút ai, nữ tính đều là như vậy thiện biến sao. Đội trưởng, có cái gì chỉ thị sao? Thấy an hiểu lại đây, Lý U Mỹ có chút không rõ nguyên do hỏi. Không phải là tới tìm cha đi. Giống như nàng hôm nay không có làm cái gì lệnh nàng khó có thể chịu đựng sự tình đi. Hoặc là nói, nàng là tới báo trước kia thu. Trong lúc nhất thời, Lý U Mỹ trong đầu liền hiện ra trước kia nàng đẩy an hiểu khi kia thanh đao ở nàng trên cổ tay lưu lại dấu vết còn có rất nhiều rất nhiều sự tình toàn bộ đều xuất hiện ở trong đầu. Mà An Hiểu nhìn trong nháy mắt liền mồ hôi đầy đầu lý u mỹ, này nữ có như vậy mệt sao? Thời tiết như vậy lạnh thế nhưng còn có nhiều như vậy mồ hôi, thoạt nhìn thật đúng là đủ mệt ha. Người có phải hay không rất mệt, mà xui quỷ khiến vốn dĩ nghĩ đến chỉ đạo chỉ đạo nàng, chính là ở nhìn thấy nàng này đó mồ hôi khi vẫn là thôi đi. Tuy rằng trước kia nàng luôn là cũng không có việc gì tới tìm phiền toái, nhưng người tóm lại là không có phạm cái gì không thể tha thứ đại sai. Nàng có thể bỏ qua cũng liền tận lực bỏ qua, kia không thể bỏ qua trực tiếp cấp mạnh mẽ bỏ qua, vì một cái không đáng tức giận nữ nhân mà tức điên chính mình kia không phải quá lỗ vốn sao. Cho nên, thôi bỏ đi, không mệt không mệt, thấy An Hiểu đột nhiên như vậy vẻ mặt ôn hòa, này Lý U Mỹ ngược lại càng là sợ hãi. Đây là thiếu diện hồ tiết tấu sao, mặt ngoài ôn hòa hòa ái hòa thân, chính là trên thực tế so lão hồ còn muốn hung mãnh Nàng sợ chờ một chút biến hóa làm nàng chống đỡ không được a. Chủ yếu vẫn là trột giả chọc hỏa, không, phải nói là trước đây làm sằng làm bậy chọc hỏa. Hiện tại hối hận chính là chậm a. Chúng ta đây hai luyện luyện thế nào? An Hiểu hỏi, chính là thấy nàng sắc mặt không thế nào hảo, cũng có chút tò mò cùng nghi hoặc. Nữ nhân này không phải là sinh bệnh đi, giống như trừ bỏ trong không gian, bọn họ này bên ngoài chính là không có chữa bệnh đồ dùng. Người này thời gian đuổi đến không hảo a luyện luyện lý u mỹ muốn khóc nàng liền nói sao đây mới là hôm nay trọng điểm nàng tới nơi này chính là muốn luyện luyện rõ ràng vừa thấy liền biết là cố ý thao luyện nàng hung hăng mà thao luyện không muốn sống thao luyện bởi vì không phải nàng mệnh đúng không lý u mỹ muốn lệ dòng chạy đi sớm biết rằng sẽ có hôm nay trạng huống nàng trước kia liền sẽ không như vậy ngang ngược cũng sẽ không cố ý đi chọc nàng không cao hứng Như thế rất tốt cái này đội ngũ là của nàng, hiện tại thực lực như vậy cường, nàng lại đã không có chỗ dựa này về sau nhật từ cần phải như thế nào quá à. Lý U Mỹ, Lý U Mỹ, An Hiểu tay ở Lý U Mỹ trước mặt lung lay vài hạ, nàng rốt cuộc phản ứng lại đây. Nhưng như cũ là vẻ mặt dại ra, còn đắm chìm ở chính mình tư duy bên trong đâu, An Hiểu có chút xấu hổ, này khi nào, loại này thời điểm cũng có thể thất thần, cũng coi như được với là một đại kỳ ba. Bất quá, này Lý U Mỹ lúc này suy nghĩ thứ gì? a a đội trưởng, làm sao vậy? Lý U Mỹ rốt cuộc phản ứng lại đây, bất quá, biểu tình lại là càng thêm hoảng loạn. Có loại chân tay luống cuống cảm giác, an hiểu càng thêm mê mang, này Lý U Mỹ hôm nay là làm sao vậy? Ngày thường trước nay đều không mơ hồ người thế nhưng luôn là thất thần, là thất tình. Bất quá, lúc này thất tình giống như cũng không phải một việc dễ dàng a Bởi vì không có bạn trai, nơi nào tới thất tình. Tỷ, ngươi hôm nay là nơi nào không thoải mái sao? Lý Tiểu Mỹ cũng chú ý tới, đang ở chạy bộ nàng cũng nghe tiếng lại đây, này tỷ tỷ hôm nay giống như thật là có chút không thích hợp a. Sao lại thế này? Vì cái gì đâu? Lôi kéo Lý U Mỹ cả người từ trên xuống dưới nhìn nhìn, thật sự là nhìn không ra tới có cái gì dị thường a. Ta không có không thoải mái. Lý U Mỹ nói, thấy đem chính mình muội muội cũng hấp dẫn lại đây, càng thêm có chút xấu hổ. Nếu là có không thoải mái liền nói ra tới, hiện tại chính là mấu chốt thời kỳ, không thể rớt dây xích ta còn chuẩn bị làm chúng ta toàn bộ đoàn đội thực lực lại tăng lên một cái cấp bậc đâu. Cố lên A, an hiểu vỗ vỗ Lý U Mỹ bả vai ở vừa mới thấy nàng nhìn về phía chính mình lấy hoảng loạn biểu tình khi nàng liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Nguyên lai like này Lý U Mỹ này đây vì chính mình muốn tìm nàng phiền toái, này cũng đem nàng tưởng quá keo kiệt đi, những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ nhi căn bản là không phải chuyện này. Lý U Mỹ nhìn An Hiểu bóng dáng ngây ngần cả người. Đây là có ý thứ gì? Chẳng lẽ nói không phải tới tìm nàng phiền toái sao? Nên không phải là nàng vừa mới đều suy nghĩ nhiều đi. Nghĩ vậy, Lý U Mỹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhưng là này trong lòng lại càng thêm không thoải mái. Cũng không biết có phải hay không bởi vì An Hiểu rộng lượng hoặc là khác cái gì tóm lại nàng trong lòng thực không thoải mái. Trước kia đều cho rằng nàng là cái loại này có thù án thất báo người, chính là hôm nay lại lật đổ nàng quan điểm, này An Hiểu không chỉ có không có tìm nàng phiền toái ngược lại còn làm nàng nỗ lực cố lên luyện tập. Đây là nàng quá tiểu nhân sao? Lý U Mỹ bắt đầu nghĩ lại. Mà An Hiểu rời đi Lý U Mỹ bên người khi đi Mã Văn Chiêu bên người. Bởi vì lúc này nguyên kiều cảnh chính tự A quấn lấy Mã Văn Chiêu cũng không biết bọn họ đang làm gì. Tóm lại thức hoàng cùng xích hồ còn có cự mãng đều ở, bọn họ đây là đang làm cái gì bắt sao? Kiều cảnh, các ngươi đây là đang làm gì? An hiểu đi qua chỉ thấy nguyên kiều cảnh chính đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn mã văn chiêu, mà mã văn chiêu cũng là đôi mắt cũng không nháy mắt nhìn hắn. Mà kia ba con động vật liền ở một bên chơ mắt nhìn bọn họ nhìn không chớp mắt. Thấy này manh phiên thiên biểu tình sau, an hiểu cảm thấy chính mình muốn cười khai. Bọn họ đây là đang làm gì? Trừng mắt đại tái sao? Ta cùng mã thúc thúc ở luyện tập đâu, mami không chơi với ta chỉ có mã thúc thúc nguyện ý cùng ta chơi. Nghe thấy An Hiểu nói, nguyên kiều cảnh tức khắc rời đi ánh mắt đáng thương lại ủy khuất nhìn An Hiểu. Phía trước ở huyệt động, hắn chính là có rõ ràng nhớ rõ mami là như thế nào bỏ qua hắn. Mà kệ hắn như thế nào nháo, này mami trong mắt cũng chỉ có hồ thúc thúc, hắn muốn sinh khí, đi tìm ba so chính là ba so cũng làm hắn không cần quấy giày mami, thật là muốn sinh khí. Chẳng lẽ hồ thúc thúc là muốn cùng hắn đoạt mami sao? Chính là hắn giống như đoạt bất qua ai, bởi vì mami ánh mắt toàn bộ đều ở hồ thúc thúc trên người, liền liếc mắt một cái đều không có xem qua hắn. Thật là hảo thương tâm, còn hảo còn có mã thúc thúc nguyện ý để ý đến hắn. Nào có, mami cũng nguyện ý cùng kiều cảnh cùng nhau chơi à, phía trước mami là có ở vội chính sự cho nên mới ngượng ngùng làm chính ngươi chơi một hồi. Nói an hiểu liền ngồi sổn xuống một phen đem nguyên kiều cảnh cấp ôm lên. Kia màu hồng phấn còn chua miệng thật sự là đáng yêu cực kỳ. Chỉ là an hiểu không nghĩ tới chính là liền bởi vì trong chốc lát xem nhẹ hắn, hắn lại là như vậy không cao hứng, như vậy mẫn cảm thật đúng là tiểu hài tử xem ra thực dính nàng đâu. Thật vậy chăng, kia hồ thúc thúc sẽ không cùng ta cùng nhau đoạt măng mi đi. Nguyên kiều cảnh rốt cuộc đem chính mình lo lắng hỏi ra tới, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử trong lòng tàng không được lời nói có cái gì thì nói cái đó. Chính là cho dù mami như vậy giải thích qua, nhưng là hắn trong lòng vẫn là thực lo lắng ai. Mami luôn là xem nhẹ hắn, hắn thật đến muốn thực không cao hứng đâu. An hiểu nghe thấy ngây thơ chất phác nói, trong khoảng thời gian ngắn đại não đường ngắn. Cùng hắn cùng nhau đoạt mami, OMG, nàng muốn hôn mê. Nàng cùng hồ phi quan hệ khi nào biến thành kiêu cảnh trong lòng tưởng này một loại Liếc liếc mắt một cái bên cạnh mã văn chiêu thấy hắn cũng là buồn cười. An hiểu có chút xấu hổ, này đồng ngôn vô kỵ cái gì đều dám nói cũng không biết có phải hay không chính xác. Mami cùng hồ thúc thúc chỉ là bạn tốt biết không? Hồ thúc thúc đương nhiên sẽ không cùng kiều cảnh cùng nhau đoạt mami chỉ là bởi vì hồ thúc thúc tâm tình không tốt cho nên mami mới an ủi hắn biết không? An hiểu ở xấu hổ sau vẫn là thực kiên nhẫn giải thích nói. Tiểu hài từ trong lòng thực mẫn cảm kỳ thật sự tình gì bọn họ đều là biết chỉ là không biết thế nào đi biểu đạt mà thôi. Bất quá Mã Văn Chiêu ở nhìn thấy An Hiểu đột nhiên như là thay đổi một người dường như đi giải thích cũng có chút thưởng thức nàng. Một cái người ở bên ngoài thoạt nhìn là nữ cường nhân An Hiểu, tuy rằng mặt ngoài là tiên nữ, loli, gợi cảm thả dụ hoặc nhưng nội tâm bọn họ ai cũng không dám bảo đảm. Phúc hắc, lạnh nhạt, đạm bạc hoặc là nói nữ hán tử. Bọn họ cũng không biết chỉ có thể nói là dung hợp nhiều loại tính cách. Cụ thể là thế nào từ tính cách bọn họ cũng sờ không rõ ràng lắm. Nguyên lai like là như thế này kêu hồ thúc thúc là bởi vì sự tình gì không vui? Là bởi vì Lưu Dương thúc thúc đã chết sao? Nghe An Hiểu nói như vậy, nguyên kiều cảnh cũng như là minh bạch cái gì dường như hỏi. Ngày đó cảnh tượng hắn cũng là tận mắt nhìn thấy, lúc ấy cũng là đã chịu rất lớn xúc động, nước mắt liền ở vành mắt đào quanh, nhưng chính là không có rơi xuống. Hơn nữa hắn tự hồ cũng rất rõ ràng hồ thúc thúc gần đây là vì cái gì như vậy hạ xuống, tâm tình kém tới rồi cực điểm. Lời này không cần ở hồ thuốc thuốc trước mặt nói Nga, bằng không hồ thuốc thuốc lại sẽ thương tâm khổ sở chúng ta không thể vạch trần người khác khổ sở sự tình được không đâu. An Hiểu nhéo nhéo nguyên kiêu cảnh tiểu xảo cái mũi, nói giỡn nói xong. Trong lúc nhất thời hoàn toàn bỏ qua một bên mã văn chiêu. Khụ khụ khụ, An Hiểu ở phản ứng lại đây khi thấy chính là mã văn chiêu kia buồn cười gương mặt tê cười. Sợ là hằng ngày rất ít có người có thể thấy An Hiểu như vậy đáng yêu một mặt đi. Hôm nay cũng coi như là hắn gặp may mắn. Mami ta đã biết ta bảo đảm không sao hồ thuốc thuốc trước mặt nói lưu dương thúc thúc sự tình. Nguyên Kiều Cảnh còn không có phát hiện An Hiểu xấu hổ thực nghiêm túc bảo đảm đến. Hắn tuy rằng là một cái tiểu tăng thi hài nhi đi, nhưng hiện tại rất nhiều điều cùng người là giống nhau. Nói nữa, hắn chính là rõ ràng chính mình là như thế nào ra tới. Hắn có thể nhanh như vậy liền tiếp thu An Hiểu cùng Nguyên Khải làm cha mẹ hắn cũng hoàn toàn là có nguyên nhân. Chính mình từ chỗ nào tới đương nhiên là chính mình nhất rõ ràng đến Chính là chính mình thân phận có thể nói cho bọn họ sao Nguyên kiều cảnh nhìn nhìn còn có chút xấu hổ an hiểu, lâm vào trầm tư Kiều cảnh thật ngoan, người nếu là không có việc gì cũng một bên huấn luyện đi, không thể lãng phí thời gian An hiểu thấy này có chút thất thần bộ dáng, còn rất đáng yêu Chỉ là không biết hắn trước kia là nhà nào hài tử cha mẹ hiện tại thế nào Bất quá đối với có thể có được đến cái này đáng yêu tiểu Hải Nhi An Hiểu trong lòng vẫn là thật cao hứng. Hảo đi, Nguyên Kiều Cảnh đô đô miệng có chút không tình nguyện chạy đến bọn họ riêng sân huấn luyện xem bọn họ huấn luyện. Hắn vừa mới rõ ràng chính là ở huấn luyện tới chính là mami vì cái gì muốn cho hắn đến một bên đi huấn luyện đâu. Nguyên Kiều Cảnh có chút không nghĩ ra, thấy Nguyên Kiều Cảnh ngoan ngoãn đi rồi lúc sau An Hiểu cũng tới rồi một bên nhìn bọn họ huấn luyện. Bất quá có chút tò mò, này Mã Văn Chiêu như thế nào vẫn luôn nhìn nguyên kiều cảnh cái kia phương hướng. Nhớ tới vừa mới lại đây khi cái kia cảnh tượng An Hiểu có chút nghi hoặc. Hai người bọn họ đang làm gì? Các ngươi làm sao vậy? An Hiểu nghi ngờ nhìn hắn, hắn như thế nào nhìn chằm chằm vào nguyên kiều cảnh cái kia phương hướng. Vừa mới là kiều cảnh ở giúp ta luyện tập ta hiện tại hành làm hắn lại đây tiếp tục giúp ta một chút nhưng là... Mã Văn Chiêu nói đến mấu chốt khi liền dừng lại, nhìn Nguyên Kiều Cảnh trong ánh mắt có chút buồn cười cùng bất đắc dĩ. Này Hải Nhi quá nghe con mẹ nó lời nói, làm hắn đi một bên liền đi một bên, hiện tại chết sống bất qua tới. Thật không biết như vậy ngoan cố tính tình là cùng ai học. An Hiểu biểu tình cứng đờ, cảm tình nàng vừa mới lại đây khi hai người bọn họ kia khi quái động tác chính là ở huấn luyện. Này Mã Văn Chiêu cố ý niệm lực là nàng biết đến sự tình, mà nguyên kiều cảnh cố ý niệm lực cũng là tối hôm qua hắn thu phục cự mãng khi mới biết được. Không nghĩ tới hắn thế nhưng là cái song hệ dị năng giả thật không hổ là nàng hài nhi, ha ha ha. Khiến cho hắn chơi đi ta và ngươi cùng nhau huấn luyện. An Hiểu nói, này Mã Văn Chiêu tuy rằng ngày thường không nói lời nào chính là hắn sức quan sát vẫn là không nói. Rất lợi hại, nàng cũng không biết này Mã Văn Chiêu đem nàng nhìn ra cái gì tới. Thấy An Hiểu đều nói như vậy, Mã Văn Chiêu tự nhiên là vui sướng. Mà Tào Lỗi cũng vẫn luôn ở bên cạnh đi theo học tập. Đối với sư phó thích đồ vật, hắn cũng là sùng bái khẩn A. Hắn đều sắp quên sư phó là khi nào đồng ý thu hắn vì đồ đệ Hết thầy giống như là nước chảy thành sông, tự nhiên mà lại chân thật. Thế cho nên hắn thật nhiều thứ đều không tin đây là thật sự. Thời gian ở cực nhanh, một buổi chiêu luyện tập thời gian mọi người ở đây khổ luyện chung cũng tan mất. Kiều cảnh có nghĩ cùng mụ mụ đi buổi sáng các ngươi trích quả từ nơi đó nghỉ ngơi khi sắp trời dần tối an hiểu sờ sờ nguyên Kiều cảnh đầu nàng chính là còn nhớ thương những cái đó cây ăn quả a hương vị thực không tồi nếu có thể đủ truyền thừa đi xuống nói giống như càng thêm không tồi ai hảo đi đây là vì nàng tư tâm tìm lấy cớ dù sao ở chỗ này cũng chính là như vậy mấy cây cây ăn quả mà thôi hảo a ta cùng người thủ vệ đều cùng mụ mụ đi. Nguyên Kiều Cảnh nghe An Hiểu chủ động tới cùng hắn nói chuyện. Trong lòng đều ở hoan hôi nhảy nhót. Măm mi không có xem nhẹ hắn ai. Các ngươi đều ở chỗ này hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi ta cùng Kiều Cảnh đi trích điểm quà từ trở về. An Hiểu nói còn đi tìm mấy cái đại túi. Đến lúc đó không thể trộm thụ liền trở về đi thế nào cũng muốn làm bộ làm tịch mang chút quà từ trở về mới đúng. Ta và các ngươi cùng đi. Thấy bọn họ chuẩn bị đi rồi Nguyên Khải cũng tự động theo đi lên. Vẫn luôn liền chú ý bọn họ nương hai đâu, như thế nào có thể ở thời điểm này cấp ném. An hiểu ta cũng đi thôi, có thể giúp các ngươi đề trái cây. nghiêm phổ lúc này cũng cùng phong nói. Mà ở không có người thấy địa phương, thôi tuấn đầy mặt cười khổ hướng huyệt động đi đến. Rất nhiều thời điểm, hắn đều không có dũng khí còn có năng lực đi tranh. Dị năng sao? Không có, không thể chỉ có thông minh đầu đi. Chính là này thông minh, đối với An hiểu cùng Nguyên Khải tới nói căn bản là không phải cái gì đại sự. Tuy tuy tiện tiện cũng liền so với hắn thông minh thật nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Thôi Tuấn đều có một loại tìm không thấy sinh tồn ở chỗ này lý do. Vẫn luôn có một loại không hợp nhau cảm giác. Bọn họ đều có dị năng, chính là hắn không có. Thân thể cũng không phải như thế nào cường tráng, dùng cái gì đi cùng người khác đua nột. Lúc này ngoài động, người liền lưu lại nơi này đi, hào hào rửa sạch một chút trên người mồ hôi, chúng ta một lát liền trở về. Nguyên Khải nói liền theo đi lên. Một nhà ba người một chỗ cơ hội, hắn như thế nào có thể làm không liên quan người đi cắm một chân đâu. nghiêm phổ nhìn bọn họ một nhà ba người nhàn nhã bóng dáng, đặc biệt là nguyên kiều cảnh kia vui sướng thân ảnh, nhìn hắn trong lòng co rút đau đớn. Như là bị thứ gì cấp ngạnh sinh sinh rút ra, đau đớn muốn chết, còn lại người đều yên lặng tránh ra. tuy là có mắt người, đều có thể thấy được tới nghiêm phổ đối với an hiểu tình nghĩa. Phần 6 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ ốc đọc